năm 588, sáng tạo viêm hoàn giới, cấp vũ trụ tồn tại, đây không phải là lão. Tỷ tỷ tốt, ta là Ngô Tiểu Cầm, rất hân hạnh được biết ngươi." Ngô Tiểu Cầm vừa định nói lao yêu bà, vội vàng đổi giọng nhiệt tình mà nói. "Tiểu Cầm đẹp đẹp, đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt." Lam Phượng trong tay nhiều hơn một cái vòng cổ đồ vật, vòng cổ như là thủy tinh bộ dạng, trong nháy mắt động ở Ngô Tiểu Cầm trên cổ. "Cảm ơn tỷ tỷ." Ngô Tiểu Cầm cảm tạ mà nói. Cổ thông ngẩn người thầm nghĩ, vật này Tuyệt đối là cấp vũ trụ đồ vật. Cổ phụ, Cổ mẫu, dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện, nhìn xem đang cùng hài nói chuyện phía mấy người nhẹ nhàng thở ra, sợ nhất con râu sinh khí, như vậy đối với thai nhi không tốt, cái này quả là cổ gia loại. Không lâu về sau, Hồ Lô thôn, lần nữa sôi trào, cái kia thẩm mỹ làm cho người hít thở không thông siêu cấp mỹ nữ, là viêm hoàng tộc lão tổ, tuổi dung ngực đến tính toán, là siêu cấp lao quái vật. Còn có những cái kia mới xuất hiện lao gia gia, bà cố nội đám bọn họ cũng là nguyên một đám siêu cấp lão quái vật, tuổi của bọn hắn cũng là dư ngực đến tính toán, cũng là siêu cấp lão quái vật. Những này Viêm Hoàng tộc lão tổ, tu vi cảnh giới phi thường khủng bố, đưa tay tầm đó nhẹ nhõm hủy diệt cả cái địa phương. Tiểu Thông Thông, cái chỗ này thật tốt quá, tỷ tỷ quyết định, về sau tại đây tiểu nhà của ta, địa cầu thế giới tiểu là Viêm Hoàng tộc gia viên mới. Lam Vương lớn tiếng điệu tuyên bố. Cổ Thông, nô tiểu cầm liếc nhau, cái này lão tổ tông thật sự một điểm không khách khí. Cái này đã vào ở cổ thông ra, chiếm đoạt một cái phòng. Địa cầu thế giới có long truyền cái này kỳ lạ tồn tại, tương lai địa cầu thế giới tuyệt đối so với Viêm hoàng tộc nguyên lai thế giới rất tốt, đến cùng tốt tới trình độ nào, Lam Vượng cũng không hiểu. Tại đây không chỉ có cổ long truyền, còn có cổ thông cái này khủng bố quái thai tồn tại, thằng này trên người nhất định có bí mật, có hắn tại, Viêm hoàng tộc đem càng ngày càng tốt. Tỷ tỷ ngươi ý định ở lâu hay là đoạn ở? Cổ thông có chút tò mò nói. Cái này theo cái gì vũ trụ biện trở về lão tổ tông, nàng không đi sao? Nơi này là nhà của ta, ngươi nói ta là ở lâu hay là đoàn ở, chẳng lẽ các ngươi không chào đón? Lam Vương trợn trắng mắt nói, "Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh." Cổ Thông cùng Lô Tiểu Cầm trăm miệng một lời mà nói. Lam Vương sâu kín mà nói, "Quả nhiên là phu sướng phụ tùy, tỷ tỷ thực hâm mộ các ngươi." "Tỷ tỷ, chúng ta cổ gia tốt đàn ông nhiều lắm, tỷ tỷ khả dĩ lo lo lắng lắng một chút." Cổ Thông cười ha hả mà nói, có như vậy cấp vũ trụ lão tổ trở thành cổ gia người, cổ gia chỉnh thể thực lực thẳng tắp tăng lên. Lam Vương trợn trắng mắt nói, nam nhân của ta tu vi cảnh giới ít nhất phải cùng ta không sai biệt lắm, hoặc là càng cường đại hơn. Đem làm ta chưa nói. Cổ Thông lắc đầu nói, cái này lão tổ tông ánh mắt quá cao, cổ gia người muốn xuất hiện cấp vũ trụ tồn tại, dùng tình huống trước mắt, không biết là năm nào mã nguyệt. Hồ Lô giới, Viêm tổ chính mang theo Viêm hoàng tộc một đám lão gia hỏa đi thăm hắn tàng kinh các. Các vị nơi này chính là chỗ ta ở, mọi người cảm thấy như thế nào đây? Lao Gia Hỏa, cái này giống như cùng tính cách không hợp, như thế nào tọa trấn cái này cái gì tảng kinh cát, ngươi muốn vĩnh viễn sống ở chỗ này, ngươi không báo thủ." Có lão tổ kỳ quái nói. Báo thủ nhiệm vụ đã giao cho Tiểu Gia Hỏa rồi, Tiểu Gia Hỏa này đang tại phá vỡ vũ trụ liên minh thống trị, ta ngồi đợi xem cô vui, nhìn xem vũ trụ liên minh là như thế nào bị tiểu gia hỏa đùa bỡn vô tay tầm đó." Viêm tổ lạnh lùng thốt. Viêm tổ Tiểu tử kia lại yêu nghiệt, cũng không cách nào phá vỡ vũ trụ liên minh thống trị." Có Viêm hoàng tộc lão tổ nói. Viêm tổ cười cười nói, "Đó là các ngươi không biết hắn, hắn thực sáng ra bản thân là bản lĩnh thật sự, Lam vượng lão tổ như vậy tồn tại, đến bao nhiêu, tiểu tử kia khả dĩ diệt bao nhiêu." Nguyên một đám Viêm hoàng tộc lão tổ hoàn toàn không tin Viêm tổ nói lời, Lam vượng lão tổ đã cường hàn đã đến bất khả tư nghị tồn tại, tiểu tử kia thoạt nhìn thì ra là pháp tắc cấp bậc tồn tại, có tiền kia thuộc loại châu bọ sao?" Vừa lúc đó, Lam Vương lão tổ thanh âm truyền đến, Lam Vương lão tổ muốn cư ở chỗ này, đem tại đây trở thành nhà của nàng. Ta không có nghe lầm chứ? Tại đây về sau là Viêm hoàng tộc gia viên mới, làm sao có thể ba? Nơi này quá nhỏ rồi, làm sao có thể dung nạp xuống Viêm hoàng tộc? Nguyên một đám Viêm hoàng tộc lão tổ đám bọn họ ngợp ép, cảm giác mình nghe lầm, địa cầu thế giới cho cảm giác của bọn hắn tuy nhiên rung động, với tư cách Viêm hoàng tộc gia viên hay là quá nhỏ. Đã từng Viêm hoàng tộc gia viên Trải rộng thành từng mảnh tinh không, còn có vô số tất cả lớn nhỏ thế giới, địa cầu thế giới còn không bằng từng đã là một cái thế giới. Viêm tổ thần bí cười cười nói, Lam vượng lão tổ đã bắt đầu giải dạng như vậy rồi, các ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị, chuẩn bị đi. Lam vượng lão tổ quyết định sự tình thì không cách nào cải biến. Nguyên một đám viêm hoàng tộc lão tổ phiền muộn không thôi, đem địa cầu thế giới với tư cách gia viên mới, thật sự là kế hoạch cặn không nổi biến hóa, bọn hắn ý định đem Lam vượng lão tổ thỉnh đến nơi ở của bọn hắn. Có Lam Phượng lao tổ như vậy tồn tại tòa chấn, nơi ở của bọn hắn an toàn đem không lo. Nguyên một đám viêm hoàng lao tổ tại hồ lô thôn ở lại mấy ngày, phiên muộn rời đi địa cầu thế giới, bọn hắn cần đem tộc nhân chuyển rời đến địa cầu thế giới, đủ loại đồ vật đều muốn chuyển ở gì. Tiểu thông thông, coi được rồi, xem tỉ tỉ là như thế nào mở một cái rộng lớn thế giới đi ra. Long tuyển trên hồ, Lam Phượng đang chuẩn bị sáng tạo một cái thế giới mới, viêm hoàng giới. Tăng thêm nguyên like Long tuyển giới cùng hồ lô giới. Long truyền trên hồ tổng cộng có 3 cái thế giới. Lam Phượng trong tay nhiều hơn 1 đầu thất thải roi, thân ảnh đột nhiên biến mất tại Long Tiên Hồ, 10 giây về sau, thân ảnh của nàng xuất hiện lần nữa, mang theo cổ thông tiến vào một cái tối tâm lu mở mịt thế giới ở trong. Cổ thông ngơ ngác nhìn tối tâm lu mở mịt thế giới, cái thế giới này lớn nhỏ đến cùng có bao nhiêu, tinh thần lực của hắn rõ ràng không cách nào bao trùm, đây là Lam Phượng lão tổ, 10 giây sáng tạo ra, tạo ra đến thế giới. Tối tâm lu mở mịt thế giới, không có bất kỳ đồ vật chỉ vẹn vẹn có tối tăm lu mờ mật năng lượng, cái này năng lượng so thế giới chi lực càng thêm cao cấp, là long truyền miêu tả bên trong quy tắc chi lực. Tiểu Thông Thông, coi được rồi, tỷ tỷ muốn bắt đầu. Lam Vương nhìn về phía Cổ Thông nói, "Tỷ tỷ, lại để cho Long Truyền cũng tiến đến." Cổ Thông vội vàng nói, "Nếu như Long Truyền nhìn Lam Vương mở đi ra thế giới, đối với trợ giúp của hắn phi thường đại, khả năng giống như nhị hóa, lần nữa duệ biến tiến hóa cũng không nhất định." Ừ, Lam Vương gật đầu nói. Long truyền thân ảnh xuất hiện tại Viêm Hoàng giới ở trong, Lam Vương rốt cục lại bắt đầu rồi, trong tay xuất hiện lần nữa thất thải roi, roi hóa thành vô cùng lớn, Lam Vương vung vẩy lấy roi, tại tối tâm lu mở mịt hư không nhẹ nhàng quẫy múa. Thật cương hãn, tốt cấp lực. Cổ Thông tuy nhiên không biết tối tâm lu mở mịt không gian có bao nhiêu, mỗi khi vô cùng lớn thất thải roi vung vẩy một vòng, cổ thông khả dĩ rõ ràng điệu cảm nhận được thế giới biến lớn hơn rồi, quy tắc chi lực trở nên càng thêm nồng đậm. Long truyền đắm chìm tại suy diễn bên trong. Suy diễn Lam Phượng thi triển đi ra quy tắc, Long Tuyển đã cấp thế giới rồi, đối với quy tắc là Long Tuyển nhu cầu cấp bách hiểu rõ, đã có lần này cơ hội, Long Tuyển từ đó đạt được chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Đồng thời, cổ thông cũng đắm chìm nào đó vận luật bên trong, cảm giác mình đối với pháp tắc rất hiểu rõ lại làm sâu sắc rồi, trong cơ thể huyệt hải không gian đang tại bắt trước Lam Phượng động tác. Trước năm 89, uy vũ khí phách viêm hoàng giới, huyệt hải không gian tại mô phỏng Lam Phượng vận luật quy tắc, đã bắt đầu lớn mạnh. Loại này lớn mạnh tốc độ, tại vận luật kéo phía dưới, dần dần điệu nhanh hơn, càng lúc càng nhanh. Huyết hải không gian đắm chìm tại điên cuồng cường tráng tại trung tâm, tuy nhiên không cách nào cùng hấp thu bổn nguyên chi khí, cùng khởi nguyên chi khí so sánh với, cũng đạt tới khởi nguyên chi khí một phần ngàn lớn mạnh hiệu quả. Long truyền đắm chìm tại suy diễn bên trong không lâu, hắn đã bắt đầu dựệ biến tiến hóa. Nhị hóa, long truyền lần nữa tiến hóa, càng làm tiểu Mao Lư cho lắc tại đằng sau. Lúc này tiểu Mao Lư không biết, nàng đang tại ký sinh học viện bận rộn. Với tư cách ký sinh học viện đệ nhất đảm nhiệm vị trưởng, tiểu Mao Lư tận chức tận trách, rất nhiều sự tình đều là thân lực thân uy. Lam Vương tại Viêm Hoàng giới không ngừng mà vung vậy thất thải roi, lớn mạnh lấy Viêm Hoàng giới, theo Viêm Hoàng giới càng lúc càng lớn, tụ tập quy tắc chi lực cũng càng ngày càng nhiều. Tối Tăm Lu mở mịt Viêm Hoàng giới, như là hỗn hỗn độn độn thế giới đồng dạng, nồng đậm tối tăm lu mờ mịt quy tắc chi lực, đã có 50% xuất hiện hóa lỏng, vô cùng lớn trong không gian, đã có nguyên một đám khổng lồ chất lỏng tồn tại những này trong chất lỏng đựng đủ loại quy tắc, không sai biệt lắm. Tối Tăm Lu mở mịt nhẹ nhàng nhảy múa Lam Vương, rốt cục đình chỉ, thỏa mãn mình mở trừ ra đến không gian. Các ngươi coi được rồi, kế tiếp muốn diễn biến vặn vật. Lam Vương thanh âm tại cổ thông, long truyền vang lên bên tai. Lam Vương trong tay thất thải roi bị thu vào, nàng ngồi xếp bằng tại trong hư không, cấp vũ trụ khủng bố khí thế, theo trên người của nàng tràn ngập mà ra, mang tất cả toàn bộ viêm hoàng giới. Thất thải năng lượng từ trên người Lam Vương tràn ngập ra, Những này thất thải năng lượng hóa thành từng trích thất thải phượng hoàng, rất nhanh điệu tại Viêm Hoàng giới tối tâm lu mờ mịt không gian vùng dậy. Không đến trong chốc lát, thất thải phượng hoàng trải rộng toàn bộ Viêm Hoàng giới. Thất thải phượng hoàng lầm ầm, ầm nghiến nát, biến thành nguyên một đám thất thải năng lượng vòng xoáy, điên cuồng mà xoay tròn, nguyên một đám vòng xoáy kéo tối tâm lu mờ mịt quy tắc năng lượng, cắn nuốt vô tận quy tắc năng lượng, thất thải vòng xoáy lần nữa đã có biến hóa. Ầm ầm. Viêm Hoàng giới ở trong, nguyên một đám thất thải vòng xoáy đã bắt đầu rung dậy. Phân huy khủng bố tiếng oanh minh ầm. Mọi run rẩy một chút, thất thải vòng xoáy dần dần địa phát sáng lên, vòng xoáy càng ngày càng sáng, thất thải màn sáng chiếu sáng tối tăm lu mờ mịt không gian, vô tận tối tăm lu mờ mịt không gian bị thất thải màn sáng bao trùm. Đột nhiên, tối tăm lu mờ mịt thất thải hào quang cùng một cái thời gian biến mất, viêm hoàng giới lần nữa đắm chìm tại tối tăm lu mờ mịt bên trong, thất thải vòng xoáy thoạt nhìn chính là một cái cái khủng bố hắc động vòng xoáy tại viêm hoàng giới ở trong. Nguyên một đám hắc động điên cuồng mà cắn nuốt tối tăm lu mờ mịt quy tắc năng lượng, ngay tại toàn bộ viêm hoàng giới đắm chìm tại vô tận hắc ám không lâu, nguyên một đám quang điểm theo hắc động hắc động xông ra. Đờ cờ chuyển với, nguyên một đám quang điểm tại hắc động vòng xoáy chi lực kéo phía dưới, bắt đầu quay chúng quanh hắc động xoay tròn, những điểm sáng này có lớn có nhỏ, có đại joa người, có cơ hồ nhìn không tới. Theo xa xôi hư không xem, những điểm sáng này phi thường nhỏ, gần nhìn chút ít không đáng kể quang điểm. Thể tích lớn nhỏ so mặt trời còn muốn lớn hơn mấy trăm lần. Một ít quang điểm nương theo lấy nguyên một đám tinh thể, tinh thể có lớn có nhỏ, tinh trên hạ thể có nhỏ hơn tinh thể. Nguyên một đám khổng lồ tất cả lớn nhỏ quang điểm, tạo thành nguyên một đám khổng lồ tinh hệ, từng cái hắc động, đại biểu cho một cái tinh hệ, tại đây khổng lồ trong hắc động, có một khối rộng lớn đại lục hiện ra ở trong đó, đại lục diện tích phi thường rộng lớn, đại lục phi thường dày đặc. Tại đây dạng tiếp tục không ngừng biến hóa bên trong, tối tâm lu mở mịt quy tắc năng lượng không ngừng giảm bớt không ngừng mà hấp động cho hấp thu, tại bị hấp động hấp nhận được một nửa tà hữu thời điểm. Nguyên một đám điên cuồng hấp thu tối tăm lu mờ mịt quy tắc năng lượng hấp động, dần dần điệu giảm bất hấp thu tối tăm lu mờ mịt quy tắc chi lực. Càng ngày càng thấp, biết đạo giảm bất đến nguyên một đám hấp động, sở hấp thu quy tắc năng lượng, khả dĩ duy trì nguyên một đám tinh hệ vận hành. Nguyên một đám hấp động khôi phục chậm chạp tốc độ, cái lúc này một đạo lục ý khoan thai năng lượng, theo Lam Vương trên người bộc phát ra, rất nhanh điệu mang tất cả toàn bộ viêm hoàng giới. Cổ thông phi thường quen thuộc, đây là cánh mạng pháp tắc tăng cấp phiên bản, đây là cánh mạng quy tắc, tại cánh mạng quy tắc bên trong còn có càng thêm nhỏ yếu linh hồn quy tắc, trí tuệ quy tắc, thời gian quy tắc. Đợi quy tắc nương theo. Đầu tiên, cánh mạng quy tắc đến trong hắc động rộng lớn vô hạn trên đại lục, những nay chủi lủi trên đại lục đã bắt đầu dần dần diễn biến cánh mạng, rồi tiểu trôi thực vật theo chủi lủi đại địa phía trên sinh trưởng mà bắt đầu, dần dần địa sinh trưởng trở thành cao ngất thương thiên đại thụ. Rộng lớn chủi lủi trên đại lục Dần dần địa hiện ra xanh um tươi tốt, sinh cơ bừng bừng cảnh sắc, một ít côn trùng, đủ loại tiểu côn trùng dần dần địa bị ngưng tụ ra đến. Theo nhỏ yếu tiểu côn trùng bắt đầu, đủ loại động vật bắt đầu xuất hiện, những này động vật cùng thực vật càng ngày càng lớn mạnh, đã trở thành hung mãnh hung thú, khủng bố hung thú sinh tồn tại nguyên một đám hắc động ở trong rộng lớn trên đại lục. Nguyên một đám hắc động ở trong đại lục diễn biến ra cánh mạng, hắc động bên ngoài nguyên một đám tinh hệ cũng đã bắt đầu diễn biến cánh mạng, nguyên một đám tinh cầu phía trên Dần dần địa bắt đầu diễn biến sinh ra mạng. Cái cánh mạng theo nhỏ yếu đến cường đại, nguyên một đám tinh cầu đã có cánh mạng, đã trở thành cánh mạng tinh cầu. Viêm hoàng giới nội, giọng lớn vô hạn tối tăm lu mờ mịt không gian, thẳng đến 95% tinh cầu diễn biến ra cánh mạng, Lam Phượng lúc này mới đình chỉ diễn biến, lục ý khoan thai cánh mạng quy tắc lúc này mới biến mất vô tung vô ảnh. Viêm hoàng giới cứ như vậy sáng tạo ra, tạo ra đến, Lam Phượng theo ngồi xếp bằng trong hư không, đứng thẳng. Mà bắt đầu, trên trán có một chút mồ hôi. Mở to lớn như thế viêm hoàng giới, đã đến cực hạn của nàng. Lớn hơn chút nữa, Lam Phượng không cách nào chèo chống, mở đi ra viêm hoàng giới, cũng không có như vậy hoàn mỹ, có đủ loại chỗ thiếu hụt, có chỗ thiếu hụt thế giới, tồn tại thời gian quá ngắn, không cách nào làm được cùng vũ trụ cùng sinh tử. Cổ thông theo đám chìm trạng thái tỉnh lại, do xét một chút huyết hải không gian tình huống, so về nguyên lai huyết hải không gian, huyết hải không gian lại lớn mạnh, lần này lại so nguyên lai lớn mạnh hơn 300 lần. Long Truyền cũng theo trong đám trầm tỉnh lại, hắn lần nữa thành công duệ biến đến rồi, bản nguyên đại thụ lần nữa phát triển đến rồi, hắn bản nguyên đại thụ độ cao thẳng bước ngàn mét, sắp đột phá ngàn mét chỗ quan trọng. Cố Thông ánh mắt nhìn hướng Long Truyền, cười cười nói, "Long Truyền, ngươi lần này duệ biến rất lớn, cùng nhị hóa so với, hay là một chút như vậy, khả dĩ theo nhị hóa chỗ đó làm một điểm khởi nguyên chi dịch đến, khởi nguyên chi dịch khả dĩ giúp ngươi đột phá ngàn mét đại quan." Long Truyền nhẹ gật đầu, lần này lấy được kích phi thường đại Đối với quy tắc đã có rõ ràng rất hiểu rõ, không lâu về sau, hắn khả dĩ phân tích ra quy tắc, theo cấp thế giới, trở thành quy tắc cấp tồn tại. Tiểu thông thông, tỷ tỷ sáng tạo ra, tạo ra đến thế giới như thế nào đây? Lam Vương thân ảnh xuất hiện cổ thông bên người, hơi có đặc ý nói, Lam Vương rất ít sáng tạo thế giới, sáng tạo ra, tạo ra tới là thế giới chủ yếu là vì chứa đựng thứ độ vật, hoặc là làm sâu sắc đối với vũ trụ quy tắc rất hiểu rõ, lần này viêm hoàng giới, nàng đem hết toàn lực sáng tạo ra, là nàng sáng tạo ra, tạo ra đến lớn nhất thế giới. Chương 590, vũ trụ có giới hạn. Đại, quá lớn, tỷ tỷ ngươi quá thuộc loại châu bò rồi, bất quá, ngươi sáng tạo thế giới phương thức, chia làm nhiều cái trình tự, cùng Long truyền so với chênh lệch có chút đại, Long truyền sáng tạo thế giới thời điểm, theo không gian lớn nhỏ đến vạn vật sáng tạo, đều là đồng bộ tiến hành. Cổ Thông đồng dạng hơi có đắc ý khẽ khàng nói. Lam Vương trợn trắng mắt, nếu như nàng có bổn nguyên trèo chống, nàng cũng có thể làm được, bổn nguyên vật này Nàng tuy nhiên đã cấp vũ trụ cường giả, còn không cách nào hiểu rõ bổn nguyên năng lượng. Lần này nàng theo vũ trụ biển trở về, có cái mục đích, cái kia chính là hấp thu khởi nguyên đại lục khởi nguyên chi khí, ngưng tụ ra chính mình bổn nguyên, đã có bổn nguyên sinh linh, mới thật sự là chí cường giả, vũ trụ biển bá chủ tồn tại. Vũ trụ chi hải bổn nguyên năng lượng quá ít, có bổn nguyên năng lượng cũng là cực kỳ mỏng manh, như vậy địa phương, trên cơ bản bị nguyên một đám thế lực cho chiếm đoạt. Tỷ tỷ, cái này viêm hoàng giới đến cùng có bao nhiêu? Khả Dĩ nói cho ta biết không?" Cổ Thông tò mò nói. Nguyên một đám khủng lô hắc động hiện ra tại trong hư không, thoạt nhìn có chút rợa người, nếu như tại đây chút ít tinh hệ phía trên, căn bản không cách nào chứng kiến hắc động tồn tại. Lam Vương cười cười nói, "Có lẽ so ngoại giới tinh không thế giới muốn lớn hơn một ít ta. So ngoại giới tinh không thế giới lớn hơn một ít ba." Cổ Thông ngây ngẩn cả người, nghi hoặc điệu nhìn về phía Lam Vương. "Chẳng lẽ ngoại giới rộng lớn tinh không là có hạn, hắn cũng có giới hạn?" cũng không phải vô biên vô hạn. Đối mặt cổ thông nghi hoặc, Lam Vương cười cười giải thích nói, ngoại giới tinh không thế giới, thoạt nhìn rộng lớn vô hạn, thai nghén ra vô số lớn nhỏ thế giới, kỳ thật, hắn cũng là có giới hạn, hắn tiểu tương đương với một cái phi thường rộng lớn thế giới mà thôi. Vũ trụ đều có giới hạn, huống chi là vũ trụ thai nghén đi ra nguyên một đám thế giới. Vũ trụ cũng có giới hạn ba. Cổ thông lại một ép, tại cổ thông trong nhận thức biết, vũ trụ tinh không tiểu là vũ trụ, một cái rộng lớn vô hạn tinh không vũ trụ. Tại Lam Vương, cái này cấp vũ trụ cường giả trước mặt. Cái kia rộng lớn vũ trụ tinh không, nhưng thật ra là một cái rộng lớn tinh không thế giới, cũng không phải vũ trụ, giống như vậy tinh không thế giới, vũ trụ thai nghén nhiều lắm. Hơn nữa, vũ trụ cũng có hạn giới hạn. Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi đã siêu việt vũ trụ hả? Cổ Thông Nghi hoặc vô cùng mà nói. Lam Vương cười cười giải thích nói, xem như thế đi. Cổ Thông Nghi ngờ nói, tỷ tỷ cái gì gọi là xem như thế đi? La Tửu là, tự là Không phải cũng không phải là. Tiểu Thông Thông, mỗi một chỗ sinh linh đối với vũ trụ định nghĩa đều không giống với cá lớn ăn tiểu ngư thế giới ngươi có lẽ minh bạch a. Lam Phượng giải thích nói. Cổ Thông gật đầu nói, "Tỷ tỷ, ý của ngươi là, ngươi sinh linh hình dung thế giới chính là một cái vũ trụ, có sinh linh đem thế giới gọi chung là thế giới, theo một cái tiểu nhân thế giới, đến càng lớn thế giới, lần nữa càng lớn thế giới đến siêu cấp đại thế giới. Như thế phạn phạn phục phục, căn bản cũng không có vũ trụ hạn chế." Vậy ngươi nói như thế nào vũ trụ cũng có giới hạn? Lam Vương giải thích nói, chúng ta Viêm Hoàng tộc định nghĩa, cùng mặt khác sinh linh bất động, chúng ta cảm thấy vũ trụ là có giới hạn, đã vượt ra vũ trụ, tiểu là vũ trụ chi hải. Cổ Thông đã minh bạch, từng cái văn minh đối với vũ trụ định nghĩa đều bất động. Cái gì tu vi cảnh giới, khả dĩ siêu thoát vũ trụ? Cổ Thông hỏi thăm mà nói. Lam Vương tiếp tục giải thích nói, Tiểu Thông Thông, cái này muốn xem từng cái vũ trụ tình huống, có nhược tiểu vũ trụ cấp thế giới có thể tiến vào vũ trụ chi hải rồi, chúng ta cái vũ trụ này tương đối mạnh hung hãn, cần đẳng cấp cao đoạn quy tắc cấp mới có thể tiến nhập vũ trụ chi hải, càng thêm cường hãn vũ trụ, cần cấp vũ trụ mới có thể tiến nhập vũ trụ chi hải. Cổ thông nhẹ gật đầu, có nhỏ yếu vũ trụ, không gian so sánh yếu đất, cấp thế giới tồn tại, có thể đánh vỡ nhược tiểu vũ trụ vũ trụ hàng rào. Vì cái gì? Chúng ta Viêm Hoàng tộc đối với vũ trụ khái niệm, cùng văn minh khác sinh linh đều bất đồng, đó là bởi vì chúng ta Viêm Hoàng tộc so sánh đạt độ Tu vi cảnh giới đã đến cấp thế giới, Khả Dĩ cảm ứng được vũ trụ bổn nguyên tồn tại. Phạm La có được bổn nguyên thế giới, chúng ta Viêm Hoàng tộc đều gọi với tư cách vũ trụ, có được bổn nguyên vũ trụ, Khả Dĩ vô hạn không ngừng mà phát triển xuống dưới, thẳng đến bổn nguyên tiêu hao mới thôi. Hiện tại ngươi nên biết ta vì cái gì lựa chọn điệu cầu thế giới với tư cách Viêm Hoàng tộc gia viên đi ạ?" Lam Vương mang theo tiểu ý điệu nhìn về phía cổ thông, mặt mũi tràn đầy tiểu ý. Cổ thông nhẹ gật đầu. Địa cầu thế giới bởi vì có long truyền cái này tồn tại là thụ, hắn phảng phất tiểu là vũ trụ bổn nguyên, hay là một cái có ý thức tự chủ bổn nguyên, có như vậy tồn tại, địa cầu thế giới sẽ không hạn phát triển xuống dưới. Địa cầu tại Viêm Hoàng tộc định nghĩa bên trong, đã là một cái chân thật vũ trụ. Tiểu Thông Thông giới thiệu cho ngươi một chút về vũ trụ chi hải, chỗ đó mới là cường giả bình đài, chỗ đó ki ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại, so nguyên một đám vũ trụ ở trong càng thêm nguy hiểm, hơi không cẩn thận có thể treo rồi, xong Vũ trụ chi hải, nhưng thật ra là một cái rộng lớn vô hạn đại lục, không có sinh linh biết đạo vũ trụ chi hải đến cùng có bao nhiêu. Tại vũ trụ chi hải trên đại lục, có vô số man hoang biển cả, man hoang biển cả trải rộng vũ trụ chi hải đại lục, từng cái man hoang biển cả ở trong có được lấy vô số vũ trụ. Những nay man hoang biển cả ở trong vũ trụ cũng bị nguyên một đám văn minh sinh linh gọi là man hoang vũ trụ, thuộc về cái loại loài chim không thèm địa. Vũ trụ chi hải cũng bị một ít văn minh định nghĩa là vũ trụ đại lục. Nguyên một đám vũ trụ văn minh sinh linh cho rằng, vũ trụ chi hải tiểu là sở hữu tất cả văn minh sinh linh nhất tóm lại thuộc. Lam Vương giải thích nói, cổ thông ngẩn người nói, chúng ta đây là mãng hoang vũ trụ. Cái kia vũ trụ chi hải chí cường giả sinh linh, bọn hắn không sẽ phá hư nguyên một đám man hoang vũ trụ sao? Lam Vương cười cười nói, biết đạo mãng hoang biển cả vì cái gì gọi là mãng hoang sao? Vì cái gì? Cổ thông kỳ quái nói, man hoang biển cả chỉ có thể tồn tại cấp vũ trụ tồn tại. Siêu việt cấp vũ trụ tồn tại, tiến vào mãng hoang biển cả, hấp thu không đến vũ trụ chi hải vũ trụ chi lực, còn có thể bị mãng hoang biển cả đồng hóa, hóa thành man hoang biển cả ở trong man hoang vũ trụ, chí cường giả đã trở thành man hoang vũ trụ bổn nguyên. Tại man hoang vũ trụ ở trong không ngừng mà trầm luân xung dưới, thẳng đến hắn một lần nữa trở thành cấp vũ trụ tồn tại, thức tỉnh chí nhỡ tiến vào vũ trụ chi hải. Lam Vương giải thích nói: "Cổ thông thật sự là mở rộng tầm mắt, tại vũ trụ bên ngoài còn có như vậy địa phương." Tỉ tỉ Chẳng lẽ tại mãnh hoang vũ trụ ở trong, tiêu không cách nào siêu việt cấp vũ trụ sao?" Cổ Thông Kỳ quái nói. "Tương lai một ngày nào đó đã vượt qua cấp vũ trụ, không cách nào trở lại cái vũ trụ này, cái loại này chẳng diện rất bi thục, với tư cách nhớ tình bạn cũ cổ thông, không hi vọng có chuyện như vậy phát sinh." Lam Vương biết đạo cổ thông ý cách, mỉm cười mà nói, "Cái này cũng đã tạo thành một ít nhớ tình bạn cũ cấp vũ trụ, tại sắp đột phá rất cao cảnh giới thời điểm, hội truyện di man hoang vũ trụ ở trong độ vận." chuyển rơi đến mình mở tích thế giới ở trong. Đương nhiên, cũng có trường hợp đặc biệt tồn tại, nghe đồn còn sống linh khống chế một tia bổn nguyên, có thể tại man hoang biển cả qua tự nhiên, tiến vào nguyên một đám mãng hoang vũ trụ ở trong lưu ngoạn. Lam Phượng nói xong trầm trầm vào cổ thông biểu lộ, nói đến bổn nguyên thời điểm, tăng thêm ngữ khí. Chương 591, bổn nguyên trái cây thành thục. Cổ thông ngẩn người nói, khống chế bổn nguyên. Cổ thông trong đầu có một khoảng lỗ bổn nguyên không gian, cái này có phải hay không khống chế bổn nguyên hạ? Đúng, khống chế bổn nguyên, tại trên người của ngươi ta cảm nhận được bổn nguyên tồn tại, gần Kê Pháp tắc cấp bậc cũng đã khống chế bổn nguyên tồn tại, cái này nếu như bị vũ trụ chi hải vô số sinh linh tồn tại, ngươi cam đoan bị cắt miếng liền cặn bã đều không còn." Lam Vương cười hì hì nói. Cổ Thông khinh thường nói, "Bọn hắn giam đến, ta gọi bọn hắn có đến mà không có về." "Tiểu Thông Thông, biết đạo tỷ tỷ vì cái gì về tới đây sao?" Lam Vương nói. Cổ Thông đầu đi lòng vòng nói, Chẳng lẽ tỷ tỷ là muốn tại khởi nguyên đại lục ngưng tụ bổn nguyên, dùng cái này đến khống chế bổn nguyên?" Lam Vương cười cười nói, khởi nguyên đại lục so sánh đạt thủ, sự hiện hữu của hắn, nếu như rơi vào tay vũ trụ chi hải, biết được tạo thành toàn bộ vũ trụ chi hải đại loạn, tiến hành điên cuồng đại chiến. Viêm hoàng giới sáng tạo hoàn tất, cổ thông, Lam Vương thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Long Tiên Hồ, sau lưng bọn họ xuất hiện một tòa cánh cửa không gian, cái không gian này chi môn cùng Long Tiên giới, hồ lô giới đặt song song về sau hồ lô thôn náo nhiệt. Cổ Thông lẩm bẩm. Cổ Thông nhìn về phía Long Truyền nói, "Long Truyền, hồ lô thôn an toàn giao cho ngươi rồi, phàm là xuất hiện ở hồ lô thôn người ngoại lai viễn, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cỡ nào cường đại, đều cho ta áp chế thành là người bình thường." Minh Bạch. Long Truyền thân ảnh lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Viêm hoàng tộc hơn 100 vị lão tổ đám bọn họ, từ năm đó Viêm hoàng tộc ra viên bị hủy đến bây giờ, bọn hắn hậu đại sinh sôi nảy nở vô số thay, miệng người phần đông Toàn bộ hợp lại có đạt đến ngàn tỉ. Những này hậu đại bên trong là chân chính viem hoàng tộc tổ tại, không cao hơn một cái bàn tay, theo sinh sôi nảy nở hậu đại càng nhiều, huyết mạch càng ngày càng mỏng manh. Vài ngày qua đi, rốt cục có viem hoàng tộc lão tổ về tới địa cầu thế giới, ngoại trừ giấu núp trong bóng tối chấp hành nhiệm vụ hậu đại, những thứ khác hậu đại đều bị đã mang đến. Viem tổ, nơi này chính là chúng ta viem hoàng tộc nhà mới viên. Viem hoàng tộc lão tổ kỳ quái nói. Sai. Toàn bộ địa cầu thế giới mới được là nhà mới viên, Viêm Hoàng giới chỉ là tạm thời chỗ ở, tương lai địa cầu thế giới ngươi không cách nào tưởng tượng là thế nào tồn tại. Viêm tổ giải thích nói, Viêm Hoàng giới là lão tổ mở đi ra. Không phải lão tổ, ngươi còn tưởng rằng là ai, mới mở tích Viêm Hoàng giới, có vô tận quy tắc chi lực tồn tại, phi thường thích hợp pháp tắc cấp bậc tồn tại tu luyện. Viêm tổ mang theo tiểu ý mà nói, Viêm Hoàng giới, cái này thật sự là Viêm Hoàng giới. Viêm Hoàng tộc lão tổ tiến vào Viêm Hoàng giới ở trong, hiện lên hiện tại hắn trước mắt tối tăm lu mờ mịt thế giới, đem hắn rung động, rồi, như thế nồng đậm quy tắc chi lực, đủ loại quy tắc chi lực hiện ra tại trước mắt. Tại nơi này hoàn cảnh tu luyện, đã là pháp tắc cấp bậc tồn tại, rất nhanh khả dĩ trở thành cấp thế giới tồn tại, nơi này là siêu cấp bảo bối không gian. Có phải hay không rất rung động?" Viêm Hoàng tiểu ý mà nói. Bảo bảo bị sợ ngây người, của ta tiểu tâm can chấn kinh bạo, chúng ta lão tổ quá cường hãn. Đã cường hãn đã đến bất khả tư nghị tồn tại. Lúc tục ngoa ngoe có Viêm Hoàng tộc lão tổ tiến vào Viêm Hoàng giới, Nguyên một đám biểu lộ cực kỳ khoa trương, đã từng Viêm Hoàng tộc gia viên, cùng cái nhà này viên so với, một cái là bầu trời, một cái là dưới mặt đất, Viêm Hoàng giới tự nhiên là người phía trước. Viêm Hoàng giới ở trong, Nguyên một đám khổng lồ tánh mạng tinh cầu phía trên, đại lượng Viêm Hoàng tộc hậu đại bị bọn hắn lão tổ an bài ở chỗ này, những nay hậu đại đám bọn họ bị gia viên mới rung động. Hạo ca tại đây là của chúng ta nhà mới viên. Ô ô ô, rốt cuộc không cần trốn đông trốn tây rồi, đẹp quá địa phương, hảo nồng đậm thiên địa linh khí, thiên bảo vật chỗ nào cũng có. Ha ha, ta tu vi cảnh giới tăng lên, láo tổ quá cấp lực. Đã thành, đã thành, đều cho ta làm việc, kiến thiết chúng ta nhà mới viên. Nguyên một đám viêm hoàng tộc hậu đại đám bọn họ, kích động đến rơi nước mắt, bọn hắn rốt cuộc khả di quang minh tránh đại sinh tồn ở cùng một chỗ, kiến thiết thuộc về mình nhà mới rốt cuộc không cần lo lắng bị chủng tộc khác phát hiện, đã có một cái ăn ổn ra. Các ngươi phải nhớ kỹ, đây là chúng ta Viêm Hoàng tộc Lam Phượng lão tổ mở đi ra Viêm Hoàng giới, các ngươi đầu tiên muốn cảm tạ chính là Lam Phượng lão tổ, ghi lại trước mắt hết thảy là Lam Phượng lão tổ ban cho. Viêm Hoàng tộc lão tổ thanh âm uy nghiêm tại Viêm Hoàng tộc hậu đại trong đầu vang lên, thanh âm tràn đầy đối với Lam Phượng lão tổ tôn kính, cùng sùng bái. "Lão tổ, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho Lam Phượng lão tổ thất vọng." "Lão tổ, chúng ta nhất định sẽ trở thành như Lam Vương lão tổ như vậy tồn tại, là viem hoàng tộc làm cống hiến. Có cái này tâm là tốt, không thể thật cao theo đối sa, Lam Vương lão tổ đã cường đại đến bất khả tư nghị tồn tại, các ngươi phải biết rằng, toàn bộ viem hoàng giới rộng lớn vô hạn, tụ tập tại viem hoàng giới viem hoàng tộc hậu bối, chô ngóc địa phương chưa đủ toàn bộ viem hoàng giới một phần vạn, viem hoàng giới đến cùng có bao nhiêu, lão tổ cũng không biết. Hơn 100 cái viem hoàng tộc lão tổ đều đem hậu bối chuyển rời đến viem hoàng giới ở trong. Thứ đồ vật mang tới chưa? Chạy nhanh xếp đặt tại tàng kinh các ở trong. Hỗ lô giới ở trong, Viêm tổ lớn tiếng địa hướng phía Nguyên một đám Viêm hoàng tộc lão tổ nói: "Nguyên Lai tàng kinh các bị Viêm tổ khuyết chương lớn hơn rất nhiều lần, mục đích đúng là gửi những." "Này Viêm hoàng tộc lão tổ các chứa. Đã nói rồi, các ngươi cũng không thể tàng từ, lão tổ thế nhưng mà xem chúng ta." Viêm tổ nhắc nhở. Nguyên một đám Viêm hoàng tộc lão tổ trợn trừng mắt, lão gia hỏa này lúc nào học xong cáo mượn oai hùng? bọn hắn cũng không có cái gì tốt tằng tư, bọn hắn chân tàng độn vận, tại lao tổ trước mặt tụi là rắc rưởi bên trong rắc rưởi. Bọn hắn có một cái cùng chung mục tiêu, cái kia chính là hảo hảo biểu hiện, đạt được lao tổ ban thưởng. Holothon, cổ thông bản thể nhàn nhã địa phơi nắng mặt trời, Lam Vương lao tổ, nô tiểu Cẩm. Đợi một đoàn người đang tại Hoa Hạ đại địa mỗ một đại thành thị dạ phố. Buồn nguyên trái cây thành thụ, thật tốt quá. Đột nhiên, bình tĩnh hồ Holothon đột nhiên truyền đến cổ thông hưng phấn to thanh âm. Thanh âm truyền bá đến hồ Lô thôn mỗi một chỗ. Cổ Thông thân ảnh lập tức biến mất, tiến nhập bổn nguyên không gian ở trong, 9 cái trái cây lung lay sắp đổ, lập tức muốn rơi xuống, Cổ Thông hưng phấn mà hướng phía bổn nguyên trái cây tiến lên. Từng quả trái cây xuất hiện tại Cổ Thông trong tay, tổng cộng 9 cái bổn nguyên trái cây. Kỳ quái, bổn nguyên trái cây thể tích như thế nào giúp nhỏ. Cổ Thông ngơ ngác nhìn trong tay 9 quả bổn nguyên trái cây, nguyên một đám bổn nguyên trái cây co rút lại, từng cái trái cây gần kề ngón tay cái lớn nhỏ. Vừa lúc đó, Bản nguyên đại thụ lần nữa nở hoa rồi, chín đóa bổn nguyên bông hoa, lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ tách ra cùng kết quả. Ta đi, cái gì tình huống? Cái này nở hoa kết quả, tốc độ cũng quá nhanh rồi, chẳng lẽ bản nguyên đại thụ ăn hết thuốc kích thích? Không đúng, kết quả về sau thay ngén tốc độ biến chậm. Cổ Thông hơi có tiếc nuối mà nói, như thế nào hay là chín cái trái cây, không thể lại nhiều một ít sao? Cái này trái cây không biết có thể ăn được hay không, cũng không có trên địa cầu bất luận cái gì hoa quả mùi thơm. Cổ Thông chầm chậm vào trong tay chín cái trái cây xoắn xuýt rồi, đến cùng ăn hay là không ăn? Ăn, vậy thì ăn một cái nhìn xem tình huống. Chương 592, Bốn nguyên hóa. Cổ Thông cầm một cái bổn nguyên trái cây chậm rãi để vào trong miệng, bổn nguyên trái cây cửa vào tức hóa, một cổ ôn hỏa năng lượng quỷ dị lập tức mang tất cả thân thể mỗi một chỗ. Bốn nguyên không gian ở trong, Cổ Thông bị quỷ dị năng lượng bao vây lấy, ngông lung đấy, đám chìm tại nào đó kỳ lạ vận luật bên trong. Cổ Thông cảm giác toàn thân mỗi một chỗ ấm áp đấy, nói không nên lời thoải mái, phảng phất có được vô số mỹ nữ đang tại mát xa tựa như. Cổ Thông thân thể đang tại bị cải tạo, đang tại bị bổn nguyên hóa cải tạo, thân thể mỗi một tế bào đang tại gây dựng lại bên trong, tế bào không ngừng mà nghiền nát, mới thay thế đi ra tế bào thay thế nguyên lai nghiền nát tế bào. Đồng thời, cổ thông trong cơ thể 1080 cái huyết hải không gian cũng đang tiến hành bổn nguyên hóa, không gian chính đang tiến hành bổn nguyên hóa ruy biến. Huyết Hải không gian ở trong toàn bộ hết gì đó cũng đang tiến hành bổn nguyên hóa. Em mợ mẹ nó đã xẻ ra chuyện, Huyết Hải không gian ở trong đồ vật, toàn bộ bị nghiền nát rồi, biến thành nguyên thủy nhất năng lượng. Ồ, 1080 cái bản thể, rõ ràng đã ở phát sinh cải biến, cái này có thể là lần đầu tiên nguyên một đám phân thể ngày càng mạnh mẽ. Cổ Thông ngứa khí tràn đầy vẻ kích động. Bổn nguyên trái cây tác dụng dần dần tại yếu bớt, dần dần biến mất. Cổ Thông theo ấm áp trong đám chìm tỉnh lại, trong miệng còn có thứ gì Cái này là bổn nguyên trái cây hột, ta đi, hột ở trong càn khôn. Cổ thông tại hột ở trong phát hiện 365 quả bổn nguyên hạt giống, kinh hỉ, kinh hỉ lớn. Nguyên lai tưởng rằng tụi một quả bổn nguyên hạt giống, rõ ràng có lớn như thế kinh hỉ. Tầng ngoài trái cây nứt nát, bày biện ra bên trong 365 quả bổn nguyên hạt giống, 365 cái hạt giống tại cổ thông dưới sự khống chế, chậm rãi rơi vào bổn nguyên phía trên. Con liệm nó, cái này mọc rễ nảy mầm. Cổ thông nó ép Trước kia vì bổn nguyên hạt giống mọc rễ nảy mầm, chạy ngược chạy xuôi, vì thế buồn hư mất, hiện tại bổn nguyên hạt giống khả dĩ trực tiếp mọc rễ nảy mầm. 365 cái bổn nguyên hạt giống, trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành mọc rễ nảy mầm, hơn nữa phát triển tốc độ kinh người, theo mọc rễ nảy mầm đến bây giờ đã 10M. 365 cái bổn nguyên tiểu cây tiến vào bình thường phát triển trạng thái, so với trước kia bổn nguyên hấp thu bổn nguyên chi khí càng thêm hùng mạnh. Ha ha. Một quả bổn nguyên trái cây có 365 cái bổn nguyên hạt giống, Tựu cái bổn nguyên trái cây Tựu là 3285 cái bổn nguyên hạt giống, đã có những Nay bổn nguyên hạt giống gia nhập, ta nếu lần bay lên. Bổn nguyên không gian ở trong quanh quần cổ thông điên cuồng mà tiếng cười to âm. 3285 cái bổn nguyên hạt giống ngọc rễ nảy mầm, Tựu là 3285 cái bổn nguyên chi cây, tăng thêm nguyên lai like một cái bổn nguyên chi cây, Tựu là 3286 cái bổn nguyên chi cây. Bộ Thông nhìn nhìn trong tay bổn nguyên trái cây, đã có kế hoạch, phụ thân, mẹ, con râu, lao đệ, la muội, cô cô, để muội, tăng thêm long truyền một khoản, vừa vặn tám cái. Tiểu Mao Lư, Nghị Hóa, cùng với thúc thúc bọn hắn, còn có những người khác, chỉ có thể đợi đến lúc đám tiếp theo bổn nguyên trái cây thành thục. Bổn nguyên hình cầu đại biến, nhanh hơn bổn nguyên trái cây thành thục tốc độ, cùng lúc trước so với, nhanh quá nhiều, khủng lộ bổn nguyên chi cây điên cuồng mà hấp thu bổn nguyên chi khí, gia tốc hắn phát triển cũng nhanh hơn bổn nguyên trái cây thành thục. Cổ Thông mục tiêu rơi vào bản nguyên đại thụ chín cái bổn nguyên trái cây phía trên, theo nở hoa đến bây giờ kết quả, cho cổ Thông cảm giác, cái này chín cái bổn nguyên trái cây sắp thành thục. Phảng phất bổn nguyên chi cây rinh dưỡng đều bị cứu cái bổn nguyên trái cây cho hấp thụ, đã có kinh nghiệm lần trước, cổ Thông biết đạo sắp thành thục bổn nguyên trái cây, khoảng cách chính thức thành thục còn sớm, bổn nguyên trái cây cần bổ sung bọn hắn bổn nguyên. Lão bản, ngươi gọi ta. Long truyền giới ở trong Long Truyền thân ảnh xuất hiện tại cổ thông bên người. Cổ thông trong tay nhiều hơn một thứ gì, đưa cho Long Truyền nói, "Long Truyền đây là bổn nguyên trái cây, ăn hết hắn." Long Truyền tiếp nhận bổn nguyên trái cây ngẩn người, ngạc nhiên mà nói, "Lão bản, đây là cùng ta đồng nguyên độ đồ vận, ta có thể cảm giác được bên trong có 365 cái đồng loại của ta, ăn hết bọn hắn." Cổ thông trợn trắng mắt nói, "Cho ngươi ăn tầng ngoài trái cây, không phải ăn bên trong bổn nguyên hạt giống, bổn nguyên hạt giống chân quý như thế, có thể tùy tiện cho ngươi ăn chưa?" Long truyền cười cười nói, "Đã minh bạch." Bổn nguyên trái cây tiến vào Long truyền trong miệng, cửa vào tự hóa, bổn nguyên trái cây quả xác theo Long truyền trong miệng mất đi ra, Long truyền bị một cổ thần bí năng lượng ba lô ba khóa, nào đó thần kỳ vận luật ba lô ba khóa Long truyền. Long truyền bản nguyên đại thụ thiếu chút nữa thì đến được hơn 1000m, đã có bổn nguyên trái cây cải biến, bản nguyên đại thụ trong nháy mắt đột phá hơn 1000m, hơn nữa, điên cuồng mà tăng trưởng bên trong. Cổ thông ý thức bám vào Long truyền bản nguyên đại thụ phía trên. Cảm thụ long truyền biến hóa, long truyền không chỉ là bổn nguyên chi cây cải biến, thân thể của hắn đã ở đã xẻ ra cải biến. Nguyên lai like long truyền không có chính thức thực thể, là long truyền chính mình ngưng tụ ra đến, đã có bổn nguyên trái cây rụy biến, Cổ Thông rõ ràng địa cảm nhận được long truyền đã có thuộc về mình thực thể. Cái này thực thể chính thức tiến hành bổn nguyên hóa, hóa thành bổn nguyên thân thể. Long truyền giới ở trong, một người tuổi còn trẻ cực kỳ đẹp đẽ người xuất hiện tại Cổ Thông bên người, bên ngoài dung mạo xinh đẹp lại để cho người hít thở không thông. Cùng cổ Thông đối lập một chút, cổ thông căng bái hạ phòng. Như thế thẩm mỹ lại để cho người hít thở không thông Long Truyền, nhưng lại một vị nam tử, bên ngoài thượng cùng cổ thông có bảy phần giống nhau. Long Truyền đang chìm thẳm tại nào đó thần bí cải tạo bên trong, trên người tràn ngập đi ra vật luật, kéo Long Truyền dưới cải biến, nào đó thần bí cùng thần kỳ vật luật, lập tức mang tất cả Long Truyền dưới mỗi một chỗ. Hơn nữa, theo Long Truyền trên hồ cánh cửa không gian truyền lại đi ra ngoài. Cổ Thông cảm nhận được Long Truyền dưới cải biến. Vội vàng đóng cửa Long truyền trên hồ Long truyền dưới cánh cửa không gian. Vèo. Lam Phượng lão tổ trước tiên xuất hiện tại Long truyền dưới cánh cửa không gian, kinh ngạc mà nói, bổn nguyên khí tức, cái này tiểu thông thông lại đang làm cái gì, như thế nào đem Long truyền dưới đóng cửa? Lam Phượng khả dĩ khẳng định, tên tiểu tử này lại đang làm cái gì kinh thiên động địa sự tình, đóng cửa Long truyền dưới nhất định là không muốn làm cho người khác biết nói. Muốn hay không tiến vào nhìn một cái? Lam Phượng do dự, tiểu tử này không thích người khác dò hỏi bí mật của hắn. Long truyền giới ở trong, cổ thông ngơ ngác nhìn Long truyền giới, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, lẩm bẩm, may mắn xong rồi Long truyền giới cánh cửa không gian, nếu không, địa cầu cũng đi theo xảy ra chuyện lớn. Long truyền giới điên rồi, đứng, cái thế giới này điên rồi, tại Long truyền tràn ngập đi ra trong hơi thở, Long truyền giới đang tại điên cuồng mà lớn mạnh cải biến bên trong. Long truyền giới đang không ngừng địa lớn mạnh, vạn vật cũng đang không ngừng địa bị thai nghén đi ra, loại này lớn mạnh tốc độ, Lam vượng mở thế giới phương thức Hoàn toàn không thể so sánh. Tiểu thông, tiểu tử này lại đang làm cái gì, như thế nào đem long tuyển giới cánh cửa không gian đóng cửa? Lao công, chẳng lẽ tại long tuyển giới nổi làm thí nghiệm? Vừa mới như thế nào cảm giác có nào đó kỳ quái vận luật tồn tại, như thế nào biến mất? Hồ Lô Thôn, Lam Phượng Lao Tổ xuất hiện không lâu, viêm hoàng tộc Lao Tổ đám bọn họ cũng xuất hiện, bọn hắn đối với không biết cảm ứng phi thường cường hãn, đón lấy, cổ gia người cũng tỏ mò địa xuất hiện. Trưng 593, Bổn Nguyên Cải Tạo Long truyền giới ở trong, Cổ Thông nhìn xem đang đứng ở duyệt biến bên trong Long truyền, lẩm bẩm nói, xem ra Long truyền duyệt biến, nhất thời bán hội thì không cách nào đã xong, rước quát lại để cho phụ mẫu bọn hắn cũng tiến vào hoàn thành duyệt biến. "Tiểu Thông Thông, ngươi đi ra." Cổ Thông thân ảnh xuất hiện, Lam Vương kinh hỉ mà nói, "Tiểu Thông Thông, vừa mới có bổn nguyên khí tức tồn tại, ngươi đang làm gì đó?" Lam Vương tò mò dò hỏi. Cổ Thông thần bí cười cười nói, "Bí mật, chính đang tiến hành nào đó thí nghiệm." Lam Vương trong nội tâm thầm nói, người này sẽ không lại đang sáng tạo như Long Truyền như vậy tồn tại a. Rất có thể, tên tiểu tử này bổn nguyên rốt cuộc là làm sao tới, khả dĩ khống chế bổn nguyên. Cổ Thông mang theo người thần, xuất hiện lần nữa tại Long Truyền giới ở trong, vừa ở vừa rời đi trong chốc lát, Long Truyền giới đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, rốt cuộc nhìn không tới bộ dáng lúc trước. "Tiểu Thông, đây là Long Truyền giới, chúng ta sẽ không tới lộ chỗ." "Lão công, ngươi để cho chúng ta tiến vào Long Truyền giới đến cùng muốn." "Bổn nguyên" Đây là bổn nguyên vận luật, bổn nguyên vận luật là từ lòng truyền trên người tràn ngập ra rồi, long truyền đang chìm thấm tại bổn nguyên vận luật bên trong. Lam Vương ng ngực địa xem lấy hết thảy trước mắt. Cổ Thông mang theo thân nhân tiến vào, Lam Vương thật sự nhịn không được, cùng theo đôi đằng sau, tiến nhập long truyền giới ở trong. Cổ Thông phụ thân, mẹ bọn hắn, bởi vì tu vi cảnh giới còn thấp, chỉ là cảm giác long truyền giới so trước kia tốt hơn, tại bổn nguyên vận luật phía dưới, có loại nói không nên lời thoải mái. Tiểu Thông Thông, ngươi cái này đang làm cái gì? Lam Vương tò mò dò hỏi, "Cổ thông đau đầu rồi, cái này lão tổ tông vào được, bổn nguyên trái cây không có năng phận, coi hắn cấp vũ trụ tu vi cảnh giới, thật muốn cất đoạt, cổ thông cũng ngăn không được. Duy nhất có thể ngăn cản phương thức, cái kia chính là thông qua ký sinh." "Tỷ tỷ, ta tại nghiên cứu vũ trụ huyền bí." Cười cười nói, truyền qua trái tim đen đú ám tối nét, Lam Vương vẻ mặt vẻ hoài nghi, tiểu gia hỏa này khẳng định đang làm về bổn nguyên đồ vật, nghiên cứu chính là bổn nguyên. Tại Lam Vương không biết dưới tình huống Một gốc cây khỏa buồn nguyên chi cây xuất hiện, 366 khỏa buồn nguyên chi cây đều xuất hiện bao quanh Lam Vương. Lam Vương không có bất kỳ phát giác, chỉ cần nàng có mặt khác cái khác cử động, 366 khỏa buồn nguyên chi cây lập tức đối với nàng tiến hành ký sinh, bằng đại cái kia khỏa buồn nguyên chi cây, ký sinh Lam Vương lão tổ như vậy tồn tại, hoàn toàn không có có vấn đề gì. Bảy khỏa buồn nguyên trái cây, theo buồn nguyên không gian ở trong truyện di đi ra, bỏ qua Lam Vương lão tổ tồn tại, hướng phía phụ thân, mẹ, con râu Lão đệ, lão muội, cô cô, đệ muội nói, đây là cho các người, mỗi người một quả, ăn hết hẳn, nhớ rõ ăn xong đem quả xác lưu lại. Từng quả bổn nguyên trái cây lơ lửng ở trước mặt bọn họ. "Lão công, đây là gì thế?" Nô tiểu cầm tò mò nói. Lam Vương chầm chậm vào lơ lửng trên không trung bảy cái ngón cái lớn nhỏ trái cây, nhìn không ra cái này bảy cái trái cây có cái gì bất đồng, cũng không có phát giác có bổn nguyên khí tức tồn tại, bọn hắn phảng phất tiểu là bình thường địa cầu hoa quả. Chẳng lẽ cái gái này cùng buồn nguyên vận luật có quan hệ? Buồn nguyên trái cây. Cổ Thông mở miệng nói. Tại Cổ Thông mở miệng thời điểm, một gốc cây quả buồn nguyên chi tây đã chạm vào đã đến Lam Phượng trong cơ thể, Lam Phượng lại không có bất kỳ chênh lệch, chỉ cần nàng ra tay cắt đoạn, buồn nguyên chi cây lập tức bắt đầu ký sinh. Buồn nguyên trái cây. Cổ Thông phụ thân, mẹ, con dâu, lao đệ, lao muội, cô cô, để muội, nguyên một đám khó hiểu điệu theo dõi hắn. Lam Phượng ngạc nhiên mà nói, buồn nguyên trái cây Long truyền tiểu là ăn hết hắn, tiến vào loại này thần kỳ trạng thái, chẳng lẽ ăn hết hắn có thể tiến hành bổn nguyên hóa? Khả dĩ nói như vậy. Cổ Thông gật đầu nói, "Tiểu Thông Thông, cho tỷ tỷ cũng tới một khóa giải đỡ thèm." Lam Phượng lựa nóng địa chầm chậm vào bổn nguyên trái cây không thể chờ đợi được mà nói, "Về đến nhà viên, vị chính là bổn nguyên, ăn hết hắn có thể có được bổn nguyên, nhịn không được." 366 cái bổn nguyên chi cây tại Lam Phượng trong cơ thể, nàng bất kỳ phản ứng nào đều chạy không khỏi Cổ Thông. Cổ thông nhẹ nhàng thở ra, tại Lam Phượng lao tổ trên người, cảm thụ không đến bất luận cái gì vẻ tham lam. "Tỷ tỷ, bổn nguyên trái cây một lần chỉ có 9 quả trái cây, ngươi muốn bổn nguyên trái cây chỉ có thể đợi chút nữa lần." Cổ thông mang theo tiểu ý mà nói. Lam Phượng ngẩn người, cười khổ địa lắc đầu, loại này chân quý trái cây hay là bổn nguyên trái cây, có thể gặp được đến một quả cũng không tệ rồi. "Lão công, nếu không ta đây đưa tặng cho Lam Phượng tỷ tỷ, ta lần sau phục dụng cũng không muộn." Nô tiểu cầm đề nghị nói. Lam Vương vội vàng nói, "Không cần, ta sao có thể muốn thứ thuộc về ngươi, huống chi ta còn là của các ngươi lão tổ, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Hơn nữa, tiếp qua một thời gian ngắn, ta cũng có thể đạt được bổn nguyên trái cây, ta nói rất đúng không đúng, Tiểu Thông Thông?" Lam Vương sống vô số năm tự nhiên hiểu được phân biệt tình huống, nếu như đã muốn Ngô Tiểu Cẩm bổn nguyên trái cây, nàng cùng mọi người nhất định tồn tại ngăn cách, Hồ Lô thôn cũng không nên ở lại. Tại Hồ Lô thôn mang theo, làm cho nàng cảm nhận được trước nay chưa có yên lặng. Hơn nữa, nô tiểu cầm không chỉ có một người, trong cơ thể đang tại thai nén thánh mạng, nếu có bổn nguyên trái cây cải tạo, đối với cùng chính tại thai ngén bên trong thánh mạng, có vô hạn chỗ tốt, có thể tạo ra kinh khủng bực nào yêu nghiệt, Lam Vương phi thường chờ mong. Tỷ tỷ nói rất đúng, lần sau bổn nguyên trái cây thành thụ, nhất định có một khóa thuộc về ngươi. Cổ Thông nhẹ gật đầu mỉm cười nói, "Tốt rồi, các ngươi chạy nhanh phục dụng, để cho ta cảm thụ một ít bổn nguyên vận luật tình huống, nói không chừng ta có thể độn ngưng tụ ra thuộc về mình bổn nguyên chi tâm." Lam Vương cởi mở địa cười to nói: "Cổ thông phụ thân, mẹ, con dâu, lao đệ, lao muội, cô cô, để muội, nhau nhau bắt đầu phục dụng bổn nguyên trái cây, cái này ngón cái lớn nhỏ bổn nguyên trái cây, đến cùng có tác dụng gì, không biết." Từng quả bổn nguyên trái cây tiến vào trong miệng của bọn hắn, bổn nguyên trái cây cửa vào tức hóa, từng quả quả xác theo trong miệng của bọn hắn bay ra, rơi vào cổ thông trong tay. Xuất hiện lần nữa đã tại bổn nguyên không gian ở trong, nguyên một đám quả xác vỡ ra. Bốn nguyên hạt giống nhau nhau địa hiện ra đi ra, rơi vào một gốc cây khổng lồ bổn nguyên chi cây chung quanh. Nguyên một đám bổn nguyên hạt giống hoàn thành mọc rễ nảy mầm, hấp thu bổn nguyên chi khí, hóa thành một gốc cây nhỏ bổn nguyên tiểu cây, hiện ra tại siêu cấp đại bản nguyên đại thụ chung quanh. Cổ Thông có chút chờ mong điệu nhìn xem những. Nay bổn nguyên tiểu cây, tương lai có một ngày, toàn bộ bổn nguyên không gian ở trong, mỗi một chỗ đem trải rộng bổn nguyên chi cây. Cổ Thông phụ thân, mẹ, con dâu, lão đệ, lão muội, Coco Để muội nhau nhau đắm chìm tại bổn nguyên trái cây cải tạo bên trong, tình huống của bọn hắn cùng long truyền không sai biệt lắm. Thân thể của bọn hắn đang tại bị bổn nguyên hóa, trên người bổn nguyên vận luật tràn ngập ra rồi, mang tất cả đến toàn bộ long truyền giới ở trong, đã có cái này bắt cổ bổn nguyên vận luật cải tạo, long truyền giới dùng khủng bố biến thái lớn mạnh tốc độ, điên cuồng mà lớn mạnh cùng duệ biến bên trong. Ồ, Lam Vương lão tổ cũng có thu hoạch. Cổ Thông nhìn về phía Lam Vương lão tổ, nàng đắm chìm tại bổn nguyên vận luật bên trong. Bổn nguyên vận luật tiến trong cơ thể nàng, mặc dù không, có đối với nàng tiến hành bổn nguyên hóa, cũng tại cải tạo thân thể của nàng, tu vi của nàng cảnh giới chính đang tiến hành tăng lên, đối với bổn nguyên cũng có rõ ràng rất hiểu rõ. Chương 594, bổn nguyên hóa hoàn thành. Lam Vương kinh hỉ vô cùng, mặc dù không có đạt được bổn nguyên trái cây, lại đối với bổn nguyên đã có rõ ràng nhận thức. Trước khi, Lam Vương đối với bổn nguyên có nhất định được phỏng đoán, giờ phút này phát hiện, trước kia phỏng đoán hoàn toàn là sai lầm. Bổn nguyên tuyệt không thể tả, khả dĩ tồn tại, cũng có thể không tồn tại. Một tia bổn nguyên chi khí, khả dĩ diễn biến ra vô số bổn nguyên, đơn giản một điểm bổn nguyên tiểu là bịa đặt quá trình. Đương nhiên, muốn làm được bịa đặt, cái kia cần khống chế bổn nguyên vận luật, cổ thông có được bổn nguyên tồn tại, đều không thể khống chế bổn nguyên vận luật, liền lợi dụng đều chưa nói tới, huống chi là lắm vượng. Cổ thông tinh thần lực một mực bao trùm tại thân nhân trên người, đặc biệt là mang bầu lão bà, cùng đệ muội, con nhỏ tánh mạng đang tại bị bổn nguyên hóa. Bọn hắn buồn nguyên hóa cùng trưởng thành buồn nguyên hóa bất động. Không nghĩ qua là đã biết lão bà là nam hay là nữ. Cổ Thông có chút bất đắc dĩ nói, vì an toàn của bọn hắn, không thể không điều tra một chút tình huống, Cổ Thông chưa từng có điều tra lão bà hoài là nam hay là nữ, hết thảy thuận theo tự nhiên, nam nữ đều ưa thích. Cổ Thông đã biết lão bà mang thai chính là nhi tử, đệ muội mang thai xong bảo thai đều là nữ hài, vẫn còn thai nghén bên trong tiểu tử cực kỳ hiếu động, tương lai nhất định là một cách tinh quái cùng nghịch ngợm gây sự tiểu nha đầu. Cổ thông trong đầu hiện ra một cái hình ảnh, hai cái một cách tinh quái tiểu nha đầu mang theo một cái tiểu thú hải, tại địa cầu thế giới khắp nơi quấy rối, khắp nơi đều là gà bay chó chạy. Người thân cải tạo tình huống, so trong tưởng tượng rất tốt, cổ thông đưa khẩu khí. Long truyền cải tạo dần dần địa yếu bớt, bám vào long truyền bản nguyên đại thụ phía trên cổ thông ý thức hiểu được long truyền tình huống. Long truyền cải tạo hoàn thành, hắn bản nguyên đại thụ thành dài đến 3600m, thật sự là một lần cải biến rất lớn. Cổ thông tự nhủ, lão bản Ta đã cải tạo hoàn thành, dựa theo suy luận, ta bây giờ là cấp vũ trụ tồn tại, chiến lực chỉ số bảng báo cáo, cho sếp. Long truyền hơi có kích động mà nói. Bổn nguyên trái cây mang cho hắn cải biến không chỉ là thực lực tăng lên, hắn tiến hóa phương hướng là phân tích mọi sự vạn vật, hiểu rõ mọi sự vạn vật bổn nguyên. Long truyền tại bổn nguyên trái cây cải tạo phía dưới, tăng thêm hắn suy diễn, khả dĩ lợi dụng một kia bổn nguyên. Hơn nữa, ta khả dĩ tùy ý địa sáng tạo thế giới, không hề cố sức cảm giác. Long truyền nói. Cổ thông hẳn người nói, Long Truyền, nói như vậy, chủ thần không gian cũng có thể đuổi ra ngoài. Đúng vậy lão bản." Long Truyền nói. "Chủ thần không gian kế hoạch, cái không gian này vô cùng lớn, tại cái không gian này ở trong có chút vô số thế giới, ví dụ như võ hiệp thế giới, tiểu thuyết thế giới, khoa học viễn tưởng thế giới, điện ảnh thế giới, điện ảnh thế giới, kịch truyền hình thế giới, thế giới trò chơi, dị không gian thế giới. Vân vân. Vô số thế giới cộng đồng tạo thành chủ thần không gian vô hạn thế giới." Cái này vị chủ thần không gian, cổ thông nguyên trong kế hoạch chỉ dùng để đến bồi dưỡng cổ gia người, cùng ký sinh học viện lịch lẫm rèn luyện chi địa, cùng với thu nạp hóa hạ đại địa linh hồn. Không lâu về sau, Long truyền trên hồ vừa muốn gia tăng một cái cánh cửa không gian, chủ thần cánh cửa không gian. Chủ thần không gian kế hoạch sắp hoàn thành, chủng tộc kế hoạch cũng sắp hoàn thành, không lâu về sau là thời điểm bắt đầu luyện binh. Cổ thông nói, Long truyền dược biến hoàn tất, bắt đầu dẫn đạo theo cổ thông thân trên thân người tràn ngập đi ra bổn nguyên vật luật. Nguyên lai lớn mạnh phi thường khủng bố long tuyển giới, tại long tuyển dẫn đạo phía dưới càng tăng kinh khủng. Long tuyển giới lớn nhỏ tại long tuyển dẫn đạo phía dưới đã vượt qua viêm hoặc dưới, không chỉ có có đại lục, cũng có tinh không thế giới, tại long tuyển giới ở trong, còn có một cái dựa vào long tuyển giới tiểu thế giới bị thai ngén đi ra. Theo thời gian trôi qua, cổ thông thân nhân trên người tràn ngập buồn nguyên vận luật dần dần suy yếu, bọn hắn nguyên một đám theo ngông lung trong trạng thái tình lại. Cường, quá mạnh mẽ hoành rồi Ta như thế nào cảm giác khả dĩ tùy ý hủy diệt thế giới, cảm giác một cái ý niệm trong đầu khả dĩ sáng tạo thế giới, một cái ý niệm trong đầu khả dĩ di hủy diệt thế giới. Ta cũng là cảm giác như vậy, quá nguy bức rồi, cái này muốn nghịch thiên tiết tấu. Tiểu Thông, ngươi đến cùng cho chúng ta ăn hết cái gì đó? Phu thân, lão ca vừa vừa mới nói là cái gì bổn nguyên trái cây? Bởi vì bổn nguyên trái cây cải biến, bọn hắn nguyên một đám đã trở thành pháp tắc cấp bậc tồn tại. Bổn nguyên vận luật biến mất. Lam Phượng lão tổ theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, thần mỹ làm cho người hít thở không thông sáng tỏ thu nguyệt trên khuôn mặt hiện ra khai mở tâm dáng tươi cười, kinh hỉ vô cùng mà nói, thật tốt quá, rốt cục suy diễn ra bổn nguyên tu luyện công pháp, còn có một kia bổn nguyên ở lại trong cơ thể, về sau lão nương cũng là bổn nguyên tu luyện giả. Vèo. Lam Phượng lão tổ muốn rời khỏi Long Tuyến giới, đến khỏi nguyên đại lục tu luyện, lại ngạc nhiên phát hiện không cách nào ly khai Long Tuyến giới, mặc kệ nàng làm sao mặc con toy, như thế nào nghiền nát không gian đều tại lòng truyền giới nổi. Làm sao có thể, không có khả năng, như thế nào vẫn còn lòng truyền giới nổi. Lam Vượng hoàn toàn không thể tin được, nàng thế nhưng mà cấp vũ trụ siêu cấp cường giả hay là hiểu được bổn nguyên tồn tại, so với bình thường cấp vũ trụ siêu cấp cường giả đều muốn cường hành. Lam Vượng thân ảnh xuất hiện lần nữa, hướng phía Long Truyền hỏi thăm mà nói, "Long Truyền, ngươi là làm sao làm được?" Long Truyền giới là Long Truyền sáng tạo ra, tạo ra đến, có thể làm được như vậy chỉ có Long Truyền. Long Truyền phi thường bình tĩnh nói, tự nhiên mà vậy điệu tiểu làm được, long truyền không gian vững chắc tính, xa xa điệu đã vượt qua ngoại giới vũ trụ, ngươi có thể nghiền nát không, gian, đã phi thường rất giỏi. Lam Vương bó tay rồi, cái này long truyền là nói cái gì ngữ, cấp vũ trụ tồn tại, tại hệ ngân hà châu thế giới, nàng tựu là vô địch tồn tại. Giờ này khắp này long truyền giới, bởi vì long truyền dẫn đạo, điên cuồng mà lớn mạnh, đã có bổn nguyên tồn tại, ngưng tụ ra long truyền giới chính mình bổn nguyên, đã có đã bổn nguyên long truyền giới, căn cứ viem hoàng tộc định nghĩa, đã thuộc về vũ trụ. Cho dù là vũ trụ, dùng Lam Phượng cấp vũ trụ tồn tại, khả dĩ đơn giản điệu đánh vỡ, Long Tuyền lại làm được, làm cho nàng không cách nào ly khai, nàng như vậy tồn tại cũng không cách nào tiến vào Long Tuyền đến giới, soát mới Lam Phượng đối với không biết nhận thức. Đồng thời, Lam Phượng cũng không có trước khi hương phấn, nàng tiến bộ, Long Tuyền tiến bộ siêu cấp khủng bố, đã vượt qua nàng nhận thức. Cái này là buồn nguyên trái cây hiệu quả. Lam Phượng ánh mắt rơi vào cổ thông người thân trên người. Bọn hắn đều thực dụng bổn nguyên trái cây, Lam Vương nhìn về phía bọn hắn, lại la ngẩn người, vừa mới không có điều tra tình huống của bọn hắn. Truyền qua trái tim đen đú ám túi net, hiện tại điều tra một chút, Lam Vương trợn tròn mắt, tu vi của bọn hắn cảnh giới là pháp tắc cấp bậc, cái này Lam Vương không có bao nhiêu kinh ngạc, kinh ngạc thì không cách nào điều tra bọn hắn tình huống trong cơ thể. Chỉ cần tinh thần lực chạm đến cột thông người thần, phảng phất chìm vào biển cả tựa như bị cắn nuốt rồi, hào không, cái gì cảm ứng? Cảm giác mặt đối với bọn họ tiểu phàm phật đối mặt chính là nguyên một đám vũ trụ. Lam Vượng phục hồi tinh thần lại, do xét một chút long truyền giới tình huống, lập tức bó tay rồi, long truyền giới đại không cách nào tưởng tượng cho cảm giác của nàng, long truyền giới đã là một cái chính thức vũ trụ. Tỷ tỷ, nhìn ngươi lần này thu hoạch phi thường không tệ, nhìn ngươi cùng lúc trước rất không giống với. Cổ Thông nhìn mấy lỗi lần Lam Vượng nói, ở đâu không giống với lúc trước. Lam Vượng chính mình không có có cảm giác gì. Chương 595, trung tổng kế hoạch hoàn thành. Đẹp hơn rồi, ngay tại trước mắt, cho người cảm giác lại phảng phất không tồn tại, lại phảng phất không tại cùng một cái không gian tựa như. Cổ Thông nói, bởi vì bổn nguyên trái cây cải tạo, cổ Thông người thân tạm thời không cách nào thích hứng cực kỳ khủng bố năng lượng, bọn hắn không thể không ở lại Long Tuyển giới ở trong, thẳng đến thích hứng khủng bố năng lượng, lại trở lại Hồ Lô thôn. Chí thân đám bọn chúng tu vi cảnh giới tăng lên, cổ Thông không hề vì bọn họ phát sầu rồi, pháp tắc cấp bậc tu vi cảnh giới đã cùng những viêm hoàng đó tộc lão tổ không sai biệt lắm hơn nữa hay là khống chế bổn nguyên pháp tắc cấp bậc, chiến lực bạo bề ngoài. Đáng được an mừng chính là bọn hắn toàn bộ đã thức tỉnh viêm hoàng tộc huyết mạch. Lão bản, chủng tộc đã thành công địa sáng tạo ra, tạo ra đã đến. Cổ Thông vừa trở lại Hồ Lô thôn, trong đầu vang lên nhị hóa kêu gọi nói. Bèo. Một cái yêu mệ máy móc trùng xuất hiện tại cổ Thông trước mắt, một cái bổ câu trứng lớn nhỏ đồ vật theo yêu mệ máy móc trùng không gian đi ra, hiện ra chữ cổ Thông trước mắt. Cái này tựu là chủng tộc. Đúng vậy lão bản. Đây là chủng tộc nguyên thủy nhất trận thái. Nghị hóa hồi đáp. Cổ thông thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Long truyền giới ở trong, Long truyền giới thai nghén đi ra là một loại bảng đại thế giới ở trong, chủng tộc bị cổ thông thích phóng ra. "Chúa tể, phải chăng triển khai chủng tộc căn cứ?" Một mảnh rộng lớn vô hạn trên đại lục, cổ thông lơ lửng trong rừng, một cái chủng tộc căn cứ lơ lửng tại cổ thông trước mắt, to thanh âm tại cổ thông vang lên bên thai nói: "Triển khai." Cổ thông ra lệnh. Bố câu chứng lớn nhỏ chủng tộc căn cứ rơi vào rừng nhiệt đới ở trong, trong nháy mắt đã bắt đầu bành trướng, không đến 3 giây bên trong, một tòa 3 mét cao công trình kiến trúc xuất hiện tại cổ thông trước mắt. Nhà này công trình kiến trúc cực kỳ xấu xí, thoạt nhìn tựa là một đống thịt hiện lên hiện ra tại đó, ngoại trừ công trình kiến trúc, còn có lục sắc thảm quay trùng quanh tại công trình kiến trúc chúng quanh, thảm chiếm lĩnh diện tích là công trình kiến trúc chiếm diện tích hơn 1000 lần. Lục sắc thảm sau khi xuất hiện không lâu, bắt đầu hấp thu chúng quanh gặp được đồ vật. Cao lớn cao ngất đại thụ trong nháy mắt bị cắn nuốt không còn, có được năng lượng về sau công trình kiến trúc bắt đầu thai nghén thứ đồ vật. Nguyên một đám khối thịt theo công trình kiến trúc trên người mất rơi xuống, những này khối thịt trong nháy mắt hóa làm một cái cái xấu xí dị thú, như là thu hoạch cơ đồng dạng bị diệt trùng quanh hết thể đồ vật, hóa thành chủng tộc năng lượng bị chứa đựng bắt đầu. Dị thú năng lượng thông qua thảm truyền lại đến công trình kiến trúc, lại bắt đầu sản xuất đủ loại bên trùng. Cổ Thông mắt thấy đây hết thảy chẳng cảnh, nhíu mày, lẩm bẩm Cái này chủng tộc cũng quá xấu xí, hơn nữa lực phá hoại quá kinh khủng, những nơi đi qua vạn vật bị hủy diệt. Cổ thông lắc đầu, trước mắt chủng tộc không phải cổ thông muốn kết quả, như vậy chủng tộc còn không bằng lại để cho dị hóa nhân bản một ít cường đại sinh vật bệnh chủng. Chủng tộc tuy nhiên xấu xí một điểm, lực phá hoại cùng chiến lực nhưng lại cực kỳ khủng bố, sinh sôi nảy nở cùng năng lực sản xuất quá cường hãn, dùng để thay họa địch nhân ngược lại là một cái không tệ lựa chọn. Cổ thông lơ lửng tại một tòa hơn 10 vạn .000 mét cao công trình kiến trúc phía trên, đã có năng lượng cung ứng, chủng tộc lớn mạnh tốc độ phi thường nhanh, sáng tạo binh chủng cũng càng ngày càng mạnh, căn cứ cái thế giới này vận vận, sáng tạo ra đủ loại binh chủng, điên cuồng mà cướp đoạt trùng quanh hết thảy. Đang tại quan sát chủng tộc cổ thông bản thể, đột nhiên lần nữa nhíu mày, lẩm bẩm, có sinh linh cướp đoạt càn khôn văn minh vận chuyển đồ vận. Hệ ngân hà cùng tiên nữ tỏa rộng lớn tầm đó, rộng lớn vô hạn không gian. Tiên nữ tọa hắn một người trong vệ tinh tinh hệ bên ngoài, Càn Khôn Văn Minh vận chuyển vũ trụ chiến hạm, đúng là cho cái này vệ tinh tinh hệ Văn Minh vận chuyển hàng hóa, đụng phải hơn 1000 chiếc vũ trụ chiến hạm tạo thành hạm đội vệ công. Càn Khôn Hậu cần vận chuyển tập đoàn hứng lấy hệ Ngân Hà từng cái Văn Minh vận chuyển, bởi vì giá cả rẻ tiền, tốc độ vừa nhanh, chưa từng có xuất hiện qua tổn thất, danh dự 100%, nghiệp vụ trải rộng toàn bộ hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà nguyên một đám Văn Minh đều bị Càn Khôn Văn Minh Hậu cần vận chuyển tốc độ cho rung động rồi. Càn Khôn Văn Minh Hậu cần vận chuyển chia làm 3 loại, loại thứ nhất là trong ngày đến hàng, loại này vận chuyển giá cả phi thường cao, loại thứ hai là ngày kế tiếp đến hàng, giá cả hơi chút thấp một chút, loại thứ ba là trong vòng 3 ngày đến hàng, thuộc về bình thường đến hàng, chỉ lấy bình thường giá cả. Nếu như trong vòng 3 ngày không có đến hàng, Càn Khôn Văn Minh Hậu cần toàn bộ nghịch lui khoản. Càn Khôn Hậu cần vận chuyển xuất hiện, tự nhiên tổn thất rất nhiều thế lực lợi ích, tại Cường Đại Càn Khôn Văn Minh trước mặt, những thế lực này chỉ có thể là nén giận. Càn Khôn Hậu cần vận chuyển tập đoàn, lấy cực kỳ nhanh tốc độ khuyết chương đến thiên hà tiên nữ cùng với bên ngoài nguyên một đám tinh hệ. Lần này cho thiên hà tiên nữ vệ tinh tinh hệ đưa hàng, đụng phải đạo tặc vũ trụ tập kích. Lão đại, chúng ta thật có thể ok Càn Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạm sao? Càn Khôn Văn Minh vận chuyển vũ trụ chiến hạm chỉ có một chiếc, chúng ta thế nhưng mà hơn 1000 chiếc, sợ cái gì? Lão đại, Càn Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạm quá cứng hãn chưa từng có nghe nói Càn Khôn Văn Minh vận chuyển chiến hạm xảy ra sự tình. Đạo Tặc Vũ Trụ tàu chiến chỉ huy ở trong, Đạo Tặc Vũ Trụ đám bọn họ là trong lòng run sợ, bởi vì Càn Khôn hậu cần vận chuyển hứng lấy nguyên một đám Văn Minh vận chuyển, những nay Đạo Tặc Vũ Trụ không có bất kỳ khả dĩ an cư được rồi, không thể không mạo hiểm. Cổ Thông Vân Thể thân ảnh xuất hiện ở vận chuyển vũ trụ trên chiến hạm. Lão bản, Đạo Tặc Vũ Trụ lại cảnh cáo rồi, chúng ta lại không đầu hàng, bọn hắn muốn phát động công kích ại chúng ta Càn Khôn Hậu cần trang web chính thức phía trên, mở ra trực tiếp, lại để cho Sở Hưu tất cả văn minh chứng kiến chúng ta Càn Khôn văn minh hậu cần vận chuyển vũ trụ chiến hạm, là như thế nào tiêu diệt đạo tặc vũ trụ, về sau phàm là gặp được loại này sự tình, tại tiêu diệt thời điểm, toàn bộ tại trang web chính thức trực tiếp. Cổ thông lạnh lùng điệu ra lệnh. Tốt lão bản. Lão bản, đã bắt đầu trực tiếp, phải trang phá hủy Sở Hưu tất cả đạo tặc vũ trụ vũ trụ chiến hạm. Lưới Càn Khôn lạc trại rộng trung quanh nguyên một đám văn minh chỉ cần đăng nhập lưới càn khôn lạc, khả dĩ xem rất nhiều thứ, lưới càn khôn lạc so vũ trụ liên minh chính thức mạng lưới càng thêm cường hãn, phía trên nội dung cũng càng thêm phấn khích. Lưới càn khôn lạc cường hãn, hấp dẫn vô số sinh linh vào xem, càn khôn hậu cần trực tiếp, hấp dẫn vô số sinh linh chú ý. Cái gì tình huống? Ồ, giống như có đạo tặc vũ trụ cấp đoạt càn khôn hậu cần vận chuyển vũ trụ chiến hạng, lần này có trò hay dễ nhìn. Những này đạo tặc vũ trụ thực là muốn chết. Tuy nhiên Càn Khôn Văn Minh vận chuyển thứ độ vật thời điểm, trên cơ bản đều là một chiếc vũ trụ chiến hạm, vũ trụ chiến hạm lại cực kỳ cứng hãn. Có đạo tặc vũ trụ cấp đoạt Càn Khôn Văn Minh hậu cần vận chuyển vũ trụ chiến hạm, tin tức này rất nhanh địa mang tất cả hệ ngân hà chỗ bản tinh hệ đoàn, cùng với xa hơn tinh hệ đoàn. Lưới Càn Khôn lạc phòng vấn lượng thẳng tắp tăng lên. Ầm ầm. Trong tinh không, từng chiếc từng chiếc đạo tặc vũ trụ vũ trụ chiến hạm, hào không có lực phản kháng địa bị phá hủy, liền đập vỡ phiến cũng không có một hồi trực tiếp bị bốc hơi, vũ trụ chiến hạm ở trong đạo tặc vũ trụ, triệt để địa hồn phi phách tán. Không bố, Càn Khôn Văn Minh vận chuyển vũ trụ chiến hạm quả nhiên khủng bố, gần như một luân phiên công kích, hủy diệt hơn 1000 chiếc vũ trụ chiến hạm. Chương 596, lai giả bất tiện. Càn Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạm quá cường hãn, không biết bọn hắn bán hay không. Con mẹ nó, may mắn không có cướp đoạt Càn Khôn Văn Minh vận chuyển vũ trụ chiến hạm. Có đạo tặc vũ trụ chứng kiến như vậy video, nguyên một đám thổn thức không thôi công bố như thế vũ trụ chiến hạng, cứ đoạt bọn hắn get bỏ chính mình sống đã đủ rồi. Càn Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạng cường hãn, trong tinh không cất giấu vô số thổ hào, bọn hắn coi trọng như vậy vũ trụ chiến hạng, đã có như vậy vũ trụ chiến hạng, an toàn của bọn hắn đạt được rất lớn bảo đảm. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cổ thông lẩm bẩm. Đạo Tặc vũ trụ tiêu diệt về sau, cổ thông phân thể về tới Càn Khôn Văn Minh, vừa trở lại Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong, nhị hóa phân thể lại truyền tới báo cáo nói, lão bản Có văn minh liên hệ chúng ta, muốn mua Càn Khôn Văn Minh vận chuyển vũ trụ chiến hạm, bọn hắn nói giá cả tốt thương lượng. Cổ Thông Đầu đi lòng vòng, hiện tại sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạm toàn bộ là yêu mệ máy móc trùng tạo thành, từng đã là ký sinh hào loại hình vũ trụ chiến hạm, cũng toàn bộ chuyển hóa đã trở thành yêu mệ máy móc trùng tạo thành vũ trụ chiến hạm. Yêu mệ máy móc trùng tạo thành vũ trụ chiến hạm công năng quá mức cường hãn rồi, không chỉ có chỉ là vận chuyển công năng, chiến đấu mà bắt đầu, pháp tắc cấp bậc tồn tại cũng có thể ứng phó. Mua bán vũ trụ chiến hạng đã ở cổ thông sưng bá tinh tế kế hoạch ở trong. Cổ thông trong đầu hiện ra mấy cái phương án. Cái thứ nhất phương án, sản xuất trước khi ký sinh hào loại hình vũ trụ chiến hạng, bán cho vũ trụ tinh không nguyên một đám văn minh, đã có yêu mệ máy móc chủng tồn tại, tái sản xuất ra như vậy vũ trụ chiến hạng, thật sự là tại lãng phí thời gian. Yêu mệ máy móc chủng, chỉ cần có vô hạn tài nguyên, đại biểu chính là vô hạn vũ trụ chiến hạng, đã giảm bớt đi kiến thiết máy móc chủng tâm, khổng lồ nơi sản sinh. Cái này phương án bị cổ thông phủ định rồi, vì lợi nhuận một ít tài nguyên, tại sản xuất như vậy vũ trụ chiến hạm được không bù mất. Thứ hai phương án, yêu mê máy móc trùng cấu thành vũ trụ chiến hạm, không hướng ra phía ngoài bán ra, nhưng có thể hướng ra phía ngoài giới cho thuê, cái này phương án cũng bị cổ thông bắt bỏ, từ đó đạt được lợi nhuận quá thấp. Đệ tam cái phương án, yêu mê máy móc trùng xây dựng vũ trụ chiến hạm, chỉ có thể là người một nhà dùng, trung tộc kế hoạch thành công rồi, vũ trụ thương nhân kế hoạch cũng sắp hoàn thành. Còn có các loại hệ thống kế hoạch. Yêu mễ máy móc trùng xây dựng vũ trụ chiến hạng, chính là vũ trụ thương nhân kế hoạch chiến hạng, lại để cho yêu mễ máy móc trùng trải rộng toàn bộ vũ trụ, cùng với vũ trụ bên ngoài địa phương, mới được là cổ thông mục đích. Vũ trụ thương nhân kế hoạch, các loại hệ thống kế hoạch, tiểu là lại để cho bọn hắn trải rộng vũ trụ tất cả cái địa phương, cùng với vũ trụ bên ngoài mặt khác vũ trụ. Hướng ra phía ngoài giới công bố, Càn Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạng tạm thời sẽ không hướng văn minh khác, dùng và cá nhân bán ra. Cổ Thông ra lệnh: "Tốt lão bản." "Đúng rồi lão bản, có Vũ trụ Liên minh tuần tra sứ xuất hiện tại Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong." Nghị Hóa phân thể báo cáo nói. "Vũ trụ Liên minh tuần tra sứ?" Cổ Thông lộ ra nụ cười quỷ dị lẩm bẩm nói, "Vũ trụ Liên minh chính thức người rốt cuộc đã tới." Càn Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạm cực kỳ cường hãn, còn có Càn Khôn mạng lưới, cùng với Càn Khôn Văn Minh phát triển tốc độ, đều là Vũ trụ Liên minh chính thức chú ý trọng điểm, điều tra Càn Khôn Văn Minh hết thệ không bình thường không thể tránh được. Vũ trụ Liên minh chính thức suy đoán Càn Khôn Văn Minh hẳn là đã nhận được Tiền Sử Di Tích, cái này Tiền Sử Di Tích phi thường điên, không chỉ có có khủng bố khoa học kỹ thuật, còn có một cái nghịch thiên bảo vật, khả dĩ rất nhanh điệu tăng lên tu vi cảnh giới. Càn Khôn Văn Minh thủ đô Tinh Cầu Càn Khôn Tinh, cổ thân giáo tổng bộ, là một loại đại sảnh, cổ thông vân thể nên đón vị này đến từ Vũ trụ Liên minh chính thức tuần tra sứ người, cổ thông sắc mặt phi thường lúng túng. Cái này Vũ trụ Liên minh chính thức tuần tra sứ người, Không phải lần trước gặp được cái vị kia tuần tra sứ người, là đến từ mặt khác siêu cấp tinh hệ đoàn tuần tra sứ người. Tuần tra sứ người chỗ siêu cấp tinh hệ đoàn tại nguyên xa xa địa siêu xa hệ ngân hà chỗ siêu cấp tinh hệ đoàn, xem thưởng hệ ngân hà loại này phế tinh hệ. Nếu như không phải Càn Khôn Văn Minh ở chỗ này, hắn chẳng muốn đi tới nơi này, loại địa phương cấp chim cũng không có. Theo cổ thông cùng hắn gặp mặt không đến 1 phút đồng hồ, cái này lớn lên cùng nhân loại không sai biệt lắm tồn tại, tổng là một bộ cao cao tại thượng. Hắn tiểu là cao cao tại thượng thần, mà cổ thông tiểu là phàm nhân. Bản tuần tra sứ người, chính là Tom Lật lại thần, phàm nhân ngươi có biết hay không, ngươi được tội gì đi, trái với vũ trụ liên minh 18 hạng diệt tộc tội lớn. Tom Lật một bộ cao cao tại thượng mà nói. Cổ thông im lặng địa nhìn xem cái này náo tàn mặt hàng, gần kề hắc động cấp bậc, tại cổ thông trước mặt níu, hoàn toàn xem thường cổ thông biểu lộ. Vậy sao? Ta như thế nào không biết? Cổ thông mang theo nồng đậm chẳng thèm ngó tới nói. Phàm nhân, ngươi trái với hành vi phạm tội, đủ để cho hệ ngân hà chỗ siêu tinh hệ đoàn đi theo ngươi chôn cùng." Tomlet phảng phất không biết cổ thông khinh thường, như trước dùng thanh đạm ngữ khí nói. "Vậy sao? Dùng ngươi hắc động tu vi cảnh giới hủy diệt toàn bộ siêu cấp tinh hệ đoàn." Cổ thông cực kỳ khinh thường nói. Tomlet sắc mặt hơi có chút âm trầm lạnh lùng tốt, "Phàm nhân, một cái cơ hội bày ở trước mặt ngươi, giao ra ngươi theo tiền sử di tích có được đồ vật gì đó, miễn ngươi tội chết, trở thành tại nô bộ cơ hội." Lão bản, người này quá tiện rồi, để cho ta giết hắn a. Phân thể nhị hóa trịu không được. Cổ thông lạnh lùng tốt, chính là hạ động cấp rất rỡi, dám ở trước mặt ta dương oai, là ai cho ngươi quyền lợi, là vũ trụ liên minh chính thức sao? Vũ trụ liên minh chính thức ở trước mặt ta tiểu là phế vật bên trong đích phế vật. Ngươi? Tom lại sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn cảm nhận được cực kỳ khủng bố khí thế đặt ở đã trên người, chính mình bị khủng bố khí thế tập trung không thể động đậy. Khủng bố như vậy khí thế Tomlet cái tại nhà chính mình tộc lão tổ tông trên người cảm nhận được, cái này cản Khôn Văn Minh trưởng khống giả là pháp tắc cấp bậc tồn tại, cái này đem hắn dọa sợ. Một cái pháp tắc cấp bậc tồn tại, thành là một cái tinh vực cấp Văn Minh trưởng khống giả, làm sao có thể? Tomlet sắc mặt biến đổi, khôi phục bình thường, hắn nghĩ đến một cái khả năng, cái này pháp tắc cấp bậc tồn tại là cái nào đó Văn Minh thế lực còn sót lại, cẩn thận lão tổ, vì an toàn giấu ở Cản Khôn Văn Minh. Để cho nhất vũ trụ liên minh chính thức đau đầu chính là Viêm Hoàng tộc. Vô số năm qua đi, cái này Viêm Hoàng tộc vẫn tồn tại, cũng không có bị diệt tộc, đang tại vô hạn vũ trụ lạm phá hư. Ngươi là Viêm Hoàng tộc thế lực còn sót lại." Tom Lật hoảng sợ mà nói. "Cổ thông ngẩn người, cái này Tom Lật làm sao biết, hắn là Viêm Hoàng tộc tồn tại, chẳng lẽ trên người hắn có kiểm tra đo lường Viêm Hoàng tộc huyết mạch tồn tại. Ta là Viêm Hoàng tộc, lại không phải cái gì thế lực còn sót lại, vũ trụ liên minh nhất định là cũng bị Viêm Hoàng tộc cho bị diệt." Cổ thông lạnh lùng thoát. Tom Lật chấn kinh rồi. Cái này pháp tắc cấp bậc siêu cấp cường giả, thật đúng là Viêm Hoàng tộc còn sót lại lão tổ. Ngươi thật sự là Viêm Hoàng tộc lão tổ." Tông Lật ngạc nhiên mà nói. Cổ Thông bó tay rồi, nguyên lai người này cũng không biết hắn là Viêm Hoàng tộc. Theo ánh mắt của hắn khả dĩ biết nói, Vũ trụ Liên minh chính thức rất sợ hai Viêm Hoàng tộc quật khởi, một mực tại vô hạn vũ trụ tinh không tìm kiếm Viêm Hoàng tộc. Chương 597, Vũ trụ Liên minh chính thức người tới. Cổ Thông lạnh lùng thốt, bản thân tựu là Viêm Hoàng tộc, các ngươi Vũ trụ Liên minh chính thức bị diệt liền từ ngươi bắt đầu. Tomlet đạt được cổ thông trả lời, cả người bình tĩnh không được nữa, gặp được Viêm Hoàng tộc, thực lực không đủ, nhất định là hữu tử vô sinh. Đương nhiên, Vũ trụ Liên minh chính thức gặp được nhỏ yếu Viêm Hoàng tộc, muốn bắt sống Viêm Hoàng tộc, cơ bản không có khả năng. Tomlet sắc mặt đại biến, lập tức tái nhợt như thế vội vàng mà nói, "Đường giễ ta, đường giễ ta, ta là Tom gia tộc thiếu tộc trưởng, ta khả dĩ cho ngươi vô số tài phú, vô số tài nguyên." Tom gia tộc lập tức muốn tiến hành gia tộc tuyển bận rồi. Ta khả dĩ trở thành ngài sếp vào tại Vũ trụ Liên minh quân cờ, tùy thời hướng ngài báo cáo Vũ trụ Liên minh tình huống. Tom lật cực lực hướng cổ thông biểu đạt, còn xuống hắn, so treo hắn càng có giá trị tồn tại, càng có thể cho cổ thông mang đến lợi ích. Cổ thông khinh thường nói, hay là bị giết ngươi, càng có giá trị, hướng chi ngươi chỉ là hắc động tu vi cảnh giới, quá mức rác rưởi rồi, hướng hắc động tồn tại, ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không muốn, không muốn giết ta, van cầu ngươi Tom lật cầu khẩn mà nói. Cổ Thông bỏ qua Tom Lật cầu khẩn, lạnh lùng tốt, giết cho ta, giết. Không, không muốn, ngươi chết không yên lành, ngươi Viêm Hoàng tộc vĩnh viễn còn lâu mới là đối thủ của Vũ trụ Liên minh, các ngươi rác rưởi Viêm Hoàng tộc nhất định bị Vũ trụ Liên minh nô tôm lật hoảng sợ địa hét lớn. Đều muốn treo rồi, xong, còn lại nhảy không ngừng. Cổ Thông lạnh lùng tốt. Vô số yêu mệ máy móc trùng trui vào Tom Lật, yêu mệ máy móc trùng gặm thức ăn Tom Lật, kể cả Tom Lật linh hồn. Không đến một giây Tom Lật bị yêu mễ máy móc trùng gặm thức ăn liền cặn bã đều không còn xuống. Tom Lật lại không cái gì sinh lợi, bề ngoài vẫn là bộ dáng lúc trước. Đột nhiên, hoàn hảo Tom Lật thân thể ầm ầm nghiến nát, như thủy tinh đồng dạng điệu nghiến nát, theo gió phiêu lãng, vừa mới ngao ngược càn rỡ, một bộ cao cao tại thượng Tom Lật, triệt để biến mất, hồn phi phách tán. Vũ trụ liên minh chính thức đã đối với Càn Khôn Văn Minh nhìn thèm thuồng đường đường, ngồi chờ chết không phải ta muốn, tốt nhất phòng ngừa, tiểu lạp công kích. Cổ Thông tự nhủ nói. Đột nhiên Cổ thông đôi mắt sáng rõ mà nói, đã có, chủng tộc khả dĩ xuất động. Kế tiếp, nhị hóa chế tạo vô số chủng tộc căn cứ, những nay chủng tộc căn cứ bị đưa lên đến hệ ngân hà siêu cấp tinh hệ đoàn, ngoại trừ nguyên một đám siêu cấp tinh hệ đoàn. Chủng tộc căn cứ đã đưa lên 1000 triệu, trăm tỷ, có những nay chủng tộc tại vô cùng lớn vũ trụ tinh không, không kiêng nể gì cả làm phá hư, bồi dưỡng nguyên một đám nghịch thiên chiến đấu binh chủng, nghiên áp vũ trụ liên minh chính thức, có chủng tộc điên cuồng cấp đoạt tài nguyên. Vũ trụ Liên Minh chính thức đem không rảnh bận tâm cản Khôn Văn Minh. Cổ Thông tự nhủ nói, trung tâm căn cứ cùng vô số yêu mệ máy móc chuẩn bị đưa lên đến vô cùng lớn không gian vũ trụ. "Lão bản, vũ trụ thương nhân hệ thống nghiên cứu phát minh thành công rồi, mặt khác nguyên một đám hệ thống, cùng vũ trụ thương nhân hệ thống cùng loại, cũng thành công." Nam cực đại lục thí nghiệm thế giới ở trong, nhị hóa chính hướng Cổ Thông bản thể báo cáo nói, "Có chút ý tứ." Cổ Thông thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nguyên một đám một hệ thống tác dụng, Nghị Hóa tham khảo ký sinh lạc tiểu thuyết cải tạo ma đến, có chút hệ thống trên cơ bản cũng tiểu thuyết thế giới hệ thống giống như lúc. Hệ thống thành công rồi, Long truyền chủ thần không gian cũng nên không sai biệt lắm a." Cổ Thông tự nhủ nói. "Lão bản, phải chăng bắt đầu thí nghiệm những này hệ thống?" Nghị Hóa nói. Từ Cổ Thông nhẹ gật đầu. "Lão bản chúng ta đối tượng thí nghiệm là trên địa cầu sinh linh hay là thế giới khác sinh linh?" Nghị Hóa nói. Cổ Thông lại để cho Nghị Hóa nghiên cứu đủ loại hệ thống chủ yếu là bồi dưỡng hoa hạ đại địa viêm hoàng tộc, mở miệng nói, "Nghị Hóa, Hoa Hạ đại địa mỗi ngày đều có một ít phát sinh vấn đề, khiến cái này ngoài ý muốn bỏ mình hoa hạ người, xuyên việt đến thế giới khác, còn có cho những cái kia có tài nhưng không gặp thời tí tí đám bọn họ đưa tặng hệ thống. Lão bản, cho trên địa cầu sinh linh dung hợp hệ thống, có thể hay không tạo thành bọn hắn phá hư địa cầu cân đối?" Nghị Hóa nhắc nhở. Cổ Thông nói, "Nghị Hóa, vấn đề này rất đơn giản, cho hệ thống tăng thêm gạt bỏ công năng." Mọi thứ không nghe theo hệ thống an bài toàn bộ gật bỏ. Nghị Hóa gật đầu nói, phương pháp này tốt. Cổ Thông trở lại Hồ Lô thôn, trải qua trong khoảng thời gian này quen thuộc bản thân tu vi cảnh giới, cổ thông chí thân đám bọn họ đã theo long truyền giới về tới Hồ Lô thôn, khôi phục trước kia sinh hoạt. Long truyền giới đóng cửa cánh cửa không gian, xuất hiện lần nữa tại long truyền trên hồ, long truyền giới trải qua long truyền cải tạo, cổ gia người có thể ở hoạt động phạm vi càng thêm rộng lớn. Long truyền cố ý tại cánh cửa không gian chỗ địa phương Sáng tạo ra từng khối rộng lớn bao la bát ngát đại lục. Theo cánh cửa không gian vị trí bắt đầu, khoảng cách cánh cửa không gian càng gần, trên đại lục hung thú càng yếu, khoảng cách cánh cửa không gian càng xa, hung thú ngày càng mạnh mẽ. Long truyền như vậy xếp đặt thiết kế, có trợ giúp cổ gia người tiến vào long truyền giới nội lịch lãm rèn luyện, theo long truyền giới nội thu hoạch tu luyện tài nguyên. Tại long truyền trên hồ lần nữa nhiều hơn cánh cửa không gian, đây là chủ thần không gian cánh cửa không gian, long truyền chính tại nơi này chủ thần không gian ở trong sáng tạo nguyên một đám thế giới. Trải qua trong khoảng thời gian này sáng tạo, chủ thần không gian ở trong đã có được rất nhiều thế giới, có thấp võ thế giới, cao võ thế giới, khoa học viễn tưởng thế giới, huyền huyễn thế giới, đô thị thế giới, vân vân. Với tư cách chủ thần không gian, Long Truyền sáng tạo ra chủ thần, cái này vị chủ thần chính là Long Truyền phân thể, phụ trách đối với chủ thần không gian vận hành. Long Truyền trên hồ, có viêm hoàng giới, Long Truyền giới, hồ lô giới cùng chủ thần không gian, chính thức thú vị thế giới tựu là chủ thần không gian. Chủ thần không gian vẫn còn sáng tạo bên trong, cổ gia người đã không thể chờ đợi được tiến vào chủ thần không gian. Chủ thần không gian xo so viêm hoàng giới, long truyền giới cùng hồ lô giới càng thêm có hấp dẫn chi lực. Cổ thông bản thể xuất hiện tại chủ thần không gian ở trong, cảm thán mà nói, long truyền thật sự là cấp lực, lại ra tăng lên đại lượng thế giới. Lao công đang tại dò xét chủ thần không gian tiến độ cổ thông bản thể, nô tiểu Cẩm kêu gọi truyền đến. Cổ thông thân ảnh lập tức xuất hiện tại hồ lô thôn. Lao công ngươi đã đến rồi. Nô tiểu cầm mỉm cười mà nói, "Lão bà chuyện gì?" Cổ Thông nghi ngờ, cái lúc này lão bà tìm hắn sự tình gì? "Lão công, gần đây y phục của ngươi đã càng ngày càng quá hạn rồi, hai tử sắp sinh ra rồi, muốn mua đồ vật nhiều lắm." Nô tiểu cầm cười mỉm mà nói. Cổ Thông bó tay rồi, lão bà lại muốn đi dạo phố, trong khoảng thời gian này đến nay, Lam Vương, lão bà, la muội, đệ muội, mẹ, cô cô thường xuyên đi dạo phố, lần trước lôi kéo lão đệ đi, lại đi lên lôi kéo phụ thân đi. Lần này đến phiên chính mình rồi. "Lão bà, cái kia ta còn có chuyện, ta an bài một đám mỹ nữ bảo tiêu đi theo các ngươi đi." Cổ Thông sắc mặt hơi có tái nhợt mà nói. Lần trước lão đệ cùng phụ thân, hai người mệt mỏi thành chó chết trở về, cùng mỹ nữ dạo phố là thể sắc và tinh thần mỏi mệt sự tình. "Vậy sao?" Nô Tiểu cầm nói. Mỗi lần Cổ Thông đều là dùng các loại lấy cớ thoát đi rồi, cuối cùng nhất Cổ Thông không thể không khuất phục. Lão đệ cùng phụ thân nhìn có chút hạ hệ lão giả. Trước khi là cổ thông nhìn có chút hạ hệ, hiện tại đến phiên bọn hắn. Chương 598, Dạo phố. Kinh thành, một chiếc ký sinh tập đoàn dưới cờ ô tô tử công ty sản xuất tiểu xe bus chạy ở kinh thành trên đường cái, cổ thông một đoàn người đang tại chiếc xe này thượng. Hoa hạ đại địa mặt khác một đường thành thị, nô tiểu cầm trên cơ bản đi dạo đã qua, còn kém kinh thành. Tiểu xe bus phía trên, ngoại trừ cổ thông, mặt khác trên căn bản là mỹ nữ, lái xe chính là yêu mễ máy móc chủng tổ hợp mỹ nữ. Ngoài trừ lái xe yêu mễ máy móc trùng mỹ nữ, còn có hai vị yêu mễ máy móc trùng mỹ nữ, cái này hai cái yêu mễ máy móc trùng mỹ nữ thời khắc thủ hộ tại Ngô Tiểu Cẩm cùng Lan Tử Hi bên người. Lan Tử Hi hoài chính là song bầu thai, mang thai thời gian so Ngô Tiểu Cẩm càng dài, bụng sa so Ngô Tiểu Cẩm càng lớn. Kinh thành cái nào đó phồn hoa đoạn đường, cổ thông một đoàn người từ nhỏ xe buýt cao thấp đến, một đám mỹ nữ xuất hiện, lập tức hấp thu người trùng quanh bẩy nhìn chăm chú. Hoa, mỹ nữ ở đô ba. Phía trước, ta đi, thật là mỹ nữ, chỉ có hai cái không có mang kính râm, mà khác đều dẫn theo, bọn hắn không phải là trong nước minh tinh tổ chức thành đoàn thể dạ phố. Ồ, như thế nào còn có thai phụ tồn tại, đều như vậy đã đến còn đi ra dạ phố, thật sự là không muốn sống nữa. Oa oa. Tuy nhiên xem không hiểu khuôn mặt của các nàng, gần về quan sát thân hình của các nàng, cũng biết là siêu cấp mỹ nữ, trong đám người có một nam, cái kia nam phải mái chất rồi. Cái này nam không phải là Bảo Tiêu a? Khí chất của các nàng thật tốt quá, cảm giác các nàng tựu là tiên nữ hạ phàm. Cái gì tiên nữ hạ phàm? Các nàng tựu là tiên nữ, thật đẹp. Ồ, mỹ nữ kia đối với ta nở nụ cười. Cái gì đối với ngươi cười, rõ ràng là đối với ta cười, nàng xem ta rồi, sẽ không thích ta đi. Cắt. Chung quanh ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú tại cổ thông một đoàn người trên ngời, đi ngang qua người nhau nhau ghé mắt, một ít người cầm lên điện thoại quay chụp, tuyên bố tại bảng hữu vọng. Cổ thông rất ít đến kinh thành, kinh thành cho cổ thông ánh như là sương mù mai nghiêm trọng, bởi vì Long Truyền ký sinh cải tạo, kinh thành sương mù mai đã sớm biến mất, không khí chất lượng cực kỳ tốt, trong không khí đượm nồng đậm tiên địa linh khí. Cổ thông một đoàn người tiến vào cái nào đó phồn hoa cửa hàng chi địa, Nguyên một đám mỹ nữ hưng phấn mà dạo phố, liễu yễu không ngừng, cổ thông toàn thân trầm trọng vô lực đi theo ở phía sau, bất đắc dĩ địa nhìn xem Nguyên một đám hưng phấn dạo phố các mỹ nữ. Các mỹ nữ, Hoàng nền Quang Lâm, Điểm mới nhất đã đến một đám hàng mới, chính là ký sinh tập đoàn đẩy ra mới nhất đồ trang điểm, hoàn toàn không, cái gì tác dụng phụ, không chỉ có có thể trắng đẹp, còn có thể thay đổi tạo làn da, khiến cho làn da càng ngày càng thủy độn, nhưng lại có thể kháng mệt nhọc, còn có nhàn nhạt mùi thơm đồ trang điểm trong tiệm, mỹ nữ hướng dẫn mua nhiệt tình mà nói. Cổ thông im lặng điệu nhìn xem lão bà bọn hắn, ký sinh tập đoàn dưới cờ đồ trang điểm công ty, các nàng muốn bao nhiêu? Có bao nhiêu? Về phần đi vào đồ trang điểm đi mua xong sao? Chúng chi các nàng căn bản không cần bất luận cái gì trang điểm, đã là pháp tắc cấp bậc tồn tại các nàng, đã đẹp làm cho người khác hít thở không thông, đồ trang điểm dùng tại trên người các nàng, hoàn toàn là một loại làm bận. Cộ thông một đoàn người tiến vào Thương Thành không lâu, Thương Thành bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng oanh minh ầm, hơn 10 chiếc xe thể thao cường thế tiến vào Thương Thành bãi đỗ xe, lần nữa hấp dẫn trên đường phố người đi đường nhìn chăm chú. Hôm nay rốt cuộc là ngày mấy, vừa mới gặp được vài vị siêu cấp đại mỹ nữ. Hiện tại lại là hơn 10 vị phú nhị đại xuất hiện. Những nay phú nhị đại bộ phận có chút quen mắt, ta đi đều là trong nước đỉnh cấp phú nhị đại. Hoa, Và... tốt muốn cùng với bọn họ, bọn hắn rất đẹp trai nha. Những nay trong nước đỉnh cấp phú nhị đại đám bọn họ, không phải là chạy những mỹ nữ kia đi đấy sao? Đường đi người đi đường nghị luận nhau nhau, trong đầu hiện ra đủ loại nghi cách, Nam Hâm mộ đấu kỵ hận điệu nhìn xem những cái kia siêu tốc độ chạy, nữ Hoa xi si tựa như nhìn xem những cái kia phú nhị đại đám bọn họ. Tiến vào hào phú là rất nhiều các nữ nhân tương tự. Các nữ nhân tình nguyện ngồi ở BM núp ở bên trong khóc, cũng không muốn ngồi ở xe đạp thượng gửi. Đây đã là nhìn quen không quen sự tình, xã hội sự thật kiểu là như thế, ngươi không cố gắng kiếm tiền, cố gắng địa bắt lấy kỳ ngộ, cạnh tranh kịch liệt xã hội, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị đào thải. Đại bảo, ngươi xác định những cái kia siêu cấp mỹ nữ tiến nhập cái này cửa hàng. Một đám phú nhị đại bên trong, Lý Điển hướng phía bên người một vị nhuộm thành màu đỏ tóc tiền đại bảo nói. Điền ca Ta là nhìn chăm chú bọn hắn tiến vào thương thành ở trong, ta lúc này mới thông tri ngài, cái này tại đây còn có các nàng video, điện ca người xem. Tiên đại bảo vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Một đám phú nhị đại đám bọn họ quay chung quanh đi lên, nhìn xem video thượng các mỹ nữ, nguyên một đám phú nhị đại đám bọn họ lộ ra vẻ mặt bị uội, đôi mắt lộ ra vô tận tham muốn giữ lấy. Tiên đại bảo trong nội tâm sảng khoái vô cùng, nhìn xem những. Này phú nhị đại nhóm biểu tình tình tình. Lần này hắn đạt được ban thưởng nhất định phi thường không tệ, nói không chừng có thể từ nơi này chút ít phú nhị đại trên người làm đến hơn một ngàn vạn nhân dân tệ. Còn có thai phụ, của ta yêu nhất. Khích môn dương tham lam chầm chầm vào video thượng hai vị thanh nén, giọt giọt tham lam nước miếng chảy xuống. Khích môn dương, tiểu tử ngươi kiềm chế điểm, nơi này chính là kinh thành, không là của ngươi đại cảng thành phố, làm thai nạn chết người không tốt thu thở. Có phú nhị đại nhữ mày nhắc nhở. Khích môn dương cái này siêu cấp tên biến thái đủ loại biến thái cách chơi, những này phú nhị đại xem qua hắn phát video, có chút phú nhị đại đám bọn họ nhịn không được mắng to biến thái. "Không phải là tiền sao?" Khích Môn Dương hoàn toàn vô tình nói. "Đại bảo, lần này ngươi biểu hiện không sai, chúng ta rất hài lòng, ngươi tiền tiêu vặt ngày mai sẽ hội tiến vào ngươi tài khoản, nhiệm vụ của ngươi tiểu là hảo hảo mà đào móc hoa hạ đại lục các địa phương siêu cấp mỹ nữ." Lý Điển nói. "Điển ca nói không sai, ngươi lần này trổ tốt, chúng ta nhất định phi thưởng hào phóng." Cảm ơn Điền ca, cảm ơn các vị đại ca." Tiên Đại Bảo hưng phấn mà nói. Bởi vì địa cầu không ngừng hành trình, những Nay nhưng... phú nhị đại bị người nhà theo thế giới tất cả cái địa phương cưỡng ép bắt trở về, hoạt động của bọn họ khu vực giới hạn 4 có Hoa Hạ đại địa. Vốn có Hoa Hạ đại lục bên ngoài địa phương, đều thuộc về địa phương nguy hiểm, vì dân chúng an toàn, Hoa Hạ cấm dân chúng tiến vào những cái kia địa phương nguy hiểm. Những Nay phú nhị đại thật sự quá nhàm chán rồi, không được không cho mình tìm thú vui. Chơi luật Hoa Hạ Đại Địa siêu cấp mỹ nữ, tiểu là những. Này phú nhị đại mục tiêu. Bởi vì địa cầu không ngừng bành trướng, thiên địa linh khí càng lúc càng nồng nặc, những Này phú nhị đại đám bọn chúng thân thể đã từng đã bị lấy hết rồi, trải qua thiên địa linh khí không ngừng vài mãi, thân thể càng ngày càng tốt, những Này phú nhị đại đám bọn họ mỗi ngày tinh thần no đủ địa hai hỏa hoa hạ đại địa siêu cấp đại mỹ nữ. Một ít các mỹ nữ phi thường cam tâm tình nguyện cùng những Này phú nhị đại đám bọn họ tiếp xúc thân mật từ đó thu hoạch các nàng cần thiết, một ít các mỹ nữ nguyên tắc tính rất cường, bất đắc dĩ bị bắt buộc. Đang tại khóc không ra nước mắt trạng thái làm bạn dạo phố cổ thông, trong đầu vang lên nhị hóa phân thể lão bản nói, "Lão bản, có phú nhị đại đám bọn họ đến tìm phiền toái rồi, bọn họ đều là trong nước đỉnh cấp phú nhị đại đám bọn họ, có chút trên người có sát khí tồn tại, đặc biệt mấy người sát khí đặc biệt nồng đậm, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, cái kia chính là mang đi chủ mẫu các nàng." Chương 599, chờ hay sắp bắt đầu căn có cực cá biện người, đánh chủ mỗ chú ý, thỏa mãn cá nhân lick các loại cực kỳ biến thái dục vọng, người này tựu là sát khí nồng nặc nhất tồn tại, căn cứ phán đoán, ít nhất trên trăm danh nữ tự chết ở hắn biến thái phía dưới. Địa cầu tuy nhiên không ngừng hành chướng, Thiên vong hệ thống ý nguyên giám sát và điều khiển lấy toàn bộ địa cầu tình huống, ngoại trừ Thiên vong hệ thống bên ngoài, địa cầu nguyên một đám địa phương trải rộng vô số yêu mệ máy móc chủng, địa cầu lạ bất luận cái cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi nhị hóa phân thể giám sát và điều khiển. Cổ thông sắc mặt lập tức lạnh xuống, những này phú nhị đại đám bọn họ thực là muốn chết, Hoa Hạ đại địa phú nhị đại cùng quan nhị đại đám bọn họ đã quét sạch qua một lần rồi, lưu lại phú nhị đại cùng quan nhị đại đám bọn họ. Cả đám đều phi thường có giáo dưỡng, gia thế hiển hách, bọn hắn y nguyên phi thường cố gắng học tập, không để cho các bậc cha chú bôi đen, có cái dạng gì bậc cha chú, sẽ có cái đó dạng bọn hắn, bọn hắn mỗi một cái đều là trong tinh anh tinh anh, Hoa Hạ đại địa bởi vì bọn hắn kiến thiết, đem càng thêm muôn màu muôn vẻ. Dân chúng càng thêm giầu có. Những Nay phú nhị đại, tại địa cầu bảng chướng trước khi, hẳn không phải là tại Hoa Hạ cả vùng đất, là địa cầu bảng chướng về sau, mới trở lại Hoa Hạ đại địa địa ở trong. Lão bản, những Nay phú nhị đại đám bọn họ xử lý như thế nào, là giết hay là cho có quan hệ ngành cung cấp tư liệu của bọn hắn? Phần thể nhị Hoa nói, cổ thông lạnh lùng tốt, không cần, ta ngược lại là muốn biết những Nay phú nhị đại đám bọn họ có thể chơi ra cái gì. Những Này phú nhị đại đại bộ phận hành vi phạm tội, trên căn bản là ở nước ngoài, trong nước bọn hắn thu liễm một ít, nhưng này hành vi phạm tội còn chưa đủ để dùng lại để cho có quan hệ ngành đối với bọn họ thế nào. Hơn 10 vị phú nhị đại hành tẩu tại thương thành ở trong, cái kia trận thế hấp dẫn đại bộ phận người nhìn chăm chú, đặc biệt là các nữ nhân chứng kiến bọn hắn lập tức sáng lên ánh mắt xem của bọn hắn. Các nữ nhân đối với cái gì nhãn hiệu hiệu rất rõ rồi, theo những cái kia phú nhị đại ăn mặc, các nàng biết nói, những Này nhất định là phú nhị đại, mỗi trên thân người trang phục đều là mấy vạn, hơn 10 vạn. Dao Dao mau nhìn, như vậy có thiệt nhiều phú nhị đại, phú nhị đại tổ chức thành đoàn thể đi dạo thương thành, đây là cơ hội tốt. Thôi đi mà ơi, là cơ hội của ngươi, không là cơ hội của ta. Dao Dao nữ tử đầu cũng không có giơ lên mà bắt đầu, tiếp tục yên lặng địa công tác. Dao Dao, chỉ cần bị phú nhị đại coi trọng, chúng ta cũng đừng có như vậy may mắn, mỗi ngày cũng không cần sớm như vậy mà bắt đầu. Không cần lách vào giao thông công cộng, cũng không cần tăng ca, không cần nhìn lão bà sắc mặt, không muốn khuôn mặt tươi cười nên đón những cái kia vênh váo hung hăng người. Dao Dao im lặng điệu lắc đầu, cái này khuê mật đã hoàn toàn bị xã hội nước lũ cải biến, đã từng nàng là cỡ nào cao ngạo, đối với cái gì phú nhị đại, lão bản chẳng thèm ngó tới. Trên xã hội có quá nhiều người, không chịu nổi xã hội nước lũ tẩy lễ, các nàng rơi vào tay dặc rồi, thủ vững cá nhân lúc ban đầu nguyên tắc người quá ít, quá ít. Lao công, mau vào Ngươi xem cái này hài nhi y phục thế nào, có phải hay không phi thường đáng yêu? Nô tiểu cầm hướng phía cửa ra và cổ thông thúc giục mà nói. Cổ thông bó tay rồi, lao bà thật đúng là mua sắm hài nhi đồ dùng rồi. Bọn nhỏ nghĩ muốn cái gì dạng y phục, chỉ có một ý niệm trong đầu có thể ngưng tụ ra đến, dùng được mua sắm sao. Hướng chí những, này y phục, con trai bảo bối của mình có thể mặc không? Từng phút đồng hồ chung trở thành mảnh vỡ. Hồ lô thôn, cổ ra người cắt tiểu bằng hữu, hài nhi đám bọn họ. Trên cơ bản không mua sắm trên thị trường y phục, những này y phục căn bản chịu không được những. Nay tiểu thí hài dày vỏ, hơi không chú ý, những này y phục kiểu làm mảnh vỡ rồi, thành vị bọn họ món đồ chơi, hoặc là đồ ăn vặt, gặm ăn. Cổ gia người rơi vào đường cùng, chỉ có thể cho bọn hắn đặc chế y phục, đã có đặc chế y phục, nhưng này các tiểu bằng hữu rốt cuộc cầm chúng không có biện pháp. La Phi thường đáng yêu, lão bà ưa thích, chúng ta đều mua về ra. Cổ Thông mỉm cười mà nói, Mỹ nữ, người lão công đối với người rất tốt." Trong tiệm hướng dẫn mua mỉm cười mà nói. "Những này hài nhi trang phục đều là mặt hàng cao cấp, thấp nhất một kiện đều muốn lên vạn trở lên." Cổ Thông không có bất kỳ phản bác, không nói hai lời tiểu làm mua, "Mua. Đó là đối với con của chúng ta tốt." Lô tiểu cầm cười hì hì nói. Cổ Thông hơi có im lặng địa cười nói, "Mỹ nữ, là nhà chúng ta quá nhiều tiền, không có chỗ xử lý, không thể không khiến các nàng xử lý, xử lý cũng là được rồi." cần phải kêu lên ta, thật sự là mệt mỏi. Tiểu Thông tới, Dương Tuyết cầm một kiện hài nhi quần yếm hướng phía Cổ Thông nói: "Mẹ, cái này chúng ta mua." Cổ Thông nói: "Cổ Lam Lam mang theo cười xấu xa nói: "Chị dâu, cái này giống như Tiểu Thông khi còn bé y phục, nhìn xem y phục này, để cho ta nhớ tới khi còn bé tơi chuồng chơi đùa Tiểu Thông." Cổ Thông lần nữa bó tay rồi, rốt cuộc biết là Hà lão đệ dạo phố hết về nhà, vì sao là cái loại nơi biểu lộ? "Các nàng là mẹ của ngươi." là người cô cô. Mỹ nữ Hướng dẫn mua chấn kinh rồi, bất khả tư nghị điệu nhìn trước mắt hình ảnh, theo cổ thông khuôn mặt, nhìn ra bọn hắn ở giữa tương tự, đặc biệt là lông mi cùng cái mũi, cơ hồ giống như đúc. Từ cổ thông gật đầu nói, cô gái đẹp này hướng dẫn mua rất lễ phép, cổ thông cũng lễ phép đáp lại. Mỹ nữ Hướng dẫn mua bó tay rồi, nhà này người nhan giá trị cao không hợp tói thượng, hơn nữa đẹp nhan cũng làm thật tốt quá, cháu trai sắp sinh ra rồi, ít nhất cũng là 40 tuổi đã ngoài phụ nữ rồi, bên ngoài thoạt nhìn cũng tiểu 20 suất đấu. Cấp tỷ tỷ, ngài lại như thế nào bảo dưỡng? Mỹ nữ hướng dẫn mua tò mò dò hỏi. Mỹ nữ hướng dẫn mua không biết, cái kia thẩm mỹ làm cho người hít thở không thông Lam Vương mỹ nữ, đã không biết bao nhiêu tuổi, trên địa cầu vẫn chưa có người nào loại thời điểm, nàng đã là lão tổ cấp bậc tồn tại. Điền ca, thủ hạ báo cáo, nhưng mỹ nữ kia đang ở đó cửa tiệm nội. Tiên đại bảo tại lý điền bên người cung kính mà nói, hôm nay là làm sao vậy, vừa mới chứng kiến nhiều cái siêu cấp mỹ nữ Những mỹ nữ kia, thẩm mỹ làm cho người hít thở không thông, hiện tại phú nhị đại lại xuất hiện, cái gì tình huống? Còn có thể có tình huống như thế nào? Những nay siêu cấp mỹ nữ xuất hiện không lâu, phú nhị đại đám bọn họ cũng xuất hiện, nhất định là chạy những mỹ nữ kia đi. Ta đi, hôm nay có trò hay để nhìn, không biết những. Nay phú nhị đại có thể hay không tại chỗ cướp đoạt mỹ nữ. Nơi này chính là kinh thành, một lần nữa cho bọn hắn mấy trăm lá gan, bọn hắn cũng không dám làm chuyện như vậy tình. Có người khinh thường nói: "Đã từng có chuyện như vậy phát sinh, từ khi có quan hệ ngành tăng cường quản lý, những nay hiện tượng dần dần điệu biến mất, hoa hạ đại điệu toàn bộ xã hội càng thêm hài hòa." Các ngươi nhìn chút ít phú nhị đại nhóm biểu tình tình, thẳng đến những cái kia siêu cấp mỹ nữ mà đi, không cần cho bọn hắn lá gan, bọn hắn cũng phải làm như vậy." Có người phi thường khẳng định mà nói: "Ta đi, những nay phú nhị đại đám bọn họ là tại tìm chết, thực là một đám lừa bố mày mặt hàng." Xung quanh có không người nào ngứ mà nói. Có chút lớn mẹ đám bọn họ cùng các đại gia, vụ trộm địa cầm lấy điện thoại hướng có quan hệ ngành báo cáo tình huống, rồi, kinh thành Bắc giai đám bọn họ cùng các đại gia, nổi tiếng tại toàn quốc, cái này quần chúng hướng toàn bộ Hoa Hạ đại địa không ngừng mà phát triển. Những này không có tiếng tâm gì Bắc giai đám bọn họ cùng các đại gia, dù là có quan hệ ngành ánh mắt, những này ánh mắt không ngừng mà trải rộng Hoa Hạ tất cả cái địa phương, Hoa Hạ đại địa hơi có gió thổi cỏ lay. Lập tức bị hợp thành trình diện có quan hệ ngành. Lão bản, những cái kêu phú nhị đại đã đến. Nhị hóa phân thể hướng cổ thông báo cáo nói. Trưng sâu trăm, quyết đấu. Cổ thông lạnh lùng thốt, cho ta ngưng tụ ra trên trăm tên máy móc mị nữ dấu ở đám người chung quanh bên trong, còn có những. Này lừa bố mày mặt hàng, bọn hắn các bậc cha chú cũng nên nghỉ ngơi. Minh bạch. Nhị hóa đáp lại nói. Ký sinh tập đoàn với tư cách hoa hạ đại địa lớn nhất tập đoàn, liên quan đến từng cái ngành sản xuất lại có cổ thần giáo bối cảnh, tại Hoa Hạ đại địa địa vị không thể dao động. Pharmla tìm ký sinh tập đoàn thế lực, chưa từng có tốt kết quả, bất kể là thương nhân thế lực hay là chính thức thế lực. Ký sinh tập đoàn tuy nhiên là công ty cổ phần tập đoàn, sở hữu tất cả công ty cổ phần kẻ có được vẫn là cổ đông. Những nay phú nhị đại đám bọn chúng các bậc cha chú, gia tộc của bọn hắn xí si nghiệp, cùng ký sinh tập đoàn đều có được hợp tác quan hệ. Ký sinh tập đoàn liên quan đến từng cái ngành sản xuất, khả dĩ nhẹ nhõm thế thân những Này phú nhị đại gia tộc sĩ nghiệp, đã không có những gia tộc này sĩ nghiệp, bọn hắn cũng không có ngang ngược cản trở tư cách. Điền tiểu, người xem bên kia, siêu cấp mỹ nữ đang ở đó cái bên trong cửa hàng, mỗi một cái đều là siêu cấp đại mỹ nữ. Tiền đại bảo nói, mấy mấy cái phú nhị đại theo tiền đại bảo chỉ vào phương hướng nhìn lại, quả nhiên tại bên trong cửa hàng thấy được một gã tên siêu cấp mỹ nữ. Simon Dương Tham làm ánh mắt tập trung tại bên trong cửa hàng hai gã phụ nữ có thai trên người, kinh hỉ vô cùng mà nói. Quả nhiên là cực phẩm đại mị nữ, khí chất siêu phàm thoát tủ, sống sở sở mang thai tiên nữ, mang thai tiên nữ chưa từng có chơi đùa, các nàng là ta đấy, nhất định là của ta. Si Môn Dương một người đi đầu địa đi tại phía trước nhất, kéo ra mặt khác phú nhị đại cùng hắn khoảng cách, sợ những người khác cùng hắn cướp đoạt tựa như. Si Môn Dương, ngươi quá hầu nóng nảy, tiên tâm, không có người với ngươi cướp đoạt. Lý điển lớn tiếng mà nói. Si Môn Dương bỏ qua Lý điển, đi tốc độ chạy nhanh hơn rồi, trong miệng lầm b Ta đấy, các nàng là của ta. Mẹ, có thú vị đã đến. Cổ Vân Nhi nghiền ngẫm địa nhìn xem không ngừng tới gần phú nhị đại đám bọn họ nói. Loại chuyện này các nàng dạo phố thời điểm đều có phát sinh, có muốn bao các nàng, có muốn nhận thức các nàng, có đối với các nàng vừa thấy đã yêu. Vân vân. Tiểu Thông, đừng cho các nàng quá dễ dãi chúng ta, ngươi biết phải làm sao. Dương Tuyết bình tĩnh nói. Đã biết. Cổ Thông nói. Chính nhằn chán, nhưng Này nhị đại đám bọn họ chủ động đưa tới cửa đã đến, khả dĩ hảo hảo chơi một chút bọn hắn. Cổ thông hướng phía chung quanh quét một vòng, 20 tên máy móc mỹ nữ theo chung đám người rất nhanh mà đến, ngăn chặn cửa hàng bên ngoài, một gã tên máy móc mỹ nữ lãnh khốc địa nhìn xem chính hướng phía tại đây đi tới nhị đại đám bọn họ. Đột nhiên xuất hiện 20 tên thuần một sắc mỹ nữ, lập tức hấp dẫn chung quanh ánh mắt mọi người, chính hướng phía tại đây mà đến nhị đại đám bọn họ trợn tròn mắt, như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như thế mỹ nữ, quá không khoa học. Mỹ nữ, thiệt nhiều mỹ nữ. Tuy theo, nguyên một đám nhị đại đám bọn họ bộc phát ra trước nay chưa có hư vấn, kích động được bọn hắn nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào. Kinh hỉ, đại bảo lần này ngươi cho chúng ta kinh hỉ quá lớn, chỗ tốt lại trở mình gấp đôi. Điển tiểu như thế hào phóng, chúng ta cũng có thể như thế. Đa tạ các vị đại thiếu. Tiên đại bảo mượn ép, trong nội tâm kỳ quái không thôi, những nay siêu cấp mỹ nữ xuất hiện thời điểm, theo một chiếc tiểu xe buýt xuống, tiểu xe buýt cũng không phải quá xa hoa. Tiểu xe buýt chung quanh cũng không có những thứ khác cổ xe, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện nhiều như thế mỹ nữ. Theo những mỹ nữ này đến xem, nguyên một đám cao lạnh vô cùng, các nàng tiểu là bên trong cửa hàng, nhưng cái kia siêu cấp mỹ nữ bọn bảo tiêu. Si Môn Dương ngơ ngác nhìn 20 tên cao lạnh mỹ nữ, trong đó có 2 đôi song bảo thai, ánh mắt của hắn tập trung tại đây 2 đôi song bảo thai trên người. Si Môn Dương không chỉ có ưa thích đùa bỡn phụ nữ có thai, còn đặc biệt ưa thích đùa bỡn hoa tỉ mội, nếu như là song bảo Hắn càng thích, hắn còn phi thường ưa thích đùa bỡn mẹ con hoa. Tại địa cầu phát sinh bành trướng về sau, Simon Dương bị cưỡng ép trào trở về quốc, đã mất đi thân thủ của hắn chế tạo đi ra thiên đường đảo. Simon Dương đau lòng vô cùng. Lần này gặp được cực phẩm phụ nữ có thai mị nữ, song bào thai mị nữ, thiên đường đảo lại có thể mở ra. T-E-N-U-I-N-V-N Ta đấy, các người là của ta. Simon Dương vọt tới song bào thai mị nữ trước mặt, không thể chờ đợi được mà nói. Si Môn Dương đại thiếu không hổ là Si Môn Dương, mục tiêu lập tức tập trung tại song bào thai cực phẩm hoa tỉ mội trên người. Lý Điển làm cho này bầy nhị đại đám bọn chúng người cầm đầu, hắn cũng đi đến mặt khác một đôi song bào thai hoa tỉ mội chính phía trước, tham lam đôi mắt thẳng ngoắc ngoắc chầm chầm vào máy móc mị nữ trên người mẫn cảm bộ vị. Hai vị mị nữ, từ nay về sau các người chính là ta Lý Điển người. Lý Điển phi thường cao ngạo mà nói, hoàn toàn không để cho người nàng lý do cự tuyệt, lời của hắn tiểu là thánh chỉ tựa như, Hắn muốn có được đồ vật gì đó, không, có được không đến. Những thứ khác phú nhị đại đám bọn họ, đi về hướng còn lại mỹ nữ, nguyên một đám cao ngạo vô cùng, Dương Dương dắc ý địa hướng nguyên một đám mỹ nữ tiên thể, các nàng thuộc sở hữu. Ta đi, bọn này mỹ nữ hình như là bảo tiêu, lần này cho hay phi thường phấn khích, mấy cái siêu cấp mỹ nữ thân phận chịu nhất định không đơn giản. Tại đây chuyện đã xảy ra rất nhanh địa hướng cửa hàng địa phương khác lan tràn, một đám phú nhị đại đám bọn họ cùng một đám mỹ nữ chống lại rồi phú nhị đại đám bọn họ công nhiên cướp đoạt mỹ nữ. Một đám hồ ly tinh, hừ. Nếu những cái kia phú nhị đại đám bọn họ đối với ta nói như vậy, thật là tốt biết bao, lão nương tùy ý bọn hắn bài bố, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đến đến cùng phải hay không người. Tiện, quá tiện rồi, nữ nhân bây giờ đám bọn họ, nguyên một đám tiểu là đồ đê tiện. Trong đám người tuôn ra đủ loại tiếng nghị luận. Đột nhiên, từng tiếng thanh thúy tiếng vang tại cửa hàng ở trong vang lên. Lan, Lan Tổng cộng 20 lần thanh âm. Bọn này phú nhị đại đám bọn họ ngợp ép, cảm giác mình nghe lầm, mấy bọn đàn bà này vậy mà lại để cho bọn hắn lăn, chưa từng có gặp được loại này đãi ngộ, chỉ cần bọn hắn mở miệng, không có một cái nào mỹ nữ hội cư tuyệt. Hơn nữa, đủ loại các mỹ nữ sẽ nhớ tất cả biện pháp cùng bọn họ gặp nhau, chế tạo các loại ảo ngộ đến nhận thức bọn hắn, còn sống có chút các mỹ nữ đi lên tiểu là muốn ngược lại bọn hắn. Mỹ nữ ngươi nói cái gì? Buồn thiếu gia không có nghe tiếng, khả dĩ lặp lại lần nữa sao? Simon Dương nói, Lý Điển cũng không thể tin mà nói, "Mị nữ, phiền toái ngươi đem vừa mới nói lời, lại lần nữa phục một lần." "Lan, Lan." Lại là hai mươi lăm thanh âm tại cửa hàng ở trong vang lên. "Tiện, quá tiện." Phú Nhị đại đám bọn họ đều như vậy tiền sao? Đó là bộ phận người, tựa như những người trước mắt này. Ta lão công tử là Phú Nhị đại, hắn cùng bọn họ ra đều không phải như vậy, bằng hữu của hắn đều là các ngành các nghề tinh anh thật sự là cho phú nhị đại đám bọn họ mất mặt. Thật là một đám rắc rối, phá hư chúng ta phú nhị đại thanh danh. Chung quanh lại truyền tới đủ loại tiếng nghị luận, trong đám người phú nhị đại đám bọn họ khinh thường nói: "Lan, thối bê tử, ngươi rõ ràng lại để cho bổn thiếu gia lăn." Simon Dương không thể tin mà nói. Lý Điển ngạc nhiên mà nói: "Ngươi để cho ta lăn, rất tốt, rất tốt, ngươi xong đời, cả nhà ngươi đều xong đời, đắc tội ta Lý gia, hoa hạ đại địa đem không các ngươi chôn cùng thần." Chương 601 cái mạng dịch. Là ngươi lại để cho thủ hạ ta tại Hoa Hạ đại địa không chỗ dung thân. Cổ Thông theo bên trong cửa hàng đi ra âm trầm mặt nói, "Đúng thì thế nào, ta Lý gia chính là Hoa Hạ đỉnh cấp gia tộc, Hoa Hạ làm chuyện gì đều muốn cho ta Lý gia mặt mũi, hơn nữa, ký sinh tập đoàn cùng ta Lý gia quan hệ thân mật, ký sinh tập đoàn lão bản chính là ta kết bái đại ca." Lý Điện Dương Dương đắc ý mà nói. Cổ Thông ngây ngẩn cả người, chính mình lúc nào nhiều hơn một vị anh em kết nghĩa, quỷ dị mà nói. Nguyên lai like ngươi kết bái đại ca là ký sinh tập đoàn lão bản. Tiểu tử ngươi sợ rồi sao? Nói cho ngươi biết, chúng ta hậu trường thế nhưng mà ký sinh tập đoàn lão bản, ký sinh tập đoàn ngươi biết không? Đây chính là có chút thần giáo bối cảnh tập đoàn, cổ thần giáo chính là có thần tồn tại giáo phái. Phú nhị đại đắc ý vong hình mà nói, các ngươi nói cho bọn hắn biết, ta là ai? Cổ Thông cười lạnh mà nói, lão bản của chúng ta tiểu là ký sinh tập đoàn lão bản cổ Thông. Máy móc trùng mỹ nữ nói, ha ha Lão bản của các ngươi là ký sinh tập đoàn lão bản cổ thông, bái kiến Khoác Lác người, chưa từng gặp qua như thế Khoác Lác bức người. Phú nhị đại đám bọn họ nhao nhao cười to nói: "Điện tiểu, chúng ta hướng ra phía ngoài thì ra là Khoác Lác là ký sinh tập đoàn lão bản anh em kết nghĩa, thằng này đến tốt, Khoác Lác là ký sinh tập đoàn lão bản bản thân, chết cười ta." "Không được, không được." Bổn thiếu gia sắp cười đau xốc hông. Phú nhị đại đám bọn họ hoàn toàn không tin trước mắt người trẻ tuổi tiểu là ký sinh tập đoàn lão bản bản thân. Ký sinh tập đoàn lão bản là người già sao vật, ở tại Hoa Hạ học viện cấm địa ở trong, Hoa Hạ người lãnh đạo muốn gặp bọn hắn một mặt, đều muốn sớm hơn trước. Ký sinh tập đoàn lão bản, người trẻ tuổi kia là ký sinh tập đoàn lão bản thiệt hay giả? Xem hắn siêu thoát chân thế khí chất, thật đúng là có khả năng là ký sinh tập đoàn lão bản, Hoa Hạ đại địa ai dám giả mạo ký sinh tập đoàn lão bản, cái này cùng muốn chết không hề khác nhau. Ký sinh tập đoàn đạt được cổ thần giáo thiên võ hệ thống cho quyền. Khả dĩ tùy thời tùy chỗ giám sát và điều khiển địa cầu tình huống, đắc tội ký sinh tập đoàn địa cầu đem không có hắn đám bọn chúng chô dung thân. Trung quanh người vây xem bảy nghị luận nhau nhau, có một nửa người tin tưởng người trẻ tuổi kia là ký sinh tập đoàn lão bản. Phú nhị đại đám bọn chúng trong đám người, có chút phú nhị đại đám bọn họ bắt đầu dao động, đang đứng ở xoắn suất bên trong, mà khác nhị đại đám bọn họ căn bản không tin tưởng trước mắt người trẻ tuổi tiểu là ký sinh tập đoàn lão bản. Hi <cười> hi. Lão đệ Có đôi khi công bố thân phận của mình thời điểm cũng muốn đến nơi, ngươi xem bọn hắn, hoàn toàn không tin ngươi chính là ngươi. Cổ vận nhi thân ảnh xuất hiện. Cổ vận nhi thẩm mỹ làm cho người hít thở không thông bên ngoài xuất hiện tại mọi người trước mắt, nguyên một đám ánh mắt của người đều bị hấp dẫn, ngơ ngác điệu chầm chầm vào cổ vận nhi. Kỳ quái, ta như thế nào cảm giác mỹ nữ này có chút nhìn quen mắt, giống như ở đầu bài kiến. Ninh nghi, ngươi cũng có cảm giác như vậy, ta còn tưởng rằng chỉ có ta có cảm giác như vậy. Đám người chung quanh nhìn về phía Cổ Vân Nhi, tổng cảm giác ở đâu bái kiến, lại không nhớ nổi đến. Đẹp quá, thật đẹp, nàng là của ta, của ta. Cổ Vân Nhi xuất hiện, phú nhị đại đám bọn họ đắm chìm ở trong đó, nguyên một đám không kiêng nể gì cả địa lộ ra tham muốn giữ lấy thập phần tràn đầy dục vọng. Ai, thật không nên cùng một đám rác rưởi để thân phận, quá thấp kém rồi, quá lãng phí thời gian. Cổ thông thở dài mà nói, ngươi tới, bọn hắn cho ngươi tại Hoa Hạ đại địa không chỗ dung thân. Các ngươi lại để cho bọn hắn tại địa cầu không chỗ dung thân, biết đạo xử lý như thế nào sao?" Cổ thông lạnh lùng điệu ra lệnh. "Là lão bản." Máy móc trùng mỹ nữ nói. "Điện tiểu, hắn nói để cho chúng ta tại địa cầu chôn dung thân, hắn cho là hắn là trên hay chết người ta? Các ngươi làm gì?" "A." "A." "Đừng bắt ta." Phú nhị đại đám bọn họ ngợp ép, chung quanh người vây xem cũng ngợp ép, theo chồng đám người toát ra trên trăm tên máy móc trùng mỹ nữ. Muôn một đám máy móc trùng mịn nữ chuột vào phú nhị đại đám bọn họ, như là sách con gà con tựa như sách của bọn hắn đi ra cửa hàng, vây xem quần chúng ngơ ngác nhìn trước mắt một mực phát sinh. Em ở mẹ nó, người này thật sự là ký sinh tập đoàn lão bản. Tiếng tính trong đám người đột nhiên vang lên một thanh âm nói. Ký sinh tập đoàn lão bản, rốt cục nhìn thấy chân nhân rồi, thật tốt quá. Ký sinh tập đoàn lão bản, cả nhà của ta dùng đều là ký sinh tập đoàn sản phẩm, nhà của chúng ta chính mình không có ly khai ký sinh tập đoàn ta cũng thế. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Cổ Thông, đem cái này nhân vật truyền kỳ thật sâu nhớ trong đầu, hắn là cả Hoa Hạ đại địa kiêu ngạo. Bởi vì thân phận bạo lộ, người vây xem càng ngày càng nhiều, không thể không sớm đã xong dạ phố hành trình. "Lão công, nói ngươi có phải hay không cố ý như thế, những cái kia phú nhị đại đám bọn họ có phải hay không ngươi an bài?" Tiểu xe buýt thượng Lô tiểu cầm nói. "Ta là hạng người sao như vậy?" Cổ Thông im lặng mà nói. "Vâng." Tiểu xe ưu thượng tất cả mọi người trăm miệng một lời mà nói. Cổ Thông lắc đầu, trong nội tâm nhưng lại cảm tạ bọn này phú nhị đại đám bọn họ, may mắn có bọn hắn. "Lão công, chúng ta đến ký sinh cửa hàng dạo chơi, không biết kinh thành ký sinh tập đoàn như thế nào đây?" Ngô Tiểu Cầm nói. Cổ Thông ngơ ngác mà nói, "Còn muốn dạo phố?" Cổ Thông nhìn quét một chút vẻ mặt của mọi người hiểu được, thở dài, trong nội tâm suy nghĩ, có phải hay không an bài một ít phú nhị đại đám bọn họ đến làm phá hư. Cổ Thông nghĩ nghĩ, Lần nữa trở dài, được rồi, đã có một lần rồi, phát sinh lần nữa một lần các nàng nhất định cho là mình là cố ý như thế. Kinh thành ký sinh cửa hàng, ký sinh tập đoàn dưới cửa cửa hàng, thuộc về tổng hợp tính siêu cấp cửa hàng, cửa hàng tổng cộng 130 tầng, bên trong mua bán đủ loại đồ vật. Cửa ra vào phân đông, có từ dưới đất đi vào, cũng có từ phía trên không tiến vào, khả dĩ thừa nhận mỗi ngày hơn 1 tỷ người lưu lượng. Cả tòa nhà lớn toàn bộ trí tuệ nhân tạo hình, rất nhiều khu phục vụ thuộc về không người khu phục vụ. Do từng cái sinh sẵn đáng yêu người máy phục vụ, đi vào cái này tòa nhà lớn, Phảng Phát Tiến nhập tương lai khoa học viện tưởng thế giới. Tại đây tòa nhà lớn ở trong mua bán đồ vật, nhiều mặt, có đồ vật thậm chí không là trên địa cầu đồ vật, theo bình thường nông sản phẩm đến công nghệ cao, cái này tòa nhà lớn ở trong đều có bán. Gần đây trong khoảng thời gian này, cái này tòa nhà lớn ở trong tiêu thụ nhất nóng bỏng chính là đời thứ nhất cánh mạng dịch, do ký sinh tập đoàn đẩy ra đời thứ nhất cánh mạng chi dịch, huống nó Khả Dĩ cung cấp gấp 10 lần thân thể tổ chết. Hơn nữa, ký sinh tập đoàn hứa hẹn tuyệt không cái gì tác dụng phụ, nếu như xuất hiện tác dụng phụ, ký sinh tập đoàn đem đối với hắn phụ trách đến cùng. Giá cả cực kỳ tiện nghi, gần kệ bán một vạn nhân dân tệ một lọ, nó cũng bị gọi dinh dưỡng dịch, lần thứ nhất phục dụng hiệu quả phi thường tốt, theo không ngừng phục dụng hiệu quả càng ngày càng kém. Trương Kỳ phục dụng tánh mạng dịch, đối với thân thể phi thường tốt, khả dĩ theo lượng biến đến biến chất. Nếu như là tu luyện giả, Trường kỳ phục dùng tánh mạng dịch khả dĩ cung cấp tốc độ tu luyện. Hoa Hạ học viện đệ tử, mỗi tháng có thể miễn phí theo học viện nhận lấy một lọ, ký sinh học viện đệ tử, từng cuối tuần khả dĩ theo ký sinh học viện miễn phí nhận lấy một lọ tánh mạng dịch. Ký sinh tập đoàn đẩy ra đời thứ nhất tánh mạng dịch, chỉ có ký sinh tập đoàn siêu cấp cửa hàng có tiêu thụ, loại này tánh mạng dịch thuộc về quản chế phẩm. Thường Hoa Hạ dân chúng, mỗi tháng chỉ có thể mua sắm một lọ. Chương 602, tiếp tục dạo phố. Kỹ sinh tập đoàn không chỉ có đẩy ra tánh mạng dịch, còn đẩy ra đi một tí mặt khác đồng loại kiểu sản phẩm, ví dụ như nhân thể tạo hóa dịch, nhân thể khỏe mạnh dịch, nhân thể trị liệu dịch. Nhân thể tạo hóa dịch, nếu như ngươi là người tàn tật, đứt tay đứt chân, phục dụng thân thể tạo hóa dịch, khả dĩ một lần nữa có được mới đứt tay hoặc là chân. Nhân thể khỏe mạnh dịch, nếu như ngươi thân thể có nào đó bệnh tật, bệnh gì cùng bệnh cũ, phục dụng nhân thể khỏe mạnh dịch, có thể khôi phục khỏe mạnh trạng thái. Còn có nhân thể thọ nguyên dịch Danh như ý nghĩa, phục dụng như vậy chất lỏng khả dĩ gia tăng nhân loại tuổi thọ, người sống càng lâu càng sợ chết, đặc biệt là một ít đại gia tộc lão nhân, bọn hắn đối với tuổi thọ khát vọng phi thường khắt hao. Nhân thể thọ nguyên dịch giá cả phi thường cao, không phải là người nào đều có thể mua được rất tốt, một lọ thọ nguyên dịch 100 triệu nhân dân tệ. Một lọ thọ nguyên dịch khả dĩ gia tăng 10 năm tuổi thọ, kế tiếp khả dĩ tiếp tục phục dụng, hiệu quả càng ngày càng kém, đến cùng có thể sống bao lâu, hay là dựa vào cá nhân thân thể thực tế tình huống. Không lâu về sau, ký sinh tập đoàn đem đẩy ra mới đích chất lỏng, Viêm Hoàng Dịch. Viêm Hoàng Dịch là long truyền căn cứ Viêm Hoàng tộc Viêm Hoàng huyết mạch chuyên môn nghiên cứu ra đến, vì chết xuất Hoa Hạ dân chúng Viêm Hoàng huyết mạch, do đó kích hoạt bọn hắn Viêm Hoàng huyết mạch, trở thành chính thức Viêm Hoàng tộc. Viêm Hoàng Dịch đem miễn phí là Hoa Hạ đại địa sở hữu tất cả dân chúng cung cấp, mỗi tháng cung cấp một lọ, vì chết xuất Hoa Hạ dân chúng Viêm Hoàng huyết mạch. Ký sinh tập đoàn đem tại toàn quốc sở hữu tất cả thành thị, hương trấn cùng với hành chính thôn ấp kiến thiết Viêm Hoàng điện. Cam Đoan sở hữu tất cả dân chúng đều có thể đạt được Viêm Hoàng Dịch. Trong kế hoạch Viêm Hoàng Điện, thuộc về trung lập tổ chức, Cam Đoan Viêm Hoàng tộc kéo dài, bất luận cái gì trở ngại Viêm Hoàng tộc kéo dài người giết không tha. Viêm Hoàng Điện độc lập vận hành, Hoa Hạ chính phủ cũng không thể nhúng chàm Viêm Hoàng Điện, bất luận cái gì nhúng chàm Viêm Hoàng Điện thế lực, giết không tha. Kinh thành ký sinh cửa hàng thật nhiều người, so Hoa Hạ đại địa địa phương khác ký sinh cửa hàng người lưu lượng muốn phải nhiều hơn thiệt nhiều lần. Cậu thông một đoàn người từ trên cao cửa vào tiến vào ký sinh cửa hàng ở trong, nhìn xem người ta tấp nập đám người, cảm thán mà nói: "Tầng này người nhiều lắm, căn bản không cách nào tiến vào, chúng ta đến những tầng lầu khác." "Ừ, tầng này người bán nhân thể tánh mạng dịch tầng trên. Người ta tấp nập đám người lại tới đây chỉ có một mục đích, cái kia chính là mua sắm nhân thể tánh mạng dịch, mỗi người một tháng hạn mua một lọ, rất nhiều người mua sắm nhân thể tánh mạng dịch, không phải là vì chính mình phục dụng, là vì kiếm tiền." Trợ đêm lên, Giá thị trường gần kề 1 vạn nguyên một lọ nhân thể tánh mạng dịch, bị bán được 10 vạn nguyên một lọ, thậm chí có người tham lam đem một lọ nhân thể tánh mạng dịch đoáe nước biến thành 10 bình, lại dùng 10 vạn nguyên một lọ nhân thể tánh mạng dịch mua bán. Ký sinh tập đoàn tăng cường phương diện này trên ép, y nguyên có rất nhiều người đoáe nước, cùng tại chợ đêm cao hơn giá bán ra, loại tình huống này nhìn mãi cuốn mắt. Bất kể thế nào cấm, đều sẽ xuất hiện. Từng cái mua sắm nhân thể tánh mạng dịch dân chúng, đều có thể trở thành chợ đêm thượng người hoặc là đoái nước người. Tại chợ đêm thượng thương gia thể cánh mạng dịch, khả dĩ thu hoạch gấp 10 lần, gấp trăm lần lợi nhuận, tại ích lợi thật lớn hấp dẫn trước mặt, luôn luôn rất nhiều người hội bí quá hóa liệu. Mã Khắc Tư tại trung đã sớm mạch, nếu có 10% lợi nhuận, vốn liếng tiểu cam đoan khắp nơi bị sử dụng, có 20% lợi nhuận, vốn liếng tiểu sinh động bắt đầu, có 50% lợi nhuận, vốn liếng tiểu bí quá hóa liệu, vì 100% lợi nhuận, vốn liếng tiểu dám trả đạp hết thể nhân gian pháp luật, có 300% lợi nhuận Vốn liếng tiểuu dám phạm bất luận cái gì hành vi phạm tội, thậm chí buốc lên xoắn thủ nguy hiểm. Đạt được to lớn như thế lợi nhuận, gấp 10 lần, gấp 100 lần lợi nhuận, hoa hạ đại địa đại bộ phận dân chúng đều chịu không được như vậy hấp dẫn, đều bị quá hóa liều. Cả tòa nhà lớn cửa hàng có 130 tầng, tầng trệt cùng tầng trệt ở giữa khoảng cách 16m, ở kinh thành, ký sinh cửa hàng cũng là tiêu chí tính kiến trúc. Theo tầng dưới chốt bắt đầu, tầng dưới chốt diện tích cùng mặt khác trung quanh cao ốc không sai biệt lắm, càng là cao ốc Tầng trên diện tích càng lớn, loại này không hài hòa hình nón thể kiến trúc, cho người cảm giác phản phất lập tức muốn sụp đổ cảm giác. Như vậy ký sinh cửa hàng, ở kinh thành gần kề một tòa, hoa hạ đại địa một đường thành thị, chuẩn một đường thành thị, đều có như vậy ký sinh cửa hàng, chứng kiến như vậy kiến trúc, cũng biết là ký sinh tập đoàn dưới cỡ siêu cấp cửa hàng. Cộ thông một đoàn người người tới 99 tầng, cái này tầng trên cùng thương gia thể tính mạn dịch mấy cái tầng trên, nhân số ít thượng rất nhiều, lại là không người khu phục vụ. Thiếu lý nhân viên công tác, nhìn thấy đều là một gã tên đáng yêu người máy. Những nay gần kề 50 cm đáng yêu người máy, thoạt nhìn manh đắt đắt, tiến vào ký sinh cửa hàng người, không ai xem thường bọn họ. Không người khu phục vụ sản phẩm, giá cả ngẩng cao, đã từng có người ý đồ ăn cắp, cùng cấp đoạn, tại manh đắt đắt đáng yêu người máy trước mặt, hào không, cái gì sức phản kháng. Cái này manh đắt đắt đáng yêu người máy, bọn hắn sức chiến đấu bạo bề ngoài, dáng người thoạt nhìn cường trền, lại nhanh như thiểm điện. Cái này tầng trên ít người rất nhiều, vừa vặn phù hợp dạo phố. Cổ Thông thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lô Tiểu cầm quét một vòng tầng trên tình huống, vẻn lên miệng nói, "Lão công, những vật này nhà của chúng ta đều nhiều lắm, chúng ta đi những tầng lầu khác đi dạo một vòng." Ký Sinh Tập đoàn dưới cờ có đổ vật gì đó, trên cơ bản hội tiến đưa một ít đến Hồ Lô thôn, Hồ Lô thôn dưới mặt đất căn cứ, nhà kho ở trong trồng chất lấy đại lượng ký sinh tập đoàn sản xuất ra đồ vật. Cổ Thông bất đắc dĩ gật gật đầu. Một đoàn người đi tới 108 tầng, cái này tầng trệt người lưu lượng phi thường đại, mua bán chính là mỹ thực, cả tầng lầu đều là mua bán mỹ thực. Đến từ Hoa Hạ đại địa các địa phương mỹ thực hiện ra tại nơi này tầng trên. Cái này mỹ thực lâu tầng, người lưu lượng phi thường đại, từng mỹ thực điểm lao bản gần kề mở cửa tiệm một tuần lễ lợi nhuận trở về mở cửa tiệm thành phẩm, vừa mới bắt đầu người lưu lượng không có mấy người, bọn hắn cho rằng thua lỗ, một ít người nhịn không được thoái tô rồi. Đại bộ phận mỹ thực điểm lão bản tin tưởng đi theo ký sinh tập đoàn nhất định sẽ kiếm tiền. Từng cái kiên trì xuống mỹ thực chủ tiệm, trong khoảng thời gian này đến lợi nhuận lớn ra, lợi nhuận bọn hắn đều có chút ngượng ngùng, một ít mỹ thực điểm lão bản chủ động yêu cầu cho ký sinh tập đoàn phân thành, hoặc là đề cao tiền thuê. "An ngon, an quán ngon rồi, thật muốn tại chúng ta Hồ Lô thôn cũng làm cái như đẹp như vậy thực thành." Cố Vân Nhi cảm thán mà nói. Cố Thông im lặng điệu lắc đầu, tại Hồ Lô thôn làm mỹ thực thành, những Này mỹ thực điểm lão bản còn không lỗ chứ rồi. Bất quá, nhưng có thể tại hồ lô thôn long truyền trên hồ mở một cái mỹ thực thế giới, không chỉ có thu thập trên địa cầu đủ loại mỹ thực, còn thu thập vũ trụ tinh không vô số chủng tộc mỹ thực. Vân Nhi, ăn cái gì đồ chính là một cái hảo khí." Cố Thông nói. Một đám siêu cấp các mỹ nữ, không để ý hình tượng địa ăn cái gì, hấp thu chung quanh tất cả mọi người nhìn chăm chú. "Ta đi, đến qua, lại thấy ăn cơm." "Các ngươi xem, cái kia hai cái là phụ nữ có thai." Sao có thể như vậy, rượu chè ăn uống quá độ, đối với thai nhi không tốt, thật sự là làm vậy. Đáng tiếc, Thẩm Mỹ lại để cho người hít thở không thông, lại đầu không tốt. Đi ngang qua đám người im lặng đi lắc đầu. Chương 603, giao dịch hệ thống. Ký sinh tập đoàn siêu cấp cửa hàng ở trong, cổ thông một đoàn người đi dạo 10 cái tầng trên, cuối cùng kết thúc dạo phố, cổ thông hoàn thành hôm nay dạo phố nhiệm vụ, đã mệt mỏi tinh bỉ lử tận. Rốt cục về nhà. Cổ thông trở lại hồ lô thôn, nhìn xem quen thuộc cảnh sắc giống như cách một thế hệ. Lao công, ngày mai chúng ta tiếp tục." Nô tiểu cầm cười hì hì nói. Cổ thông thân ảnh lập tức biến mất, tranh thủ thời gian thoát đi, đám nữ nhân này đám bọn họ, cả ngày không có chuyện gì, kiểu là dạo phố. Cổ thông thân ảnh xuất hiện tại Nam Cực đại lục, tiến vào nghiên cứu thế giới ở trong, Nghị hóa nhìn thấy cổ thông thân ảnh vội vàng báo cáo nói, "Lão bản, ngươi tới vừa vặn, trước mắt ta đã hoàn thành rất nhiều hệ thống khai phát, ví dụ như mạnh nhất hoàng đế hệ thống, hệ thống hất chơi a." Siêu cấp phó bản hệ thống, siêu cấp phản xáo lộ hệ thống, mạnh nhất học bá hệ thống, mạnh nhất nghịch thiên cải mệnh hệ thống, Trung Hoa võ tướng hệ triệu hoàn thống, ngàn lệ 79, cái loại hình. Hệ thống. Đúng rồi, lần trước lão bản mãnh liệt yêu cầu vũ trụ giao dịch hệ thống hoàn thành. Nghị hóa lại nói, cổ thông ngẩn người lẩm bẩm, "Nghị hóa, ngươi muốn đi tiên, sáng tạo ra, tạo ra nhiều như thế hệ thống, ta là không phải có thể trở thành hệ thống thương nghiệp cung ứng rồi, cho vô số sinh linh mua bán hệ thống." Vũ trụ giao dịch hệ thống cũng hoàn thành, Nhị Hóa, chúng ta trước đưa lên vũ trụ giao dịch hệ thống." Cổ Thông suy nghĩ một chút nói. Nhị Hóa lại nói, "Lão bản, ngoại trừ vũ trụ giao dịch hệ thống, ta còn nghiên cứu nhược hóa phiên bản giao dịch hệ thống. Giao dịch này hệ thống chỉ có thể ở cùng một cái thế giới ở trong giao dịch, không cách nào như vũ trụ giao dịch hệ thống như vậy, tiến hành vượt qua thế giới giao dịch." Cổ Thông kinh ngạc điệu nhìn xem Nhị Hóa, thằng này còn nghiên cứu nhược hóa phiên bản giao dịch hệ thống? Nghị hóa lại giải thích nói, nếu như thế giới khác ở trong cô yêu mê máy móc chủng tồn tại, nhược hóa phiên bản giao hệ thống cũng có thể tiến hành vượt qua thế giới giao dịch. Cái này nhược hóa phiên bản giao dịch hệ thống, kỳ thật chính là một cái tùy thân mang theo giao dịch hệ thống, cùng trên địa cầu ký sinh giao dịch qua mạng lạc thượng bán hàng qua mạng không sai biệt lắm. Trên địa cầu đủ loại giao dịch qua mạng đứng, bọn hắn giao dịch thương phẩm cần thông qua đủ loại hậu cần vận chuyển, chính giữa cần tiêu hao lớn lượng thời gian. Chúng ta giao dịch hệ thống khả dĩ làm được thực lúc giao dịch, có thể đem giao dịch thương phẩm lập tức đến người mua giao dịch hệ thống phía trên. Cổ Thông nghe theo Nhị Hoa giới thiệu, loại này giao dịch hệ thống sinh ra đời, đem đối với giao dịch qua mạng đứng ngành sản xuất một loại biến cách, với tư cách giao dịch hệ thống vật dẫn có thể là giới chỉ, cũng có thể là thủ chặt, vòng tay, hai hoàn, vòng cổ các mặt khác đồ trang sức, thậm chí khả dĩ cắm vào thân thể là một loại bộ vị. Đã có như vậy giao dịch hệ thống, tại trên địa cầu mua mua đồ rốt cuộc không cần phiền toái hậu cần đến thăm đưa hàng rồi, như vậy hệ thống phát hành, Hoa Hạ Đại Địa Hậu cần ngành sản xuất triệt triệt để để đóng cửa. Tại vũ trụ trong tinh không, lợi dụng thượng loại này giao dịch hệ thống, Càn Khôn Văn Minh Tổ Kiến Hậu cần vận chuyển tập đoàn cũng có thể biến mất, khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt. Ha ha, nhị hóa ngươi quá cấp lực rồi, giao dịch này hệ thống có thể so sánh cái kia nguyên một đám hệ thống thực dụng nhiều hơn. Cố Thông cười nói. Vài ngày sau, rung động toàn bộ Hoa Hạ Đại Địa sự tình đã xảy ra. Ký sinh tập đoàn đem đẩy ra mới đích sản phẩm, cái này sản phẩm là ký sinh giao dịch hệ thống, mua bán xong phương có thể tiến hành thực lúc giao dịch. Ký sinh tập đoàn vừa mới công bố tin tức này, toàn bộ hoa hạ bởi vậy sôi trào. Ta đi, không phải đâu. Ký sinh tập đoàn đẩy ra như thế nghịch thiên giao dịch hệ thống, khả dĩ làm được thực lúc giao dịch, đại biểu hậu cần ngành sản xuất tốc độ. Đáng giận ký sinh tập đoàn, lão tử muốn thất nghiệp. Mobile kiện viên ngửa mặt lên trời hô lớn. Lão công, ngươi mua sắm thuận thuận cổ phiếu ch tranh thủ thời gian bàn thảo, nếu không sẽ trễ. Mỗ điệp một gã phụ nữ sốt ruột địa cho lão công gọi điện thoại nói: "Lão bà đã đã chậm, cổ phiếu điên cuồng mà nga xuống, nhà của chúng ta tổn thất thảm trọng." "A." "Sắt Thiên Đao ký sinh tập đoàn, lão nương cùng các ngươi không để yên, 300 vạn, đây chính là 300 vạn, như là giấy lộn tổng quát." Một màn này phát sinh ở Hoa Hạ đại điệu tất cả cái địa phương, vô số người bởi vậy tổn thất thảm trọng, Hoa Hạ đại điệu từng cái hộ cần công ty đem đóng cửa vô số người bởi vậy thất nghiệp. Hoa hạ các nơi xuất hiện chống lại ký sinh tập đoàn sự tình, có người chống lại, tự nhiên cũng có người thập phần hoan nghênh loại này giao dịch hệ thống, khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt, tiểu la như thế, hơi không cẩn thận, cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Một ngày trước vừa phát triển không ngừng hậu cần ngành sản xuất, cổ phiếu điên cuồng mà phóng đại, ký sinh tập đoàn công bố một tin tức, đại biểu một cái ngành sản xuất biến mất. Ký sinh tập đoàn tổng bộ, Lôi tổng, ký sinh tập đoàn điện thoại bị đánh phát nổ. Một ít cửa hàng bị Bưu kiện tiểu ca vòng vây rồi, thậm chí một ít quá kích Bưu kiện tiểu ca đã bắt đầu làm việc lật vật bên trong cửa hàng đồ vật. Lôi tổng không tốt rồi, không tốt rồi, chúng ta tập đoàn dưới cửa cửa hàng, có nhân viên cửa hàng bị Bưu kiện tiểu ca ổ đả. Lôi tổng đại sự không ổn, lại có biến truyền đến, lại quá kích Bưu kiện tiểu ca, đem hậu cần cổ xe vọt vào bên trong cửa hàng, đã tạo thành cửa hàng cùng người vô tội viên trọng thương, tình huống nguy cấp. Lôi Hiểu Kỳ đã từng là cổ thông đệ nhất bí thư. Lần này giao dịch hệ thống phát hành do nàng phụ trách, nàng Tiểu là ký sinh giao dịch hệ thống công ty khống chế người. Đang tại hồ lô giới tàng kinh các ở trong cổ thông, thu được đến từ nhị hóa phân thể tin tức khẩn cấp nói, "Lão bản, việc lớn không tốt, rối loạn, ký sinh tập đoàn cửa hàng bị đánh tập rồi, xuất hiện nhân viên trọng thương, đã nguy hiểm cho tính mạng rồi, còn có người thừa dịp loạn cướp đoạt ký sinh tập đoàn dưới cửa, cửa hàng đồ vật." Cổ thông phi thường bình tĩnh mà nói, "Trọng thương nhân viên tình huống thế nào?" "Lão bản, Yêu Mễ Robot đã tại xử lý, trang diện đã đã khống chế, trọng thương nhân viên đã được đến thích đáng xử lý, bọn hắn tại Yêu Mễ Robot trị liệu phía dưới, đã không có gì đáng ngại, chỉ là thân thể có chút suy yếu, cần nghỉ ngơi. Nghị hóa phân thể nói, cho những cái kia người bị thương mỗi người bồi thường 10 vạn nhân dân tệ, trọng thương nhân viên mỗi người 100 vạn nhân dân tệ, thân phận là tập đoàn dưới cờ công nhân nhân viên, lại trở mình gấp 10 lần chỗ tốt phí. Cổ thông ra lệnh, Lôi tổng, chúng ta làm sao bây giờ? Lôi Hiểu Kỳ mấy cái thư ký sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hơi có run rẩy mà nói. Lôi Hiểu Kỳ vừa mới đạt được cổ thông tin tức, phi thường bình tĩnh mà nói, mệnh lệnh tập đoàn bộ phận TI lập tức hành động, nhớ kỹ thái độ nhất định phải mãnh liệt, bất luận cái gì không lý trí quấy rối người, đều muốn bị liệt nhập ký sinh tập đoàn sổ đen, bị ký sinh tập đoàn phong sát. Vài tên thư ký đám bọn họ sắc mặt biến đổi, ký sinh tập đoàn muốn phong sát những này quấy rối người, một khi bị ký sinh tập đoàn phong sát, những Này tại Hoa Hạ đại địa còn thế nào sinh hoạt, cái nào xí nghiệp dám dùng người như vậy, chiêu này quá độc ác." Lôi Hiểu Kỳ thanh âm lại vang lên nói, còn có hướng ra phía ngoài công bố, đối với những cái kia thất nghiệp bưu kiện tiểu ca, ký sinh tập đoàn đem an bài bọn hắn vào nghề, phúc lợi đãi ngộ tuyệt đối không thua kém bọn hắn trước khi thu nhập. Vài tên thư ký đám bọn họ sắc mặt lộ ra giật mình thần sắc, Hoa Hạ đại địa bưu kiện tiểu ca nhiều lắm, ký sinh tập đoàn đem an bài sở hữu tất cả bưu kiện tiểu ca tiếp tục vào nghề. Quả nhiên không hổ là ký sinh tập đoàn. Chương 604, mở rộng giao dịch hệ thống. Cho dù là quốc gia cũng không dám làm ra như vậy hứa hẹn, ký sinh tập đoàn nhưng có thể. Ký sinh tập đoàn bộ phận TA tuyên bố một đầu tin tức, Hoa Hạ đại địa bưu kiện tiểu ca đám bọn họ rốt cục can tâm, đạt được ký sinh tập đoàn hứa hẹn. Ký sinh tập đoàn quả nhiên không hổ là địa cầu đệ nhất tập đoàn. Ta đi, bưu kiện tiểu ca muốn bay lên rồi, khả năng bởi vậy tiến vào ký sinh tập đoàn, như thế nào vận khí tốt như vậy. Không được, ta cũng muốn trở thành quang vinh biểu kiện tiểu ca. Thôi đi va ơi, An ca, ngươi hay là thành thành thật thật công tác, tại ký sinh tập đoàn trước mặt toát ra biểu kiện tiểu ca, ngươi muốn bị ký sinh tập đoàn phong sát. Hâm mộ, quá hâm mộ rồi, những cái thứ này vài phút trước khi nguyên một đám ở vào BI trạng thái, cái này kế tiếp cái hưng phấn được sắp phi thiên. Ký sinh tập đoàn công bố tin tức, hoa hạ đại địa lần nữa chấn động rồi, khiếp sợ chính là ký sinh tập đoàn phế lực, dám làm ra như vậy hứa hẹn. Nguyên một đám ưu kiện tiểu ca đạt được ký sinh tập đoàn hứa hẹn, so chung sổ số, số cao hứng, ký sinh tập đoàn đó là cái gì tập đoàn, Nạp Mơ cũng muốn tiến vào tập đoàn, lần này cơ hội. Những cái kia muốn quấy rối ưu kiện tiểu ca, thừa dịp loạn mượn gió bẻ măng người, nguyên một đám bị ký sinh tập đoàn tin tức cho dọa sợ, phong sát, ký sinh tập đoàn đem phong sát quấy rối người, bị ký sinh tập đoàn phong sát người, tại hoa hạ đại địa còn có thể có cái gì chỗ dung thân. Gần cây một đầu tin tức Hoàng hạ đại địa hậu cần ngành sản xuất lần nữa khôi phục bình tĩnh. Địa cầu chuẩn bị tuyên bố giao dịch hệ thống, Càn Khôn Văn Minh cũng hướng ra phía ngoài giới công bố về giao dịch hệ thống sự tình. Tin tức này công bố, hệ ngân hà chỗ siêu cấp tinh hệ đoàn, cùng với quanh thân hơn 1000 cái siêu cấp tinh hệ đoàn, vô số sinh linh chấn động. Mạnh như thế hung hãn giao dịch hệ thống, chỉ cần có được như vậy giao dịch hệ thống, khả dĩ tùy thời tùy chỗ hành tẩu vô hạn vũ trụ tinh không, không bao giờ nữa cần lo lắng tài nguyên chưa đủ rồi. Khả Dĩ tùy thời tùy chỗ tiếp tế. Đồng thời, cũng không cần lo lắng bất luận cái gì cướp đoạt rồi, cũng không cần lo lắng tiền tài không để ra ngoài rồi, bảo bối đặt ở giao dịch hệ thống ở trong, tùy thân mang theo, an toàn tin cậy. Nếu như ngươi đắc tội siêu cấp thế lực, khắp nơi bị đuổi giết, ngươi khả Dĩ trốn ở làm một loại nơi hẻo lánh, thông qua càn khôn giao dịch hệ thống, dần dần điệu cường đại lên, lại tìm kiếm chạy trốn, hoặc là trả thù cơ hội. Càn Khôn Văn Minh đây là muốn tiền, như vậy giao dịch hệ thống xuất hiện chất để phá vỡ vô số văn minh nhận thức. Đáng giận, lại là nảy cái càn khôn văn minh, hắn tại sao có thể có như vậy hệ thống? Cái này càn khôn văn minh, theo xuất hiện đến bây giờ, một mực khiến cho vũ trụ liên minh không được an bình. Càn khôn văn minh không nên tồn tại, cường đại như vậy nghịch thiên giao dịch hệ thống, chỉ có thể bị vũ trụ liên minh khống chế. Ha ha, càn khôn văn minh càng ngày càng cấp lực rồi, đã có như vậy càn khôn văn minh giao dịch hệ thống, bản thần thâu đem trộm khắp toàn bộ vũ trụ. Càn khôn văn minh Yêu ngươi, quá yêu ngươi rồi. Vô số văn minh bởi vì Càn Khôn văn minh công bố biến mất sôi trào, vô số thế lực cũng bởi vậy sôi trào, nguyên một đám thế lực cường giả, tại đạt được Càn Khôn văn minh công bố tin tức về sau. Trước tiên hỏa tốc địa hướng phía hệ ngân hà chỗ siêu cấp tinh hệ đoàn chạy đến, phải cái thứ nhất đến Càn Khôn văn minh, đạt được Càn Khôn văn minh chế tạo giao dịch hệ thống kỹ thuật. Khống chế như vậy giao dịch hệ thống, đại biểu khống chế toàn bộ vũ trụ. Ngày hôm sau, ký sinh tập đoàn lại công bố một đầu tin tức. Sở hữu tất cả hoa hạ người khả dĩ đến ký sinh tập đoàn dưới cửa cửa hàng miễn phí nhận lấy giao dịch hệ thống, ký sinh tập đoàn không thu thu bất luận cái gì phí tổn, hoàn toàn miễn phí. Tại sử dụng trong lúc cũng là miễn phí, trung thân miễn phí, cá nhân giao dịch hệ thống thuộc về trung thân hệ thống, hắn người không thể thu hoạch, tử vong đại biểu cá nhân giao dịch hệ thống biến mất. Con cái khả dĩ kế thừa giao dịch hệ thống nội độ vật, cùng tài sản. Hoa hạ nhân dân tệ khả dĩ đồng bộ đến giao dịch hệ thống, mặc kệ tiền tài tổn trước ở đâu cái ngân hà. Giao dịch hệ thống khả dĩ lập tức hoàn thành đồng bộ, toàn bộ chuyển rời đến giao dịch hệ thống phía trên. Giao dịch hệ thống có người không gian, mới bắt đầu không gian là 1000 mét vuông, thuộc về miễn phí đưa tặng vĩnh cửu tính không gian. Người sử dụng muốn càng nhiều nữa không gian, khả dĩ thông qua nhân dân tệ mua sắm, cũng có thể vật phẩm mua sắm. Ký sinh tập đoàn công bố giao dịch hệ thống ký cảng giới thiệu, lại một lần đem hóa hạ đại địa đều dân chúng cho rung động. Cá nhân giao dịch hệ thống mang theo 1000 mét vuông không gian, về sau ở đâu? Rốt cuộc không cần mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý rồi, cũng không cần kéo vận hành lý rồi, phương diện này bị vô số người cho rung động. Đương nhiên, Hoa Hạ Đại Địa phát hành cá nhân giao dịch hệ thống, khoảng trưng địa cầu thế giới có thể dùng, không cách nào liên tiếp kết nối đến địa cầu bên ngoài giao dịch hệ thống, tương lai địa cầu phát hiện tốt hơn rồi, khả dĩ cùng tình thế nối đường dây. Ký sinh tập đoàn xuất phẩm, tất nhiên xuất thần phẩm, thuộc loại châu bò, ra quá thuộc loại châu bò. Cá nhân không gian, về sau ở nhà lư hành. Rốt cuộc không cần lo lắng mang hành lý. Không chỉ có không cần cân nhắc mang hành lý quá nhiều, còn có thể đem toàn bộ ra cũng mang lên luôn rồi, hơn nữa, về sau muốn dọn nhà, rốt cuộc không cần trả cao thỉnh dọn nhà công ty. A a, đáng giận ký sinh tập đoàn đã có người như vậy không gian, về sau còn cần chúng ta dọn nhà công ty làm gì vậy? Vô số người bởi vậy hưng phấn, cũng có một phần nhỏ người bởi vậy thất nghiệp. Khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt, mọi người cách sống lại cải biến, càng ngày càng thuận tiện. Không được Biêu kiện tiểu ca đã nhận được ký sinh tập đoàn hứa hẹn, chúng ta dọn nhà công ty cũng muốn làm bồn ảo. Đúng, đúng, lập tức tổ chức nông dân công đến ký sinh tập đoàn dưới cửa cửa hàng đại náo. Lão bản nói đúng, chúng ta nhất định phải tìm ký sinh tập đoàn, cả nhà của ta già trẻ vẫn chờ ta ăn cơm. Hoa hạ đại địa các địa phương dọn nhà công ty, đều đã xảy ra chuyện như vậy. Ký sinh tập đoàn đã có biêu kiện tiểu ca sự kiện, tại công bố tin tức thời điểm, đều ước định công bố tin tức mang đến hậu quả. Cá nhân giao dịch hệ thống không gian công bố, ký sinh tập đoàn bộ phận TA đã dự đoán đến đi một tí người tình huống, ví dụ như dọn nhà công ty. Nguyên một đám dọn nhà công ty tổ chức nhân viên, vừa mới đi ra ngoài, một ga tên mặc ký sinh tập đoàn bảo an bộ quần áo và trang sức nhân viên xuất hiện. Ký sinh tập đoàn xử lý phương án, dọn nhà công ty nông dân công đem đạt được thích đáng an bài, chỉ cần bọn hắn chịu làm sống, công tác nhẹ nhõm, thu nhập viễn siêu trước kia, còn có thể ngóc ở quê hương. Địa cầu thế giới đẩy ra giao dịch hệ thống là miễn phí, Càn Khôn Văn Minh tại tình tế thế giới đẩy ra giao dịch hệ thống nhưng lại muốn thu phí, dựa theo năm phí thu, hàng năm cần tiền trả 100 vạn đơn vị hạ phẩm linh thạch. Cự tuyệt tiền trả năm phí, giao dịch hệ thống cưỡng chế chấp hành, hơn nữa chủ động thoát ly người sử dụng, còn muốn sử dụng giao dịch hệ thống, vậy thì muốn tiền trả gấp 100 lần năm phí, liên tục tiền trả trong năm, mới có thể khôi phục bình thường giá cả. Như vậy lệnh người sử dụng không thể không cân nhắc, tự tuyệt giao nạp sử dụng năm phí hậu quả. Hàng năm 500 vạn đơn vị hạ phẩm linh thạch, đề cao người sử dụng cánh cửa, không phải từng sinh linh cũng có thể có được giao dịch hệ thống. Giao dịch hệ thống, vũ trụ tinh chống không đếm được văn minh, vô số chủng tộc, vô số sinh linh, cổ thông cũng không có ý định như địa cầu như vậy toàn diện mở rộng. Chương 605, cường giả nhao nhao đã đến. Địa cầu giao dịch hệ thống cần đến ký sinh tập đoàn dưới cờ cửa, cửa hàng thu hoạch, căn cứ không cùng người yêu cầu, đạt được bất đồng giao dịch hệ thống vật dẫn. Can Khôn văn minh tuyên bố giao dịch hệ thống chỉ cần yêu mễ máy móc chủng nơi bao bọc địa phương, chỉ cần sinh linh đăng nhập càn khôn mạng lưới zin, thông qua xét duyệt về sau, sinh linh khả dĩ trực tiếp thu hoạch giao dịch hệ thống. Giao dịch hệ thống trực tiếp cắm vào sinh linh đại não, sở hữu tất cả tinh tế văn minh sinh linh đạt được giao dịch hệ thống, toàn bộ đều là cắm vào đại não. Sinh linh đạt được giao dịch hệ thống, sở tác sở vi đều tại giao dịch hệ thống giám sát và điều khiển phía dưới, đây là cổ thông phát hành giao dịch hệ thống một trong những mục đích Địa cầu đang tại tích cực địa phát hành giao dịch hệ thống, ký sinh tập đoàn dưới cửa, cửa hàng đều bị lách vào phát nổ, sếp hàng chờ đãi người căn bản là người trẻ tuổi. Đang tại sếp hàng người trẻ tuổi, nguyên một đám trên mặt tràn đầy chờ mong, cùng hưng phấn, chờ mong lập tức đạt được cá nhân giao dịch hệ thống, đã có như vậy giao dịch hệ thống cùng cá nhân không gian, đủ loại tưởng tượng sinh hoạt xuất hiện trong đầu. Rất nhiều người tưởng tượng đạt được giao dịch hệ thống, tại giao dịch hệ thống mua bán thứ đồ vật, do đó đạt được lớn tài phú, trở thành nhân thượng nhân. Đã từng, hoa hạ xuất hiện bảo bảo mua qua internet vật trang web, rất nhiều người chào lấy kỳ ngộ, do đó một đêm phát nhanh, thành làm một cái cái phú hào. Hiện tại ký sinh tập đoàn đẩy ra giao dịch hệ thống, lại người một lần cơ hội, một lần tẩy bài cơ hội. Lôi tổng, trong nước bảo bảo mạng lưới, phẩm phẩm mạng lưới, đông đông mạng lưới. Lão bản của bọn hắn đều đã tìm tới cửa, hy vọng cùng chúng ta giao dịch hệ thống hợp tác. Có thư ký hướng Lôi Hiểu kỳ nói, không thấy, hồi phục bọn hắn. Bọn hắn không có hợp tác tư cách. Lôi Hiểu Kỳ hồi phục hết tiếp tục vùi đầu công tác của mình. Thư ký bó tay rồi, những này thế nhưng mà trong nước internet trùm đã từng đều đã làm hoa hạ nhà giàu nhất, địa vị tôn quý, không phải là người nào cũng có thể nhìn thấy, hiện tại tập thể xuất hiện tại ký sinh tập đoàn. Lôi tổng, không thấy bọn họ không tốt sao? Thư ký nhắc nhở. Ngươi hồi phục bọn hắn, tranh thủ thời gian tuyên bố giải tán, nếu không, gặp phải tổn thất đem làm bọn hắn vạn kiếp bất phục. Lôi Hiểu Kỳ sau khi nói xong, lần nữa vùi đầu xét duyệt văn bản tài liệu. Thư ký lần nữa bó tay rồi, Lôi tổng phản ứng nhất định là không sẽ gặp hắn đám bọn họ. Lôi tổng nói rất đúng sự thật, dùng tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn không truyền hình gặp phải tổn thất khó có thể đánh giá, càng là mang xuống, bọn hắn không chỉ có sẽ trở thành là kẻ nghèo hèn, còn có thể phụ tại buồn thiu. Giao dịch hệ thống, ký sinh tập đoàn cùng bọn họ hoàn toàn không có hợp tác khả năng, kỹ thuật thượng bọn hắn căn bản giúp không được gì, dù cho cho bọn hắn kỹ thuật Bọn hắn cũng không cách nào làm ra giao dịch hệ thống cùng với tương quan đồ vật. Giao dịch hệ thống liên quan đến đồ vật, không là phàm nhân có thể làm được, rất nhiều kỹ thuật, trong thần thoại tiên nhân cũng không cách nào làm được. Bảo bảo mạng lưới, phẩm phẩm mạng lưới, đông đông mạng lưới. Đợi lão bản lấy được hồi phục, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt vô lực. Các vị lão bản, vừa mới mà nói là Lôi tổng nguyên lời nói, hơn nữa, Lôi tổng nhắc nhở các vị chạy nhanh đổi nghề, nếu không, vạn kiếp bất phục. Nguyên một đám internet trùm thấp cao ngạo đầu lâu, đây là sự thật, bọn hắn không truyền hình, gặp phải tổn thất bọn hắn không cách nào thừa nhận. Nếu như truyền hình, bọn hắn lại có thể làm cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn nguyên một đám ở vào mờ mịt không biết làm sao trạng thái. Hoa Hạ đại địa tại nóng bỏng địa phát hành giao dịch hệ thống, có tại cùng một cái trên địa cầu người nước ngoài đám bọn họ, theo địa cầu không ngừng bành trướng, cuộc sống của bọn hắn không sống khá giả, thành thị cùng thành thị tầm đó càng ngày càng xa, dương đậm cây tối càng ngày càng cao đại. Cái này trên địa cầu nguyên một đám quốc gia còn có thể tiếp nhận được, không chịu nổi chính là dừng rậm ở trong hung thú, dừng rậm ở trong bình thường gia thu tiến hóa làm hung thú, vừa lúc mới bắt đầu những quốc gia này rất hưng phấn. Gần kề dùng thương pháo có thể giết chết những con hung thú này, hung thú thịt chất vậy rất tốt, còn có thể để cao cá nhân thể chất, gia tăng lực lượng, xúc tiến thân thể tiến hóa. Theo hung thú ngày càng mạnh mẽ, thương pháo đã không cách nào đối với hung thú tạo thành tổn thương rồi, cần sử dụng đạn đạo rồi, những quốc gia này có dự cảm Không lâu về sau, đạn đạo cũng làm mất đi tác dụng. Khi đó chỉ có thể thông qua vũ khí hạt nhân rồi, trên địa cầu có được vũ khí hạt nhân quốc gia cũng không phải quá nhiều, gần về mấy cái. Đã bình thường thương pháo không cách nào đối với hung thú tạo thành tổn thương, như vậy tương lai có một ngày vũ khí hạt nhân cũng làm mất đi tác dụng. Trong khoảng thời gian này đến nay, một mực có quốc gia liều chết đi vào Hoa Hạ đại địa, hướng quốc gia cầu cứu, có quốc gia hướng cổ thần giáo cầu cứu. Nguyên lai hưng phấn quốc gia quốc thổ diện tích không ngừng gia tăng. Tài nguyên càng ngày càng phong phú, trải qua một thời gian ngắn về sau, bọn hắn sợ hãi, không chỉ có có đất liền thượng hung thú tàn sát bữa bãi, còn có đến từ biển cả ở trong hung thú. Những này đến từ biển cả ở trong hải dương hung thú, không chỉ có thể tích khổng lồ, lực lớn vô cùng, đạn đạo cũng rất khó tạo thành tổn thương, không thể không khởi động vũ khí hạt nhân. Với tư cách có được nhà máy năng lượng nguyên tử quốc gia, tinh thông hoạch nghiên cứu, rất nhanh tiểu làm ra vũ khí hạt nhân. Đảo quốc sử dụng vũ khí hạt nhân rốt cục giết chết đến từ biển cả hung thú. Nguyên lai đảo quốc tài nguyên thiếu, có được chế tác vũ khí hạt nhân tài nguyên cũng không phải quá nhiều. Tiêu diệt một ít biển cả hung thú về sau, lại có đáy biển hung thú liên tục không ngừng địa xuất hiện trên đất bằng, đảo quốc chỉ có thể tổ chức nhân viên chánh né, thoát đi. Đang không ngừng thoát đi bên trong, đảo quốc nghĩ tới cách biển tương vọng Hoa Hạ, liều chết đi vào Hoa Hạ tìm kiếm Hoa Hạ vũ khí hạt nhân hỗ trợ, hướng Hoa Hạ mua sắm vũ khí hạt nhân. Đảo quốc người trực tiếp bị coi như bệnh tâm thần trạo nhập thần chạy qua bệnh viện. Đảo quốc người không ngừng mà hướng phía nữ thần chỗ tiên cùng tụ tập, nơi này là đảo quốc nhất địa phương an toàn. Quốc gia khác cũng là như thế, quốc gia phương Tây người hướng phía Long đỉnh tụ tập. Ánh mắt chuyển rời đến Càn Khôn Văn Minh. Càn Khôn Văn Minh lại có cường giả đã đi đến, những nay cường giả đến từ vũ trụ liên minh nguyên một đám thế lực, vũ trụ liên minh chính là do những nay nguyên một đám thế lực tạo thành, bọn hắn đem khống lấy toàn bộ rộng lớn vô hạn tinh không thế giới. Bọn hắn đi vào Càn Khôn Văn Minh có chút cộng đồng mục đích, đạt được Càn Khôn Văn Minh vũ trụ chiến hạm chế tạo kỹ thuật, Càn Khôn mạng lưới kỹ thuật, còn có là tối trọng yếu nhất kỹ thuật. Cái này nghịch thiên kỹ thuật, bọn hắn đem không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn đạt được, cái kia chính là chế tạo giao dịch hệ thống kỹ thuật, giao dịch này hệ thống cùng bố. Càn Khôn Văn Minh đã tụ tập hơn 10 vị hắc động cấp bậc cao thủ, theo yêu mệ máy móc trùng báo cáo, còn có đại lượng hắc động cao thủ cấp bậc đang tại chạy đến, thậm chí có pháp tắc cấp bậc siêu cấp cường giả chạy đến. Càn Khôn văn minh đã trở thành chúng núi tiên chi địa, tập trung toàn bộ vũ trụ liên minh ánh mắt, vô số văn rõ ràng lộ ra địa cảm nhận được, vũ trụ tinh không đêm có đại sự phát sinh. Nguyên một đám văn minh nhà chế tạo vũ khí khai mở đủ mã lực sản xuất vũ khí, đại quân bị tập kết đã đến biên giới, hủy bỏ các loại nghỉ ngơi. Càn Khôn văn minh chung quanh văn minh, những này văn minh sinh linh, theo Càn Khôn văn minh công bố nguyên một đám đồ vật, bọn hắn bắt đầu chuyển di trọng yếu đồ vật, văn minh ở trong nguyên một đám thế lực tranh thủ thời gian chuyển di tài sản. Can Khôn Văn Minh ở trong lại hoàn toàn trái lại, mỗi cái địa phương đồng loạt phát triển, mọi người toát ra hưng phấn cùng nụ cười hạnh phúc, phát đến nội tâm vui sướng. Chương 606, cầm xuống. Can Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia chung quanh tinh không, giống tuyết, không có bất kỳ phòng ngự thành lũy, hệ thống phòng ngự. Lão bản, có pháp tắc cấp bậc tồn tại tiến vào hệ Ngân Hà, còn có hơn 10 vị pháp tắc cấp bậc siêu cấp cao thủ tiến vào hệ Ngân Hà chỗ bản tinh hệ đoàn. Nhị hóa phân thể báo cáo nói: Rốt cuộc có pháp tắc cấp bậc tồn tại đã đi đến. Cổ Thông thỏa mãn mà nói: "Lão bản, những cái kia đi vào Càn Khôn Văn Minh Hắc Động cùng giả, nhao nhao lấy muốn gặp ngươi, bọn hắn đã càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa." Nghị Hoa phân thể nhắc nhở: "Hắc Động những, này rắc rưởi, không muốn điều bọn hắn, nếu như tổn hại Càn Khôn Văn Minh một bông hoa một con cỏ, không cần khách khí, trực tiếp nô dịch bọn hắn." Cổ Thông lộ ra khinh thường biểu lộ, lạnh lùng tốt. "Tốt lão bản." Nghị Hoa phân thể nói. Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong trại rộng lấy vô tận yêu mệ máy móc trùng, pháp tắc cấp bậc cường giả tại máy móc trùng trước mặt cũng chỉ có bị nghiền áp phần. Hung chi Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong, cùng với hệ Ngân Hà chỗ bản tinh hệ đoàn, có chút lớn lượng nhị hóa phân giải đi ra vô tận máy móc trùng. Những nay vô tận máy móc trùng, thống lĩnh người vô tận không ngừng tăng nhiều máy móc trùng. Nhị hóa phân giải đi ra máy móc trùng, tương đương nguyên một đám tiểu tiểu nhân nhị hóa phân thể. Nghị hóa trải qua thăng cấp rủi biến, hắn phân giải đi ra máy móc trùng cường hành vô cùng, một cái yêu mệ máy móc trùng khả dĩ dễ dàng nghiền áp cấp thế giới tồn tại. Vô số máy móc trùng hợp cùng một chỗ, quy tắc cấp bậc siêu cấp tồn tại cũng phải tại vô số máy móc trùng trước mặt nhượng bộ. Càn Khôn Văn Minh trưởng không giả quá ngang ngược càn rỡ rồi, cũng dám bỏ qua vĩ đại quốc tộc. Một cái khổng lồ cốc đang tại Càn Khôn Tinh cổ thần giáo tổng bộ phát tiết bất mãn của mình. Ngươi muốn ngăn cản vĩ đại thiên sứ tộc sao? tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Chúng ta chúa tệ nói, các ngươi tốt nhất thành thành thật thật ở lại đó, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Tự gánh lấy hậu quả? Hai lúa Văn Minh, có tư cách gì để cho ta tự gánh lấy hậu quả? Ầm ầm. Càn Khôn Tinh cổ thần giáo tổng bộ, một mảng lớn khu kiến trúc bị hủy diệt. Hủy hoại Càn Khôn Văn Minh hoa hoa thảo thảo tội ác tày trời, chấn áp. Hắc động cấp bậc hủy diệt chi lực trong nháy mắt bị khống chế, có thể hủy diệt hệ hàng tinh lực lượng cứ như vậy biến mất. Nguyên một đám vũ trụ liên minh thế lực hắc động cấp bậc tổ tại, lơ lửng tại phế tích bên trong, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, nhìn xem cái kia đại phật thần uy thiên sứ tộc. Nguyên một đám lộ ra vẻ phẫn nộ. Điểu nhân, ngươi muốn chết. Những này hắc động cấp bậc cường giả đang chuẩn bị đại chiến, tìm điểu nhân phiền toái thời điểm. Trên bầu trời, nguyên một đám yêu mệ máy móc chuẩn bị ngưng tụ đi ra, dậm đạp chẳng chỉ hiện ra tại cổ thần giáo tổng bộ. Cầm xuống. Theo uy e áp thanh âm truyền đến. Những Này đến từ vũ trụ liên minh nguyên một đám thế lực hắc động cao thủ, cảm giác không khí bị đọng lại rồi, không gian trở nên dị thường vững chắc. Đó lấy, bọn hắn hoảng sợ địa phát hiện mình không thể động đậy. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Càn Khôn Văn Minh làm sao có thể tồn tại hắc động cấp bậc tồn tại? Không đúng, cái này căn bản không phải hắc động cấp bậc, là pháp tắc cấp bậc, Càn Khôn Văn Minh có pháp tắc cấp bậc tồn tại. Nguyên một đám hắc động cấp bậc tồn tại, mặt mũi tràn đầy không thể tin, bọn hắn thế nhưng mà hắc động cấp bậc tồn tại tại thế lực của bọn hắn, cũng là trưởng lão cấp bậc đỉnh nhân vật. Pháp tắc cấp bậc lão tổ không xuất ra, bọn hắn tiểu là mạnh nhất tồn tại. Lão tổ một chút, bọn hắn tiểu là vô địch tồn tại, vốn đi vào Càn Khôn Văn Minh năm chắc sự tình, gặp được pháp tắc cấp bậc tồn tại, sự tình khó làm. Cái này pháp tắc cấp bậc tồn tại, là ẩn nốt trong bóng tối pháp tắc cấp bậc, đang đứng ở hoàng sợ bên trong những. Nay hắc động cấp bậc cao thủ, bọn hắn lần nữa ngợp ép, những cái kia rậm rạp chẳng chỉ thân ảnh, trong nháy mắt ra hiện tại bên cạnh của bọn hắn. Nguyên một đám ng ngước bước đi chậm chậm vào mang theo sự hiện hữu của mình, đó là nguyên một đám phật nhìn bình thường phàm nhân, thuần mô sắc nhân tộc mỹ nữ, tại trên người các nàng cảm thụ không đến bất luận cái gì năng lượng chấn động, cũng không có bất kỳ cường đại uy áp. Những này hắc động cấp bậc cao thủ hỏng mất, rốt cuộc là những này nhân tộc mỹ nữ quá mạnh mẽ hay rồi, hay là đám bọn hắn quá yếu? Ha ha. Hắc động cấp bậc cường giả thì thế nào, tại vĩ đại cổ thần trước mặt nhượng phát nổ. Cổ thần đại thần sứ giả không chỗ nào không có tìm Càn Khôn Văn Minh phiền toái muốn chết. Những Hắc động cấp bậc tồn tại chọc tới cổ thân đại thần, ý đồ cướp đoạt cổ thần đại nhân đồ vật, bi kịch đi à? Càn Khôn tinh hệ, vô số người mắt thấy toàn bộ quá trình, cổ thân giáo thần thánh không thể xâm phạm, hết thảy khinh nhẫn cổ thần đại thần tồn tại, đều muốn bị cổ thần đại thần thần sứ tiêu diệt. Hắc động cấp bậc cường giả tiêu diệt không lâu, lại có hắc động cấp bậc cường giả tiến vào Càn Khôn tinh hệ, pháp tắc cấp bậc tồn tại cũng xuất hiện tại Càn Khôn tinh hệ ở trong đang muốn tinh thần lực không kiêng nể gì cả địa nhìn quét càn khôn văn minh lãnh thổ quốc gia càn khôn. Vị này dễ dạ tộc lão tổ mê hoặc, toàn bộ càn khôn văn minh lãnh thổ quốc gia quét hình, ra data, rồi, kể cả toàn bộ hệ ngân hà cũng quét hình, ra data, rồi, không có phát hiện mặt khác dị thường, chỉ là một người bình thường không thể lại bình thường tinh hệ. Như vậy tinh hệ như thế nào sẽ xuất hiện càn khôn văn minh cái này khác loại tồn tại, sáng tạo ra càn khôn mạng lưới, càn khôn vũ trụ chiến hạm, càn khôn giao dịch hệ thống. Càn Khôn văn minh vũ trụ chiến hạm, so vũ trụ liên minh chính thức tiên tiến nhất vũ trụ chiến hạm đều muốn tiên tiến, tiến. càn khôn mạng lưới càng không cần phải nói, dùng phương pháp tác thì cấp bậc siêu cấp cường giả, rõ ràng không cách nào phát hiện càn khôn mạng lưới là như thế nào tồn tại. Còn có càn khôn giao dịch hệ thống, giao dịch này hệ thống phản phất tựu là trống rỗng xuất hiện, căn bản không có vật dẫn tựa như. Tại Càn Khôn văn minh lãnh thổ quốc gia ở trong, Dệ Dạ tộc lão tổ không có phát hiện bất luận cái gì tiểu thế giới tiếp điểm, căn bản không tồn tại tiểu thế giới tựa như duy nhất không cách nào quét hình, gia đa, địa phương tiểu là cổ thần giáo tổng bộ, ngăn cách tinh thần lực của hắn điều tra. Vẹo! Dễ dạ tộc lao tổ thân ảnh xuất hiện tại cổ thần giáo tổng bộ trên không, phát tác cấp bậc khí thế mang tất cả mà ra, trong ngáy mắt mang tất cả toàn bộ cản khôn tinh, cản khôn tinh hệ, cùng với toàn bộ cản khôn văn minh lãnh thổ quốc gia, cùng bên ngoài địa phương. Lão bản, cái này xấu si lao đầu quá kiêu ngạo. Nhị hóa phân thể bất mãn mà nói, Một cái heo tựa như loại nhân hình sinh linh xuất hiện tại cổ thần giáo trên không, đối với cổ thần giáo hoàn toàn là khinh nhận. Hừ, cho ta đem cái này hung hăng cản quấy ra hỏa bắt lại cho ta, ném vào giao dịch hệ thống bán ra, ra khởi đầu một đơn vị hạ phẩm linh thạch. Cổ thông lạnh lùng thốt. Đang tại dễ dạ tộc lao tổ chuẩn bị xông vào cổ thần giáo thời điểm, hắn khủng bố khi thế biến mất không còn một mảnh, một khối cực lớn chuyển gạch từ trên trời răng xuống, hung hăng điệu đập vào đóa dễ dạ tộc lao tổ trên đầu. Đường đường pháp tắc cấp bậc lão tổ cứ như vậy hôn mê tới, xuất hiện lần nữa lúc sau đã tại Càn Khôn giao dịch hệ thống lên, giá khởi đầu gần kề một đơn vị linh thạch, về dễ Dã tộc lão tổ thân phận tin tức cũng bị kĩ càng đánh dấu đi ra. Cùng với lấy được Dễ Dã tộc lão tổ sinh linh, Càn Khôn Văn Minh cam đoan hắn 100% trung thành, hào không cái gì thay hòa ngữ. Càn Khôn Văn Minh như thế hứa hẹn, dùng hắn nghịch thiên kỹ thuật hoàn toàn khả dĩ làm được. Chương 607, cảnh giác Dệ Dã tộc lão tổ tại Càn Khôn giao dịch hệ thống đấu giá tin tức, trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp bạn siêu cấp tinh hệ đoàn, cùng với bên ngoài những tinh hệ khác đoàn. Vũ trụ liên minh chính thức, nguyên một đám thế lực cũng nhận được tin tức này, đặc biệt là Dệ Dã tộc, thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Càn Khôn giao dịch hệ thống phía trên, hơn nữa bị công nhân đấu giá, giá khởi đầu giá gần kệ một đơn vị linh thạch. Đây là đang khiêu khích Dệ Dã tộc, công nhân hướng Dệ Dã tộc khai chiến, loại tình huống này không thể dễ dàng tha thứ. Toàn bộ Dệ Dã tộc đám chìm tại vô tận phẫn nộ bên trong. Càn Khôn Văn Minh muốn chết, muốn chết. Đại trưởng lão, để cho ta đi đã giệt cái này to gan lớn mật Càn Khôn Văn Minh. Đại trưởng lão để cho ta đi, một cái xa xôi tinh hệ, nhỏ yếu Văn Minh, tiếc độc Dệ Dã tộc, phải bị Dệ Dã tộc tiêu diệt. Đều cho ta yên tĩnh, lão 17 vừa đạo Càn Khôn Văn Minh bị nắm, chục, Càn Khôn Văn Minh cất giấu pháp tắc cấp bậc siêu cấp cường giả. Đại trưởng lão, chính là pháp tắc cấp bậc tồn tại, để cho ta đi da chính là là cao cấp pháp tắc cấp bậc siêu cấp cao thủ vô địch, nghiên áp chính là pháp tắc cấp bậc tồn tại, dễ như trở bàn tay. Dễ dạ tộc Thất Trường lão mang theo nồng đậm ngữ khí khinh thường nói: "Tất cả im miệng cho ta, Càn Khôn Văn Minh không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, báo thủ sự tình cần bàn bạc kỹ hơn." Đại trưởng lão âm trầm vô cùng mà nói: "Đám người kia càng ngày càng tự đại, đặc biệt là lão 17, muốn đuổi tại Văn Minh khắc còn chưa có tới Càn Khôn Văn Minh thời điểm, dẫn đầu đến Càn Khôn Văn Minh, thái quá mức chỉ vì cái trước mắt Vũ trụ liên minh chính thức mặt khác nguyên một đám thế lực, bọn hắn bị Càn Khôn Văn Minh dung độc rồi, Càn Khôn Văn Minh rõ ràng tồn tại pháp tắc cấp bậc lão tổ. Vũ trụ liên minh chính thức không thể không để cao đối với Càn Khôn Văn Minh coi trọng, chính là nhỏ yếu Văn Minh như thế nào hội ẩn tàng pháp tắc cấp bậc tồn tại, ở trong đó tất có bọn hắn không biết cơ mật chỗ. Đủ loại phỏng đoán hiện hiện tại vũ trụ liên minh chính thức, nguyên một đám thế lực sinh linh trong ngóc, còn sống linh cho rằng Càn Khôn Văn Minh cất giấu chỗ tối thế lực. Có sinh linh suy đoán cản khôn văn minh là vũ trụ liên minh chính thức truy nã thế lực, bọn hắn trốn nút trong bóng tối, gần đây mới xông ra. Cũng có thế lực sinh linh cho rằng, cản khôn văn minh có thể là thế giới khác xâm lấn, cản khôn văn minh chỉ là một cái cứ điểm, khả năng cấp có cứ điểm, không có bị bột lộ ra đến. Như cản khôn mạng lưới, cản khôn vũ trụ chiến hạm, cản khôn giao dịch hệ thống, cũng không phải cái thế giới này có khả năng có được. Đem làm rõ là đã nhận được cái nào đó văn minh bảo khố, hoặc là di t Cái này Văn Minh Tửu là Vũ trụ Liên minh chính thức một mực tại đuổi giết Viêm Hoàng tộc. Theo Vũ trụ Liên minh chính thức suy đoán, Càn Khôn Văn Minh Tửu là đã nhận được Viêm Hoàng tộc bảo khố, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn rất nhanh phát triển mà bắt đầu sinh ra đội pháp tắc cấp bậc siêu cấp cường giả, đã có nguyên một đám nghịch thiên khoa học kỹ thuật. Vũ trụ Liên minh chính thức, vô số văn minh năm đó vì cướp đoạt cái kia khủng bố vũ trụ hài cốt chiến hạng, đã phát động ra đối với Viêm Hoàng tộc diệt tộc hoạt động. Càn Khôn mạng lưới Càn Khôn Vũ Trụ Chiến Hạm cùng Càn Khôn Giao Dịch Hệ Thống, bọn hắn suy đoán, những nay kỹ thuật tiểu là đến từ cái kia hài cốt văn minh, có khủng bố kỹ thuật, khả năng có khủng bố sinh vật kỹ thuật. Đây là để cho nhất vũ trụ liên minh chính thức sợ hai sự tình, nguyên một đám thế lực không dám nghĩ tới phương diện này, vũ trụ liên minh chính thức nguyên một đám thế lực sợ hai chính là Càn Khôn văn minh khả dĩ lợi dụng sinh vật kỹ thuật. Đại lượng địa chế tạo ra hắc động cấp bậc cường giả, thậm chí là pháp tắc cấp bậc siêu cấp cường giả, vô số sinh hóa binh khí. Cuối về vũ trụ liên minh chính thức nguyên một đám văn minh mà đến, vũ trụ liên minh chính thức hoàn toàn thấp ngăn không được. Vũ trụ liên minh chính thức liên hiệp nguyên một đám văn minh định cấp nhân viên nghiên cứu, đối với không biết văn minh hải cốt nghiên cứu, đến nay không có bất kỳ thành công, không cách nào tại hải cốt phía trên lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Trước khi, nhị hóa chế tạo rất nhiều chủng loại hình hệ thống, cái này hạng mục đã thành công rồi, nhàn rỗi vô sự nhị hóa, cổ thông lại cho nhị hóa tìm nhiệm vụ mới. Cái kia chính là nghiên cứu hạch đảo số loại hình đồ vật. Cùng hạch đảo số loại hình đồ vật, toàn bộ ném cho nhị hóa nghiên cứu, nhị hóa đang tại đối với những vật này nghiên cứu, dùng nhị hóa nghiên cứu năng lực, không lâu về sau sẽ có kết quả báo cáo cho cổ thông. Hệ Ngân Hà Trú Bản Tinh Hệ Đoàn, nguyên một đám pháp tắc cấp bậc lão tổ mới vừa tiến vào tinh hệ đoàn, nhận được Càn Khôn Văn Minh thu thập nhiều dệ dạ tộc lão tổ tình huống, nhắc nhở bọn hắn cẩn thận một chút. Càn Khôn Văn Minh 100% tồn tại pháp tắc cấp bậc tổ đại, hơn nữa Không chỉ có một vị, khả năng có rất nhiều vị. Căn cứ phía sau bọn họ thế lực nhắc nhở, ngoại trừ những nay pháp tác cấp bậc tồn tại, Càn Khôn Văn Minh vẫn tồn tại giết chết cùng bắt pháp tác cấp bậc lão tổ thần bí vũ khí. Những nay pháp tác cấp bậc lão tổ đã đến hệ ngân hà bên ngoài, nhao nhao ngừng lại, chờ đợi mặt khác pháp tác cấp bậc lão tổ đến, bây giờ không phải là độc lập cấp đoạt đạt được nghịch thiên kỹ thuật, là liên hợp lại cấp đoạt Càn Khôn Văn Minh đủ loại nghịch thiên kỹ thuật. Càn Khôn Văn Minh gần kề buộc lộ ra đến Càn Khôn mạng lưới. Càn Khôn Vũ Trụ Chiến Hạm cùng Càn Khôn Giao Dịch Hệ Thống, Vũ Trụ Liên Minh chính thức thế lực suy đoán, Càn Khôn Văn Minh tuyệt đối còn có mặt khác nâng cấp kỹ thuật. Loại này kỹ thuật có khả năng đem một người bình thường sinh linh, trong khoảng thời gian ngắn ngủi dưỡng trở thành pháp tắc cấp bậc lão tổ, cũng có thể có thể chế tạo ra sinh hóa binh khí, pháp tắc cấp bậc lão tổ. Càng có khả năng có đủ loại cường hãn kỹ thuật. Vũ Trụ Liên Minh chính thức là một loại thế lực không cách nào ăn cái này sở hữu tất cả nghịch thiên kỹ thuật, dù cho một mình đã nhận được những Này nghịch thiên kỹ thuật, 100% có lệ nhất. Đã từng viêm hoàng tộc đó là sống sinh sinh ví dụ, gần kề bạo lộ một chiếc không biết cường Hãn Văn Minh Hải cốt, đừng phải vũ trụ liên minh chính thức sở hữu tất cả thế lực đối giết, cùng với các nguyên một đám chủng tộc, Văn Minh đối giết. Vì bản thân an toàn, vũ trụ liên minh chính thức nguyên một đám thế lực, suy tư một chút, hay là liên hợp lại, theo càn khôn Văn Minh đạt được kỹ thuật củng hưởng. Đồng dạng kỹ thuật, ai có thể lợi dụng rất tốt, đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Vậy thì chỉ có thể dựa vào nguyên một đám thế lực bản thân bọn sự. Can Khôn Tinh, lão bản, vũ trụ liên minh chính thức thế lực pháp tắc cấp bậc lão tổ lại tới nữa, bọn hắn cũng không có trực tiếp tiến vào đến hệ ngân hà ở trong, mà là đang hệ ngân hà bên ngoài đại đám mây ma ẻo loạn tinh hệ, trước mắt đã tới trên trăm vị pháp tắc cấp bậc lão tổ, còn có pháp tắc cấp bậc lão tổ, lục tục ngoe ngoe đã đến. Ngoại trừ pháp tắc cấp bậc lão tổ, còn có đại lượng hắc động cấp bậc cường giả. Có chừng hơn 10 vạn hắc động cấp bậc cường giả tụ tập tại đại đám mây mà eo loạn tinh hệ. Những này pháp tắc cấp bậc lão tổ bên trong, có 1 phần 10 là đẳng cấp cao pháp tắc cấp bậc, tu vi cảnh giới tương đối mạnh hung hãn, lao bản khống chế tam nhãn cự nhân, cũng không nhất định là đối thủ, tu vi cảnh giới cùng Cửu Vũ Minh Vương, Viêm Ma Long không sai biệt lắm. Nhị hóa phân thể báo cáo nói, cổ thông nhíu mày nói, mới lên trăm pháp tắc cấp bậc lão tổ, quá ít, hắc động cấp bậc tồn tại cũng quá ít. Đã từng vũ trụ liên minh chính thức cấp đoạt viêm hoàng tộc vũ trụ hài cốt chiến hạng thời điểm, không lô 2 cốt bên ngoài rậm rạp chẳng chỉ pháp tắc cấp bậc lão tổ, hạ động cấp bậc cường giả, còn có cấp thế giới tồn tại. Chương 608, rung dậy. Từng cái viêm hoàng tộc đều là nghịch thiên tồn tại, năm đó siêu cấp đại chiến, viêm hoàng tộc chủ yếu là treo ở thế giới cấp siêu cấp cường giả chi thủ. Lão bản, những nay chẳng qua là khoảng cách hệ ngân hà gần thế lực phái ra pháp tắc cấp bậc lão tổ không đến vũ trụ liên minh chính thức thế lực 1. Phân thể nhị hóa trợn trắng mắt nói, giọng lớn vũ trụ tinh không quá lớn, vô biên vô hạn, có rất nhiều sinh linh cho rằng, giọng lớn vô biên vô hạn tinh không, tức là cả thiên địa. Năm đó vũ trụ liên minh chính thức hủy diệt viêm hoàng tộc gia viên, hiện tại cũng đến phiên bọn hắn rồi. Phân thể nhị hóa mệnh lệnh chủng tộc căn cứ bắt đầu ấp trứng, máy móc chủng cũng bắt đầu không kiêng nể gì cả sinh sôi nảy nở, ta muốn cho vũ trụ liên minh chính thức hậu phương lớn loạn bắt đầu. Cổ Thông cực độ lạnh như băng mà nói: "Tốt lão bản." Nghị Hóa Vân Thể nói: "Vô biên vô hạn tinh không, Cổ Thông Vân Thể đã hướng vũ trụ liên minh chính thức hậu phương lớn đưa lên vô số chủng tộc căn cứ, cùng máy móc chủng, một khi những nay chủng tộc căn cứ bắt đầu ấp trứng, bọn hắn đem điên cuồng mà cướp đoạt gặp được hết thảy. Không chắc là sinh linh, cánh mạng tinh cầu, thiên thạch, hệ hành tinh, tiểu thế giới, phàm là gặp được chủng tộc, toàn bộ thôn phệ, thôn phệ. Trở thành chủng tộc lớn mạnh chất dinh dưỡng." Cổ thông muốn cho vũ trụ liên minh chính thức tại trong sự sợ hãi tử vong, diệt vong. Vũ trụ liên minh chính thức tiểu là vô biên vô hạn tinh không thế giới độc nghiệm, thì ra là vì vậy độc nghiệm tồn tại, trở ngại vô số chủng tộc cùng vô số văn minh phát triển. Vũ trụ liên minh chính thức cái gọi là công bình công chính, toàn bộ là thành lập tại chính mình lợi ích trên cơ sở, áp chế vô số chủng tộc, vô số văn minh phát triển, do đó đạt được bọn hắn muốn độ vận, khuyết thiếu tiến lên động lực, tự cho là đúng là thiên trật tự kẻ quản lý, ánh mắt cực kỳ thiện cận. Vũ trụ liên minh chính thức tiểu là giẫm chân tại chỗ, tự đoạn tiền đồ. Tại vô biên vô hạn tinh không thế giới bên ngoài, còn có thêm nữa, càng lớn thế giới, không phải vũ trụ liên minh chính thức trở ngại, vô biên vô hạn tinh không thế giới đã sớm có văn minh, chủng tộc tiến nhập thế giới khác, bắt đầu truyền bá thả bọn họ hạt giống. Vũ trụ liên minh chính thức nguyên một đám thế lực, đang tại phái cừu giả, cùng thương lượng như thế nào phân phối theo cản khôn văn minh đạt được kỹ thuật thời điểm, bọn hắn phía sau đang tại bắt đầu đại loạn. Dệ gia tộc Vũ trụ liên minh chính thức đỉnh cấp thế lực một trong, dưới cờ khống chế vô số tinh hệ, còn có rất nhiều thế giới, đánh số dễ dạ tam thất lệ 8 số thế giới, một cái như là sao Mộc tánh mạng tinh, cầu phía trên, cái này tánh mạng tinh cầu tài nguyên cực kỳ phong phú, là dễ dạ tộc Bồi dưỡng hậu bị lịch lãm giàn luyện chi địa một trong. Chúng tộc căn cứ tại nơi này rầm rập rừng nhiệt đối ở trong triển khai, đã bắt đầu cấp đoạt tính thôn phệ rừng nhiệt đối động thực vật, chúng tộc căn cứ đạt được phong phú tài nguyên dần dần địa lớn mạnh. Dệ Dã tộc tương đối gần chúng tổng bộ một cái rộng lớn thế giới ở trong, cái này xa long giới lớn nhỏ không sai biệt lắm thế giới ở trong, đang có yêu muễ máy móc trùng điên cuồng mà thôn phệ gặp được hết thảy, sinh sôi nảy nở ra vô tận yêu muễ máy móc trùng, gia nhập thôn phệ hàng ngũ. Một màn này phát sinh ở Dệ Dã tộc lãnh thổ quốc gia tất cả cái địa phương, kể cả Dệ Dã thế giới, Dệ Dã tộc tổng bộ, cũng có trùng tộc máy móc trùng xâm lấn. Một màn này phát sinh ở vũ trụ liên minh chính thức nguyên một đám thế lực lãnh thổ quốc gia ở trong. Đương nhiên, điên cuồng ở vũ trụ liên minh chính thức sở hữu tất cả thế lực lãnh thổ quốc gia phía trên làm phá hư là cổ thông một trong những mục đích, cổ thông còn có một mục đích đang tại áp dụng bên trong. Công nhân bốc vác kế hoạch cũng muốn bắt đầu, cái này mới được là trọng điểm bên trong trọng điểm. Địa cầu hồ lô thôn cổ thông bản thể lộ ra nụ cười quỷ dị. "Lão công, ngươi lại làm cái gì, cười rộ lên thật là ta ác." Lô tiểu cầm nói. "Có sao?" Cổ thông nói. "Đương nhiên là có." Lô tiểu cầm nói. Vũ trụ liên minh chính thức nguyên một đám thế lực đại bản doanh, bên ngoài bảo tàng không gian hay là bí mật bảo tàng không gian, cùng với tùy thân mang theo bảo tàng không gian ở trong. Khi bọn hắn không biết dưới tình huống, những này không gian lẫn vào vô số máy móc trùng. Những này máy móc trùng do nhị hóa cung cấp, xa so với cái kia sinh sôi nảy nở đi ra yêu mệ máy móc trùng muốn càng mạnh hơn nữa cường hãn, bọn hắn chỉ có một mục đích Cái kia chính là truyền Không Vũ trụ Liên minh chính thức nguyên một đám thế lực bảo tàng không gian, liền cặn bã đều không còn. Địa cầu hồ lô thôn bản thể mang theo nồng đậm tiêu ý nói, nhị hóa, bắt đầu động tay. Theo cổ thông ra lệnh một tiếng, Vũ trụ Liên minh chính thức nguyên một đám thế lực bảo tàng không gian, vô số máy móc trùng lập tức khởi động, rồi, không lô bảo tàng không gian, lập tức giống tuyết, không có bất kỳ đồ vật. Vô số máy móc trùng thắng lợi trở về địa về tới địa cầu. Máy móc trùng truyện không bảo tàng không gian còn chưa kết thúc, tại bảo tàng không gian ở trong, siêu siêu vèo vèo địa viết một chuyến hoa hạ chứa địa cầu máy móc đại ra đến vậy một du. Một màn này phát sinh ở vũ trụ liên minh chính thức nguyên một đám thế lực bảo tàng không gian ở trong, bên ngoài bảo tàng không gian hay là bí mật bảo tàng không gian, cùng với tùy thân mang theo bảo tàng không gian ở trong, cùng một thời gian đã xảy ra chuyện như vậy. A, bảo bối của ta, ai? Rốt cuộc là ai vô thanh vô tức trộm đi bảo bối? Truyền qua tôi VN. Không tốt rồi, không tốt rồi, đại trưởng lão, chúng ta bảo khố mất trộm rồi, sở hữu tất cả đồ vật đều bị đánh cắp rồi, liền cặn bã đều không còn. Chủ thể đại nhân, đại sự không ổn, bảo khố bị trộm, liền cặn bã đều không còn. Phế vật, toàn bộ đều là phế vật, các ngươi thấy thế nào quản bảo tàng không, gian, không tốt, trên người của ta bảo bối cũng bị trộm, rốt cuộc là ai? Ai? Một màn này phát sinh ở vũ trụ liên minh chính thức nguyên một đám thế lực đại bản doanh. Dối loạn, Vũ trụ Liên minh chính thức tổng bộ bắt đầu đại loạn rồi, nguyên một đám siêu cấp cường giả gà bay chó chạy điệu tìm kiếm đáng giận người xâm nhập, tìm kiếm mất trộm đồ vật. Vô số năm cái chứa đồ vật, cứ như vậy không hiểu thấu địa mất chùm rồi, càng thêm làm giận chính là, khi bọn hắn bảo tàng không gian ở trong còn giữa một hàng chữ, cái này hàng chữ siêu siêu vèo vèo, căn bản không biết là có ý gì. Tại Vũ trụ Liên minh ghi lại bên trong, căn bản không có loại này tiểu chữ, chưa từng có thu nhận sử dụng qua. Tuy nhiên không biết là có ý gì, cái này hàng chữ lại cùng năm đó Viêm Hoàng tộc kiểu chữ cực độ cùng loại, đại bộ phận thế lực lão tổ suy đoán, cái này có thể cùng Viêm Hoàng tộc có quan hệ. Nếu như là Viêm Hoàng tộc, vậy thì quá kinh khủng, Viêm Hoàng tộc đã bị vũ trụ liên minh chính thức diệt không sai biệt lắm. Vũ trụ liên minh chính thức nguyên một đám thế lực truyền ra bảo tàng không gian mất trộm biến mất, toàn bộ đều là cùng một cái thời gian, vũ trụ liên minh chính thức nguyên một đám thế lực sợ hãi rồi, khôn cùng sợ hãi bao phủ trong lòng cùng linh hồn. Viêm Hoàng tộc, chẳng lẽ là Viêm Hoàng tộc, thật là Viêm Hoàng tộc. Chúng ta Vũ trụ Liên minh chính thức sở hữu tất cả thế lực, bảo tàng không gian cùng một cái thời gian mất trộm, trong đó kể cả cấp thế giới lão tổ cá nhân bảo tàng không gian. Chẳng lẽ Viêm Hoàng tộc siêu cấp lão tổ trở về? Vũ trụ Liên minh chính thức nguyên một đám thế lực lão tổ, bọn hắn nghĩ đến một cái càng thêm chuyện đáng sợ, cái kia chính là Viêm Hoàng tộc siêu cấp lão tổ, những cái kia lão tổ đã từng quỷ dị địa biến mất. Năm đó theo Viêm Hoàng tộc đạt được tin tức, những Này Viêm Hoàng tộc siêu cấp lão tổ đã đi ra vô biên vô hạn tinh không thế giới, đã tới không biết thế giới. Chương 609, truyền không. Vũ trụ liên minh chính thức thế lực lão tổ đám bọn họ đều cho rằng Viêm Hoàng tộc đang nói xạo, những Này Viêm Hoàng tộc siêu cấp lão tổ đã treo rồi, xong, ly khai vô biên vô hạn tinh không thế giới, điều này sao có thể? Nếu như Viêm Hoàng tộc siêu cấp lão tổ trở về, cùng một cái thời gian nâng cấp bọn hắn sở hữu tất cả bảo bối, thật đúng là có khả năng khủng bố như thế tồn tại, mới nghe lần đầu. Sợ hãi, khôn cùng sợ hãi. Lão bản, đã chuyển Không Vũ trụ Liên minh chính thức sở hữu tất cả thế lực bảo tàng không gian, những bảo bối này đã bị chuyển rời đến Long truyền giới ở trong. Phân thể nhị hóa báo cáo nói, hiện tại Vũ trụ Liên minh chính thức sở hữu tất cả thế lực đại bản doanh đều rối loạn, những cái kia nguyên một đám pháp tắc cấp bậc lão tổ, cấp thế giới cái khác siêu cấp lão tổ, toàn bộ vẻ mặt ngượng ngึก. Phân thể nhị hóa cười ha hả mà nói, "Vèo Cổ Thông bản thể xuất hiện tại Long truyền giới nổi, những vũ trụ liên minh đó chính thức pháp tắc cấp bậc lão tổ, cấp thế giới siêu cấp lão tổ, bọn hắn như thế nào mà bức, không liên quan cổ thông sự tỉnh, hiện tại hắn đầy trong đầu đều là bảo vật bối. Long truyền giới một cái rộng lớn thế giới ở trong, cái này rộng lớn thế giới là Long truyền chuyên môn mở đi ra, gửi theo vũ trụ liên minh chính thức sở hữu tất cả thế lực vơ vét đến bà bối. Vô số máy móc trùng xuất hiện ở cái thế giới này ở trong, máy móc trùng không gian ở trong vô tận bà bối không ngừng mà bị bảy biện ra đến, rậm rạp chẳng chịt địa hiện ra tại trong hư không. Ta đi, cái này là vũ trụ liên minh chính thức bắt được bà bối, cái này cũng quá rác rưởi rồi, còn không bằng lòng truyền ngưng tụ ra tới tốt lắm, cảm tình ta tự cấp vũ trụ liên minh chính thức sở hữu tất cả thế lực thanh lý rác rưởi. Cổ thông im lặng địa nhìn xem máy móc trùng không ngừng bảy biện ra đến đồ vật, hắn không nói gì. Lão bản, là ngươi nhìn thấy cao cấp thứ đồ vật nhiều lắm, hơn nữa ngươi tu vi cảnh giới cùng lúc trước so với, đề cao nhiều lắm. Long truyền trợn trắng mắt nói: "Vậy sao?" Cổ Thông nói: "Vũ trụ liên minh chính thức nguyên một đám thế lực, nếu để cho bọn hắn biết nói, bọn hắn đoạt vỡ đầu túi bảo bối, bị nói ra dắt rưởi, là cảm tưởng gì? Bọn hắn vô số thế hệ liều chết liều sống, vì thế còn có đại lượng tinh anh hy sinh lấy được bảo vật, bị hình dung là dắt rưởi, là bị tức thổ huyết. Hay tìm Cổ Thông dốc sức liều mạng." "Ồ, rốt cục có thứ tốt xuất hiện, thứ này tràn ngập thế giới chí lực." là cấp thế giới cường giả tự vong về sau lưu lại hạch tâm, có lợi cho pháp tắc cấp bậc lão tổ đối với thế giới chi lực lĩnh ngộ, cũng dùng để cường tráng đại thế giới chi lực. Cổ Thông kinh ngạc mà nói: "Cái thế giới này cấp cường giả hạch tâm, gần kề ngón nút lớn nhỏ, đã bị dùng vô số năm." "Lão bạn, ngươi nếu như muốn muốn vật này, ta khả dĩ cho ngươi ngưng tụ ra một đám, xa so cái này hay." Long Tiên nói, thanh âm không hề mảnh ở bên trong. Cổ Thông lắc đầu, "Cái thế giới này cấp cường giả lưu lại hạch tâm" Đường pháp tất chi lực không trọn vẹn không được đầy đủ, gần kề hai loại pháp tất chi lực hình thành thế giới chi lực, cổ thông không để vào mắt, thật sự là quá yếu. Theo máy móc trùng không gian ở trong đồ vật không ngừng hiện ra, thế giới cường giả hạch tâm số lượng ra tăng lên 10 cái, có lớn có nhỏ, thế giới chi lực đều quá yếu, đường tối đa pháp tất thế giới chi lực, gần kề năm loại. Rốt cục có bản nguyên chiến truyền phía trên đồ vật xuất hiện. Cổ thông kinh hỉ điệu nhìn xem hư không thứ đồ vật. Bản nguyên chiến truyền là nhị hóa theo hạch đảo số lên giải tin tức, hạch đảo số đích danh xưng tiểu là bản nguyên chiến thuyền, như cơ giáp vật như vậy, tên cứ gọi là bản nguyên chiến giáp. Giờ này khắc này, hiện ra tại cổ thông trước mắt độ vật, là vũ trụ liên minh năm đó theo viem hoàng tộc ra viên cấp đi độ vật. Bản nguyên chiến thuyền ở trong có thể di động độ vật, năm đó đã bị vũ trụ liên minh chính thức sở hữu tất cả thế lực cho triệt cắt. Hiện tại bày biện ra đến chính là đủ loại bổn nguyên vũ khí, vũ trụ liên minh chính thức nguyên một đám thế lực căn bản không cách nào mở ra những Này bổn nguyên vũ khí. Bổn nguyên vũ khí mở ra, cần bổn nguyên chi khí cùng với lượng bổn nguyên chi khí đồ vật. Đột nhiên, một cái quái vật khổng lồ lập tức xuất hiện, vật này phi thường đại, lớn nhỏ xa xa địa đã vượt qua hệ Ngân Hà, vật này tựu là bản nguyên chiến thuyền, năm đó vũ trụ liên minh chính thức theo Viêm hoàng tộc cướp đi bản nguyên chiến thuyền hải quốc. Viêm tổ những, này đã từng bị vũ trụ liên minh chính thức đuổi giết Viêm hoàng tộc lão tổ, toàn bộ xuất hiện nơi này, nhìn xem trong hư không quen thuộc đồ vật, nguyên một đám Viêm hoàng tộc lệ nóng rưng rưng. Năm đó thì ra là vì vậy thứ đồ vật, viêm hoàng tộc gặp vũ trụ liên minh vây giết, gia viên bị hủy, vô số bảo vật bị thứ đồ vật, vô số tộc nhân bị diệt sát. Viêm hoàng tộc thiếu chút nữa bị diệt tộc. Giờ này khác này, đã từng bị cướp đoạt đồ vật, hiện ra tại trước mắt, loại cảm giác này thống khổ, bi ai. Năm đó chuyện đã xảy ra, đến nay rõ mồn một trước mắt, giống như cách một ngày. Trở về rồi, thuộc tại chúng ta viêm hoàng tộc đồ vật rốt cục trở về. Đúng vậy à? Chỉ tiếc. Vô số tộc nhân lại không về được, bọn hắn vĩnh viễn không về được. Ô ô ô. Các tộc nhân của ta, các ngươi yên tâm, vũ trụ liên minh chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Một gã tên Viêm Hoàng tộc lão tổ trong nội tâm ngũ vị đều đủ, trong nội tâm tức là thống khổ, lại là khó chịu, mỗi lần nhớ tới cái này, phảng phất lòng của mình cùng linh hồn đang bị một đao đao đi xuống đất cát thịt. Các vị lão tổ, xin yên tâm, vũ trụ liên minh sở hữu tất cả thế lực tồn tại không được quá lâu, bọn hắn đang tại gặp phải đủ loại sợ hãi. Tại trong sự sợ hãi giật vòng, cái này là trêu chọc chúng ta viêm hoàng tộc hậu quả. Cổ thông lạnh lùng thốt. Vũ trụ liên minh sở hữu tất cả thế lực bảo tàng không gian mất đi, vô cùng thần bí biến mất, vô số lão tổ cấp bậc tồn tại đắm chìm tại trong sự sợ hãi, bảo tàng không gian ở trong sở hữu tất cả bảo bối có thể vô thanh vô tức thanh âm, đại biểu quỷ dị sinh linh muốn muốn giết hắn, chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu vấn đề. Những thế lực này lão tổ cấp bậc tồn tại, sợ hãi của bọn hắn đúng, khi bọn hắn trố địa phương trải rộng máy móc trùng, bọn hắn mọi cử động tại máy móc trùng giám sát và điều khiển phía dưới. Cứ như vậy lại để cho bọn hắn tử vong, lợi cho bọn họ quá. Đúng, phải tra tấn bọn hắn vĩnh sinh vĩnh thế, rút cách linh hồn của bọn hắn, dùng cừu u chi hỏa phần nấu vĩnh sinh vĩnh thế, thẳng đến hồn phi phách tán. Những Nai tràn ngập tà ác chủng tộc cùng văn minh, phải bị diệt. Nguyên một đám viêm hoàng tộc lão tổ hận đến nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Tốt, các loại lão tổ, như các ngươi mong muốn." Long truyền giới ở trong đem xây dựng một cái cửu vũ giới, dùng để nhốt vũ trụ liên minh những cái kia lão tổ cấp bậc cường giả, nhốt bọn hắn vĩnh sinh vĩnh thế. Cổ thông nói, theo cổ thông mà nói xuống, Long truyền bắt đầu xây dựng cửu vũ giới rồi, một cái rộng lớn cửu vũ giới rất nhanh sáng tạo ra đi ra. Cửu vũ giới, Long truyền căn cứ địa cầu trong truyền thuyết tầng 18 địa ngục là khuôn mô hình xây dựng mà đến, từng cái cấp độ đều không giống với, chuyên môn dùng để trừng phạt vũ trụ liên minh lão tổ đám bọn họ. Hệ ngân hà vệ tinh Đại đám mây mạ éo lạn tinh hệ, theo nguyên một đám tinh hệ đoàn chạy đến pháp tắc cấp bậc lão tổ đã đã vượt qua hơn 1000 tên, cái lúc này, vũ trụ liên minh chính thức cảm thấy thực lực không sai biệt lắm, bắt đầu tiến vào hệ ngân hà. Đệ tử vũ trụ liên minh thế lực hơn 1000 tên pháp tắc cấp bậc lão tổ bên ngông quần quẫn điệu tiến vào hệ ngân hà, hướng phía Càn Khôn văn minh chỗ lãnh thổ quốc gia mà đến, đội hình cường đại. Chương 610, trốn, tranh thủ thời gian trốn. Nguyên một đám pháp tắc cấp bậc lão tổ khí thế phóng thích mà ra, Từ phía hệ ngân hà nguyên một đám văn minh mang tất cả mà đi, phản phất là hơn 1000 tên thánh nhân đồng thời vào xem hệ ngân hà. Không chạy vào sinh linh, ở trên ngàn pháp tắc cấp bậc lão tổ khí thế phía dưới, dung chuyển không được, bị gắt gao ngăn chặn, tinh chủ cấp bậc tồn tại mới có thể ngăn cản được như vậy khí thế, không để cho mình quỳ ngã xuống trên mặt đất. Hơn 1000 đạo như là thánh nhân khí thế, tại Càn Khôn văn minh lãnh thổ quốc gia bên ngoài bị máy móc trùng cản trở, Càn Khôn văn minh lãnh thổ quốc gia ở trong, không có bất kỳ cảm giác Càn Khôn Văn Minh người vẫn là cùng thường ngày đồng dạng sinh hoạt. Chỉ cần có cổ thần đại nhân tại, vũ trụ liên minh đến lại nhiều người, cũng có thể nhẹ nhõm yên áp. Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia chung quanh Văn Minh đám bọn họ, đại bộ phận sinh linh đã bị chuyển đi rồi, chỉ còn lại hạ đẳng nhất sinh linh, còn sinh tồn tại từng khỏa cánh mạng tinh, cầu phía trên, cùng với rô bồ tệp phi thuyền mẹ phía trên, hoặc là quan trắc đứng đợi. Lão bản, vũ trụ liên minh chính thức pháp tắc cấp bậc lão tổ đã đến, bọn hắn trên đường đi không kiêng nể gì cả địa đa đến. Quá kiêu ngạo. Phân thể nhị hóa bất mãn mà nói: "Bọn hắn xuất hiện tại Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong, lập tức bắt lại cho ta, lại chuyển vận đến Long Truyền giới nội Cửu U giới ở trong." Cổ Thông lạnh lùng điệu ra lệnh. Vũ Trụ Liên Minh chính thức đối với Càn Khôn Văn Minh coi trọng, Y Nguyên đối với Càn Khôn Văn Minh phi thường khinh thường, Càn Khôn Văn Minh cùng năm đó Viêm Hoàng tộc so với, nhượng phát nổ. Năm đó Cường Hãn vô cùng viêm hoàng tộc, Vũ Trụ Liên Minh cũng có thể nghiền áp đem hắn bị diệt, huống chi là nhỏ yếu Càn Khôn Văn Minh thủy diệt cản khôn văn minh, hơn một ngàn cái pháp tắc cấp bậc lao tổ, đã đủ. Ha ha! Nơi này chính là cản khôn văn minh, tự là nhỏ yếu văn minh, cái giám đại địa phương, tại chúng ta vô địch vũ trụ liên minh trước mặt, cũng chỉ có bị triệt để gạt bỏ phần. Càn khôn văn minh người nguyên thủy, hôm nay chính là các người bị diệt thời gian, các người đem từ nơi này phiến tinh không triệt để biến mất, kể cả cánh mạng của các người tinh cầu, còn có hàng tinh. Người nói thiếu đi, là kể cả toàn bộ hệ ngân hạ, toàn bộ hệ ngân hà đều muốn biến mất. Nguyên một đám âm thanh lạnh như băng từ nơi này chút ít pháp tắc cấp bậc lão tổ truyền ra, phi thường hung hăng càn quấy, bọn hắn tự cho là càn khôn văn minh lãnh thổ quốc gia ở trong nhân loại đã run dậy, quy lại. Kỳ thật, bọn hắn nguyên một đám âm thanh lạnh như băng, căn bản không có tiến vào Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong, chỉ có chính bọn hắn nghe rõ. Lão bản, một đám ngu vở cỡ lở tại Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia bên ngoài gọi bậy, phiền chết ta. Nghị hóa phân thể đã đợi khát khao khó nhịn rồi, muốn muốn tiêu diệt những. Nay đến từ Vũ trụ Liên minh chính thức đám bỏ đi. Vũ trụ Liên minh chính thức hơn 1000 cái pháp tắc cấp bậc lão tổ, phi thường ăn ý địa xuất hiện tại Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia bên ngoài tất cả cái địa phương, không góc chết điệu tiến vào Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia ở trong. Phong ngừa Càn Khôn Văn Minh ở trong người đảo thoát, bọn hắn tin tưởng tại đây dạng vây quanh phía dưới, bất kỳ một cái nào sinh linh cũng mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của bọn hắn. Cầm xuống. Đến từ Vũ trụ Liên minh sở hữu tất cả pháp tắc cấp bậc tồn tại tiến vào Càn Khôn Văn Minh lãnh thổ quốc gia thời điểm, hai cái âm thanh lạnh như băng ở trên ngàn tên pháp tắc cấp bậc lão tổ trong đầu vang lên. Hơn 1000 tên pháp tắc cấp bậc lão tổ ngẩn người, vô thanh vô tức trong đầu của bọn hắn bị sầm lấn rồi, đang đứng ở ngây người pháp tắc cấp bậc lão tổ, đột nhiên trở nên hoảng sợ. Mà bắt đầu a, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nguyên một đám pháp tắc cấp bậc lão tổ Hoảng sợ phát hiện bọn hắn không cách nào dung chuyển rồi, bọn hắn thế nhưng mà pháp tắc cấp bậc lão tổ, không phải cấp hành tinh, tinh chủ cấp bậc rất rủi. Nguyên một đám pháp tắc cấp bậc lão tổ phục hồi tinh thần lại, ngạc nhiên địa xem lấy chúng quanh bọn họ, rầm rập chẳng chỉ nhân tộc mỹ nữ hiện lên hiện tại trung quanh của bọn hắn, từng cái pháp tắc cấp bậc lão tổ bên người đều là trên trăm vạn máy móc mỹ nữ, càng khiến cái này pháp tắc cấp bậc lão tổ ngượng bức chính là, những này nhân tộc mỹ nữ toàn bộ lớn lên giống như lúc. Hơn nữa Thoạt nhìn tiểu là bình thường nhân tộc, trên người không có bất kỳ năng lượng. Cái lúc này, nguyên một đám pháp tắc cấp bậc lao tổ hiện ra trước khi thượng cấp lời nhắn nhủ sự tình, càng khôn văn minh không chế khủng bố sinh vật kỹ thuật, khả dĩ chế tạo ra pháp tắc cấp bậc lao tổ. Nhưng là, số lượng nhất định sẽ không quá nhiều, tối đa cũng tiểu là mấy trăm mà thôi, ít nhất tiểu là mười cái. Những này đến từ vũ trụ liên minh pháp tắc cấp bậc lao tổ hợp máu, bọn hắn bị lừa được, vũ hô quá nghiêm trọng. Người ta càn khôn văn minh đã khả dĩ lượng sản pháp tắc cấp bậc lão tổ rồi, muốn muốn bấy nhiêu, tự có bao nhiêu. Gần cây một cái pháp tắc cấp bậc lão tổ, tiêu động phải trên trăm vạn pháp tắc cấp bậc vây công, đây là muốn làm gì? Trốn, tranh thủ thời gian trốn. Cái phản ứng vũ trụ liên minh lão tổ, lập tức muốn chuyển rời chạy trốn, thật đáng tiếc, không gian hoàn toàn bị phong tỏa. Truyền của tôi nét. Nguyên một đám pháp tắc cấp bậc lão tổ bị bắt chặt, ném vào máy móc trùng không gian, bị truyền thâu đã đến long truyền giới cựu vũ giới ở trong đã bắt đầu bọn hắn muốn sống không thể, muốn chết không song bị ai hành trình. Lão bản, đến từ vũ trụ liên minh chính thức pháp tắc cấp bậc lão tổ đã toàn bộ bắt được, đưa vào cựu u giới ở trong. Phân thể nhị hóa báo cáo nói. Cổ thông gật đầu nói, rất tốt, thử lúc giám sát và điều khiển vũ trụ liên minh hậu phương lớn những cái kia pháp tắc cấp bậc lão tổ luôn đi, lại điều tra phải chăng có bỏ sót. Tốt lão bản. Phân thể nhị hóa nói. Vũ trụ liên minh chính thức hậu phương lớn nguyên một đám thế lực ở trong. Phàm là pháp tắc cấp bậc lão tổ, cùng cấp thế giới lão tổ, bọn hắn bên người tùy thời theo đi theo lấy rậm rạp chẳng chịt máy móc trùng, giám sát và điều khiển bọn hắn nhất cử nhất động. Một khi phát hiện có mới đích pháp tắc cấp bậc lão tổ và đã ngoài lão tổ, máy móc trùng lập tức hành động, tiếp tục giám thị mới đích siêu cấp cường giả, phòng ngừa bất luận cái gì vũ trụ liên minh siêu cấp cường giả đào thoát. Trung tộc căn cứ tình huống thế nào? Cổ Thông hỏi thăm mà nói. Phân thể nhị Hoa nói, lão bản tình huống một mảnh tốt. Vũ trụ liên minh chính thức đã phát hiện chủng tộc tồn tại đang tại tiêu diệt đột nhiên xuất hiện chủng tộc, chủng tộc căn cứ không có có bất kỳ tổn thất nào, chế tạo ra đến binh chủng xuất hiện rất tổn thất lớn. Chủng tộc căn cứ lượng sản xuất ra binh chủng cũng càng lúc càng cường hơn rồi, một ít chủng tộc căn cứ đã khả dĩ sản xuất ra hắc động cấp bậc binh chủng rồi, những thứ khác chủng tộc căn cứ đang cùng với bộ binh loại, càng ngày càng nhiều chủng tộc căn cứ khả dĩ sản xuất hắc động cấp bậc binh chủng rồi, tin tưởng không lâu Chủng tộc căn cứ khả dĩ sản xuất pháp tắc cấp bậc binh chủng. Cổ Thông thỏa mãn nhẹ gật đầu, chủng tộc căn cứ xuất hiện tại vũ trụ liên minh hậu phương lớn không lâu, đã khả dĩ sản xuất hắc động cấp bậc binh chủng rồi, tốc độ phi thường nhanh. Nghị hóa nghiên cứu ra đến chủng tộc căn cứ, quả nhiên quá hoàn mỹ, so địa cầu trò chơi cùng thế giới miêu tả bên trong chủng tộc, càng thêm nhu bức, loại này tiến hóa lớn mạnh tốc độ, nhanh đến bất khả tư nghị. Cổ Thông đầu đi lòng vòng, chủng tộc căn cứ điên cuồng mà hủy diệt gặp được hết thảy, lại tiến hành tiến hóa. Một ít tinh hệ cùng thế giới hoàn toàn bị lao đi rồi, liền cặn bã đều không còn. Theo như chiếu tình huống như vậy, dẫn động vũ trụ liên minh chính thức cao độ coi trọng, phái ra pháp tắc cấp bậc lão tổ, tiêu diệt chủng tộc căn cứ, đối với chủng tộc phát triển bất lợi. Chương 611, Lôi đỉnh chiến hạm. Cổ Thông cân nhắc trong chốc lát nói, chúng ta Lôi đỉnh hạm đội cũng hoạt động gần có rồi, hấp dẫn một chút vũ trụ liên minh chú ý lực. Cái gọi là Lôi đỉnh hạm đội, tức là hướng vũ trụ liên minh hậu phương lớn đưa lên máy móc chủng. Trùng tộc điên cuồng thôn phệ lớn mạnh, máy móc trùng tự nhiên cũng là như thế. Trùng tộc đã bại lộ, máy móc trùng lại không có ẩn núp trong bóng tối điên cuồng thôn phệ. Vũ trụ liên minh chính thức sở hữu tất cả thế lực, khi bọn hắn không biết dưới tình huống, bọn hắn vũ trụ chiến hạm, phi thuyền vũ trụ, đủ loại máy móc trung tâm, vũ trụ chiến hạm sản xuất trung tâm, đủ loại thành lũy, đủ loại tài nguyên trung tâm. Vân vân. Trên cơ bản đã bị yêu mễ máy móc trùng cho căn cứ, chỉ cần cổ thông ra lệnh một tiếng. Sở hữu tất cả yêu mệ máy móc trùng lập tức tổ kiến lôi đỉnh chiến hạng, lúc sau từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạng tạo thành từng nhánh lôi đỉnh hạm đội. "Lão bản, cần tổ kiến bao nhiêu lôi đỉnh hạm đội?" Phần thể nhị hóa hỏi thăm mà nói. Cổ Thông Nghiên ngẫm mà nói, "Cái này ngươi xem rồi xử lý, chỉ cần lại để cho vũ trụ liên minh chính thức sở hữu tất cả sinh linh đắm chìm tại trong sự sợ hãi là được, chậm rãi đùa chơi chết bọn hắn." "Đúng rồi, còn một điều, phải làm vũ trụ liên minh chính thức sở hữu tất cả thế lực sinh linh." Trên ngựa muốn bị giết thời điểm, đều cho ta chuyển di tiến vào cựu vũ giới ở trong, chỗ đó mới được là bọn hắn cuối cùng nhất quý tộc. Vũ trụ liên minh hậu phương lớn, nguyên một đám thế lực lão tổ thu được tin tức, địa bàn của bọn hắn ở trong xuất hiện một loại thần kỳ sinh vật, từ sinh vật hủy diệt gặp được hết thảy, cắn nuốt đủ loại đồ vật, loại này không biết sinh vật, lập tức bắt đầu tiến hóa, không ngừng mà tiến hóa, càng lúc càng cường hãn. Một cái bình thường không biết sinh vật, chỉ cần cho hắn tài nguyên, khả dĩ trong khoảng thời gian ngắn tiến hóa làm tinh chủ cấp cấp hành tinh, tinh hệ cấp. Trước kia, nguyên một đám thế lực lão tổ so sánh hứng phấn, phảng phất phát hiện cực lớn bảo tàng, đã có như vậy nghịch thiên sinh vật, chỉ cần khống chế hắn, đại biểu khống chế một chi khủng bố nghịch thiên sinh vật đại quân. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, loại sinh vật này căn bản không cách nào khống chế. Hơn nữa, không chỉ có tại thế lực của bọn hắn trong phạm vi có như vậy không biết quỷ dị sinh vật, thế lực khác cũng xuất hiện. Theo nguyên một đám thế lực báo cáo, Vũ trụ liên minh sở hữu tất cả thế lực lãnh thổ quốc gia ở trong đều xuất hiện quỷ dị như vậy sinh vật, nguyên một đám thế lực bắt đầu hoảng sợ rồi, bắt đầu tiêu diệt quỷ dị này không biết sinh vật. Vũ trụ liên minh chính thức nguyên một đám thế lực lần nữa hoảng sợ phát hiện, những này quỷ dị không biết sinh vật rất khó giết chết, vừa mới giết chết không lâu, lại toát ra vô cùng vô tận quỷ dị không biết sinh vật. Nhất làm bọn hắn sợ hãi sự tình là, những này quỷ dị không biết sinh vật, hiểu được tình huống của bọn hắn về sau Hội thoát ra chuyên môn khắc chế bọn hắn không biết sinh vật đi ra, cho cảm giác của bọn hắn, khắc chế bọn hắn không biết sinh vật, nguyên lai cũng không tồn tại, là về sau căn cứ tình huống của bọn hắn tiến hóa mà đến. Loại tình huống này chưa từng có phát sinh qua, quỷ dị không biết sinh vật tiến hóa tốc độ quá là nhanh, nhanh đến bọn hắn từ trong tâm đến linh hồn run rẩy. Vì cái gì? Tại sao phải xuất hiện như thế nghịch thiên quỷ dị sinh vật? Những nay quỷ dị không biết sinh vật tuyệt đối không phải cái thế giới này, là đến từ thế giới khác sinh vật. Chẳng lẽ thật sự có thế giới khác tồn tại? Toàn bộ vũ trụ liên minh lãnh thổ quốc gia ở trong trại rộng quỷ dị như vậy không biết sinh vật, như thế nào xuất hiện cũng không biết, phảng phất tiểu là trống rông xuất hiện. Vũ trụ liên minh chính thức nguyên một đám thế lực lão tổ sợ hãi rồi, đối với không biết sinh linh luôn tràn ngập sợ hãi, bất kể là nhỏ yếu phàm nhân, hay là cường đại pháp tắc cấp bậc lão tổ, hoặc là cấp thế giới siêu cấp lão tổ. Vũ trụ liên minh sở hữu tất cả sinh linh nghe cho kỹ, các ngươi tận thế đã đến, run rẩy a tất thiết nị nón a, quỳ xuống đất hát trình phục a. Viêm hoàng tộc dưới cờ Lôi đỉnh hành đội, chính thức thông cáo các ngươi, các ngươi nhiễu loạn vũ trụ trật tự, căn cứ Viêm hoàng tộc hình pháp chương 365, đệ nhất vạn nhất 1800 đầu, các ngươi phản vũ trụ, phản sinh linh, tội ác tày trời, phán xử vũ trụ liên minh sở hữu tất cả sinh linh vĩnh sinh vĩnh thế nhốt, lập tức chấp hành. Vũ trụ liên minh chính thức sở hữu tất cả thế lực lãnh thổ quốc gia ở trong vang lên những lời này, những lời này lặp lại 3 lượt. Bất kể là nhỏ yếu sinh linh hay là cường đại cấp thế giới lao tổ đám bọn họ, những lời này quỷ dị điệu tại trong óc của bọn hắn vang lên. Viêm Hoàng tộc, là Viêm Hoàng tộc, Viêm Hoàng tộc còn không có có bị diệt, hiện tại chuyện đã xảy ra, chẳng lẽ cùng Viêm Hoàng tộc có quan hệ, nhưng cái kia quỷ dị không biết sinh vật là Viêm Hoàng tộc chế tạo đấy sao? Ai? Viêm Hoàng tộc trả thù đúng là vẫn còn đa đến, năm đó ta đã khuyên bảo mọi người, đừng trêu chọc Viêm Hoàng tộc, Viêm Hoàng tộc không phải vũ trụ liên minh, có thể trêu chọc được nổi chuyện của Tui .vn xem ra Viêm Hoàng tộc lão tổ đúng, thế giới phi thường đại, không chỉ có chúng ta cái này đại thế giới. Có Viêm Hoàng tộc lão tổ, chưa bao giờ biết thế giới trở về. Nguyên một đám cấp thế giới lão tổ, theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, vũ trụ liên minh thai vạ đến nơi, cuối cùng có thể hay không chống đỡ quá khứ là muốn xem Viêm Hoàng tộc tâm tình, còn có bọn hắn những lão gia hỏa này năng lực. Đang tại vũ trụ liên minh chính thức sở hữu tất cả thế lực ngộng bức bên trong. Từng chiếc từng chiếc Lôi đỉnh chiến hạm quỷ dị địa xuất hiện tại nguyên một đám thế lực lãnh thổ quốc gia ở trong, những nay như là ưu linh tựa như Lôi đỉnh chiến hạm, tạo thành từng nhánh hạm đội, xuất hiện tại nguyên một đám thế lực lãnh thổ quốc gia ở trong. Công kích! Công kích! Nguyên một đám thế lực lãnh thổ quốc gia ở trong xuất hiện Lôi đỉnh chiến hạm, đem làm bọn hắn phát hiện Lôi đỉnh chiến hạm về sau, còn không có có chuẩn bị cho tốt, Lôi đỉnh chiến hạm đã bắt đầu điên cuồng mà công kích. Lôi đỉnh chiến hạm công kích quỷ dị vô cùng. Tấn công kích các loại thành lũy, cánh mạng tinh cầu, thiên thạch, toàn bộ bị đánh đích phá thành mảnh nhỏ, tấn công kích được sinh linh thời điểm, sinh linh toàn bộ quỷ dị biến mất. Không chỉ có là vũ trụ liên minh sinh linh biến mất, cánh mạng tinh cầu hắn cánh mạng hắn thể cũng đã biến mất. Vũ trụ liên minh sinh linh bị đưa vào cựu vũ giới ở trong, những thứ khác động thực vật bị chuyển vận đã đến liên minh giới ở trong, liên minh giới là lòng tuyển sáng tạo ra, tạo ra đến cho những cái kia động thực vật ra viên mới. Lôi đỉnh hạm đội xuất hiện. Vũ trụ Liên Minh Nguyên một đám thế lực rung dậy, Lôi Đình Chiến Hạm cùng cái kia chủng tộc không sai biệt lắm, những nơi đi qua, sở hữu tất cả đồ vật bị hủy. Chủng tộc Liên Cặn Bát đều không còn, Lôi Đình Hạm đội còn sót lại chính là Phế Tích, vô tận mảnh vỡ Phế Tích, nhìn không tới bất luận cái gì sinh mạng thể. Lão tổ, không tốt rồi, Viêm Hoàng tộc Lôi Đình Hạm đội lại hủy diệt chúng ta 10 cái tài nguyên phong phú tinh hệ, sở hữu tất cả sinh linh đều bị diệt sát. Lão tổ, Viêm Hoàng tộc khinh người quá đáng. Năm đó chúng ta chỉ có điều. Đã thành, đã thành, lão đầu tử cũng nên đi ra ngoài đi đi nha. Vũ trụ liên minh chính thức nguyên một đám thế lực lão tổ rốt cục xuất động. Lão bản, vũ trụ liên minh chính thức pháp tắc cấp bậc lão tổ, cùng cấp thế giới siêu cấp lão tổ xuất động, bọn hắn đang chuẩn bị hướng chủng tộc cùng lôi đình hạm đội ra tay. Phân thể nhị hóa báo cáo nói, "Phàm la ra tay toàn bộ bắt lại cho ta." Cổ thông lạnh lùng điệu ra lệ. Vũ trụ liên minh chính thức, nguyên một đám thế lực pháp tắc cấp bậc lão tổ cấp thế giới lão tổ, khinh thường địa nhìn xem chúng tộc, cùng lôi hàm đội, cảm giác hủy diệt những vật này, đối với bọn họ mà nói là một loại vũ nhục. Chương 612, đại kết cục. Viêm hoàng tộc, tranh thủ thời gian dừng lại các ngươi điên cuồng cử động, nói không chừng lão tổ cao hứng, sẽ cho các ngươi thống thống khoái khoái chết kiểu này, may mắn một điểm, các ngươi còn có thể bảo trì toàn thây, nếu không, các ngươi liền cặn bã đều không còn, hồn phi phách tán, triệt để theo cái thế giới này biến mất. Là một loại pháp tắc cấp bậc lão tổ. Lơ lửng tại lôi đỉnh hạm đội chính phía trước, khinh thường nói: "Viêm hoàng tộc, lão tổ kiên nhẫn là may mắn, hiện tại bắt đầu đếm ngược lúc 3, 2. Đếm ngược con mẹ ngươi, lăn đi cừu rươi, nhìn ngươi còn đếm ngược đi ra." Âm thanh lạnh như băng tại vị này pháp tắc cấp bậc lão tổ trong đầu vang lên. Vị này pháp tắc cấp bậc lão tổ còn không có có kịp phản ứng, phát hiện mình đã thân ở mặt khác địa phương, vừa mới phục hồi tinh thần lại, đột nhiên phát hiện mình chính bị nhân tộc mang theo. Không chỉ có chính mình bị mang theo, Còn có một cái thân ảnh quen thuộc, bọn hắn cũng bị mang theo, xách lấy bọn hắn nhân tộc, toàn bộ lớn lên giống như đúc. Vung ra láo tổ, vung ra láo tổ. À, ô oh, ô, oh. hắn nhìn thấy đang tại giống to cái này quen thuộc láo tổ, cái kia mang theo hắn nhân tộc, ngạnh xanh xanh mà đem đầu lưới của hắn cho rút ra, hàm răng bị đang tại hành tàu bên trong nhân tộc, vừa đi một bên từng hột địa nhổ xuống đến. Tại bị mang theo trong trạng thái, tu vi của bọn hắn cảnh giới không có có bất kỳ tác dụng gì. Giờ phút này bọn hắn tựu là phàm nhân, triệt triệt để để phàm nhân. Không bố, quá kinh khủng, đây rốt cuộc là viêm hoàng tộc địa phương nào, chẳng lẽ là một thế giới khác. Nguyên một đám bị mang theo lão tổ, theo trong nội tâm đến linh hồn sợ hãi, trước nay chưa có sợ hãi, rất nhiều bị mang theo đi lao tổ, toàn thân chính đang không ngừng địa run rẩy, cầu khẩn thanh âm truyền ra, thanh âm cũng không dám quá mức lớn tiếng, sợ chọc giận nhân tộc, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí địa cầu khẩn. Vũ trụ liên minh hậu phương lớn. Nhưng cái kia đi thu thập chủng tộc cùng lôi đỉnh hạm đội lao tổ đám bọn họ, toàn bộ vô duyên vô cớ địa biến mất, nguyên một đám thế lực theo nhỏ yếu tồn tại, đến lao tổ cấp bậc tồn tại, toàn bộ ở vào khiếp sợ trong sự sợ hãi. Lao tổ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Viêm hoàng tộc lôi hạm đội đang tại điên cuồng mà công kích chúng ta lãnh thổ quốc gia, còn có cái kia quỷ dị không biết sinh vật đã ở điên cuồng mà phá hư. Lao tổ, chúng ta chỉ điểm Viêm hoàng tộc đầu hàng sao? Lao tổ, giữ khoát chúng ta hướng Viêm hoàng tộc đầu hàng chờ chúng ta thăm dò Viêm Hoàng tộc tình huống, lại phản kích Viêm Hoàng tộc, triệt để nô dịch Viêm Hoàng tộc. Câm miệng, chúng ta làm cái gì, nói cái gì, khả năng đều ở vào Viêm Hoàng tộc giám sát và điều khiển phía dưới. Vũ trụ liên minh nguyên một đám thế lực, hiện tại tiểu La Kiến bò trên chảo nóng, Viêm Hoàng tộc có cựu hoán tất báo, năm đó Viêm Hoàng tộc triệt để đã diệt Viêm Hoàng tộc, hiện tại Viêm Hoàng tộc sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Theo trước kia Viêm Hoàng tộc phong cách hành sự đến xem, Viêm Hoàng tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Vũ trụ Liên Minh hậu phương lớn, vô số tinh hệ bị hủy diệt, trở thành hắc ám lặng không gian, còn may mắn còn sống sót xuống Vũ trụ Liên Minh sinh linh phát hiện, tinh không trở nên càng ngày càng hắc ám, đã từng có thể chứng kiến tinh quang biến mất. Vũ trụ Liên Minh hậu phương lớn đang không ngừng địa hủy diệt bên trong. Cổ thông bản thể lần nữa đi tới một chỗ, Khởi Nguyên Đại Lục mạnh vỡ, cái này khối có được Khởi Nguyên chi khí đại lục không đơn giản, Khởi Nguyên chi khí tuy nhiên không bằng Bổn Nguyên chi khí, đó cũng là có bổn nguyên tồn tại đại lục. Lam Vương theo như lời vũ trụ chi hải, cũng không có như vậy địa phương tồn tại, dù cho một ít có được bổn nguyên địa phương, nhưng cái kia đượn bổn nguyên địa phương, cùng Khởi Nguyên Đại Lục so với kém quá xa. Khởi Nguyên Đại Lục mạnh vỡ, thật sự là đủ cứng rắn, càng là xâm nhập dưới nền đất càng là cứng rắn, đồng thời, khởi nguyên chi khí cũng trở nên càng thêm nồng đậm. Cổ thông lẩm bẩm, nhân tộc bảo khố, Viêm Hoàng tộc là căn cứ Khởi Nguyên Đại Lục Sơn Động cải tạo mà thành, dùng tu vi của bọn hắn cảnh giới còn không cách nào thâm nhập dưới đất đào một cái hang bảo tàng đi ra. Những này máy móc trùng đã không phải là bình thường máy móc trùng, có lẽ được xưng tụng bổn nguyên máy móc trùng. Cổ thông bản thể xuất hiện tại lần trước vũng nước động vị trí. Trải qua nhị hóa vận chuyển, cái này vũng nước động khởi nguyên chi dịch cũng không có giảm bớt, vẫn là nhiều như vậy. Bổn nguyên chi cây cho ta tiến vào nhìn một cái, nhìn xem cái này khởi nguyên chi dịch phía dưới, đến cùng có bí mật gì. Cổ thông lầm bầm. Bổn Nguyên Chi cây tại cổ thông dưới sự khống chế, chui vào khởi nguyên chi dịch. Ồ, bổn nguyên chi cây vậy mà khả dĩ hấp thu khởi nguyên chi khí, hiệu quả cũng không phải quá rõ ràng, khởi nguyên chi khí đẳng cấp quá thấp, cho người cảm giác dinh dưỡng chưa đủ. Bổn Nguyên Chi cây chui vào khởi nguyên chi dịch nội. Bổn Nguyên Chi cây tại khởi nguyên chi dịch hiệu quả rõ ràng tăng lên, bất quá, y nguyên quá yếu, cùng bổn Nguyên Không Gian hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Cổ thông khống chế bổn Nguyên Chi cây xâm nhập khởi nguyên chi dịch phía dưới. Quả nhiên cùng dự đoán đồng dạng, khởi nguyên chi dịch vị trí là một cái con suối, khởi nguyên chi dịch không ngừng mà từ dưới đất không gian xuất hiện. Theo bổn nguyên chi cây không ngừng xâm nhập, đại địa biến được cứng rắn vô cùng, dù cho cấp vũ trụ tồn tại cũng không cách nào dung chuyển thâm nhập dưới đất đại địa. Tại xâm nhập dưới mặt đất 1560m vị trí, cổ thông đã có phát hiện mới, phát hiện một đầu do khởi nguyên chi dịch tạo thành dưới mặt đất sông ngầm. Dưới mặt đất sông ngầm, quả nhiên là kinh hỉ lớn, nhìn xem cái này dưới mặt đất sông ngầm thông hướng ở đâu. Cổ Thông kinh hỉ vô cùng mà nói. Lại có một quả bổn nguyên chi cây tiến xuống dưới đất sông ngầm, hai quả bổn nguyên chi cây theo dưới mặt đất sông ngầm hai đầu rất nhanh điệu tiến lên, ở trong đó một quả bổn nguyên tiểu trước cây tiến 5000m tả hữu, một đầu càng lớn dưới mặt đất sông ngầm hiện ra tại cổ thông tầm mắt ở trong. Vừa mới dưới mặt đất sông ngầm chỉ là nhành sông, không biết cái này đầu càng lớn dưới mặt đất sông ngầm thông hướng ở đâu. Phải chăng có càng lớn dưới mặt đất sông ngầm tồn tại? Cổ Thông lần nữa hướng phía dưới mặt đất sông ngầm phái tiến đưa bổn nguyên chi cây. Đột nhiên, Cổ Thông ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên mà nói: "Sinh mạng thể, Viêm Hoàng tộc lão tổ không phải nói, khởi nguyên đại lục phía trên không có bất kỳ sinh mạng thể sao?" Cổ Thông tại càng lớn dưới mặt đất sông ngầm ở trong, phát hiện thực vật tồn tại, thực vật sinh tồn tại địa hạ sông ngầm ở chỗ sâu trong. Đã có thực vật phát hiện, bổn nguyên tiểu cây theo thực vật phương hướng, phát hiện càng ngày càng nhiều thực vật, dưới mặt đất sông ngầm cũng trở nên càng lớn. Phạng Vất Tiến nhập trong hồ. Động vật, là động vật. Cổ Thông lần nữa phát sinh kinh hỉ thầm ầm. Tại tuyết tốt thực vật tâm đó, phát hiện động vật tồn tại, sinh tồn tại khởi nguyên chi dịch động vật, đây nhất định là bảo bối, nhất định vậy rất tốt ăn, Cổ Thông trước tiên nghĩ tôi ăn. Trong hưng phấn Cổ Thông tăng lớn đối với phát sinh động vật địa phương điều tra, cái này động vật bị Cổ Thông gọi là khởi nguyên thú. Theo bổn nguyên chi cây không ngừng điều tra, phát hiện sinh mạng thể càng ngày càng nhiều rồi, khởi nguyên thú cũng phát hiện càng ngày càng nhiều. Bọn hắn hình thể cũng càng lúc càng lớn. Cái này dưới mặt đất hồ nước cũng quá lớn, khởi nguyên đại lục địa phương khác, không biết còn có hay không như vậy hồ nước tồn tại. Cổ thông lẩm bẩm, ký sinh. Cổ thông cho Buồn Nguyên Chi cây hạ mệnh lệnh, cùng hắn chậm rãi tìm kiếm, không bằng thông qua ký sinh. Buồn Nguyên Chi cây đạt được cổ thông mệnh lệnh, hưng phấn mà bắt đầu ký sinh rồi, đây chính là đường Buồn Nguyên Đại Lục, ký sinh lớn như vậy lục đối với Buồn Nguyên Chi cây chỗ tốt phi thường đại, có thể gia tốc Buồn Nguyên Chi cây rất nhanh phát triển. Cổ Thông bản thể về tới địa cầu Hồ Lô thôn. "Lão công, ngươi từ nơi này trở về, xem tâm tình của ngươi phi thường tốt." Lô Tiểu Cầm nói. "Đó là đương nhiên, lập tức muốn làm cha." Cổ Thông hưng phấn vô cùng mà nói. Lô Tiểu Cầm trợn trắng mắt. "Một tuần lễ về sau, lão bản, vũ trụ liên minh đã triệt để bị diệt rồi, sở hữu tất cả thế lực sinh linh đã bị đưa vào cựu vũ giới ở trong, vũ trụ liên minh đã từng sinh tồn tinh không không có vật gì." Phân thể nhị hóa báo cáo nói. Trải qua một tuần lễ tiêu diệt, trung tộc cùng Lôi Đình Chiến Hạm điên cuồng tiến công, Lôi Đình Chiến Hạm phá hủy vũ trụ liên minh hết thảy thứ đồ vật, trung tộc tại phế tích bên trong không ngừng mà thôn phệ Lôi Đình Chiến Hạm công kích qua đi phế tích. Trung tộc qua đi, lại không cái gì đồ vật còn lại. Vũ trụ liên minh nguyên một đám thế lực lão tổ, sinh linh điên cuồng mà công kích Lôi Đình Chiến Hạm cùng trung tộc, phàm là đang chuẩn bị ra tay bọn hắn, toàn bộ không hiểu thấu biến mất. Đến cuối cùng, những này vũ trụ liên minh thế lực các sinh linh Đám chim tại vô tận trong sự sợ hãi, bất kể là bình thường sinh linh hay là pháp tắc cấp bậc lão tổ, cấp thế giới lão tổ, bọn hắn dứt khoát không ra tay rồi, không ngừng mà hướng chúng tộc, lôi đỉnh chiến hạm cầu khẩn. Phi thường tiến nuôi, bọn hắn cầu khẩn hào không bất kỳ tác dụng gì, bọn hắn vẫn là không hiểu thấu biến mất. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì là chạy trốn, hay là thủ vững cuối cùng đại bản doanh, cuối cùng nhất chạy không khỏi bị đưa vào cửu u giới ở trong. Đã từng xưng bá vũ trụ tinh chống không mấy năm vũ trụ liên minh, Cứ như vậy biến mất, tinh không trở nên cực kỳ ảm đạm, còn sót lại một ít bình thường tinh hệ hiện ra tại trong hư không. Những nay bình thường tinh hệ, trên căn bản là một ít nhỏ yếu văn minh, còn có một chút thế giới tồn tại, nhưng nay thế giới ở trong sinh linh, căn bản không biết, thế giới bên ngoài còn có càng thêm rộng lớn tinh không thế giới. Rất tốt, Viêm hoàng tộc đại thủ rốt của báo. Cổ thông cảm thán mà nói, lão bản, vũ trụ tinh không thế giới hủy diệt quá nhiều đồ vật. Tạo thành rất nhiều phương pháp tắc thì thiếu thốn nghiêm trọng, không gian cực kỳ yếu ớt, rất nhiều địa phương hóa thành vết nứt không gian tuyệt địa, vũ trụ tinh không thế giới đang tại suy yếu bên trong, theo thời gian trôi qua, chúng ta cho sinh tồn cái vũ trụ này tinh không thế giới đem triệt để hủy diệt. Phân thể nhị hóa giải thích nói, vũ trụ liên minh sở hữu tất cả thế lực sinh tồn địa phương, chiếm được vũ trụ tinh không thế giới 70% địa phương, tài nguyên càng là đã chiếm 80%, hiện tại toàn bộ hủy diệt, thiếu thốn nhiều như thế tài nguyên. Vũ trụ tinh không thế giới rốt cục không chịu nổi rồi, đã bắt đầu co rút lại. Một cái thế giới co rút lại, đại biểu cái thế giới này đang tại ta điều chỉnh, co rút lại kết quả là hủy diệt hết thảy, một lần nữa thai nghén vân vân. Vũ trụ tinh không thế giới hủy diệt, cổ thông có thể không hi vọng chuyện như vậy phát sinh, mở miệng nói, vậy hãy để cho Long Tiễn ứng ký sinh toàn bộ vũ trụ tinh không thế giới, lại để cho vũ trụ tinh không thế giới trở thành địa cầu thế giới. Lão bản, nhanh chóng đến, có trước nay chưa có kinh hỉ. Nghị Hóa vội vàng thanh âm tại cổ thông trong đầu vang lên, thanh âm cực kỳ vội vàng. "Vèo." Cổ thông thân ảnh đi tới Nam Cực Đại Lục Nghị Hóa nghiên cứu thế giới ở trong. "Nghị Hóa, ngươi có cái gì phát hiện?" Cổ thông nghi hoặc nói. "Lão bản, ta phân tích ra hạch đảo số bản nguyên chiến thuyền chi nguyên linh tư liệu, ta phân tích đi ra." Nghị Hóa kinh hỉ địa lớn tiếng nói. "Nghị Hóa phải bình tĩnh, bình tĩnh, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Cổ thông mê hoặc mà nói. "Ta phát hiện xuyên toa Hằng Vũ Lại Thần." là hắn sáng tạo ra chúng ta, chúng ta chẳng qua là hắn dưới ngòi bút sinh linh, xuyên toa hằng vũ đại thần đang tại dùng bổn nguyên chí bút, đem thế giới của chúng ta đạo nhập bổn nguyên cầu nội, thế giới của chúng ta lập tức muốn trở thành chân thật thế giới, chúng ta có thể cùng xuyên toa hằng vũ đại thần gặp mặt." Nghị Hoa kích động vô cùng mà nói. "Cái gì? Chúng ta là bên trong đích nhân vật, là xuyên toa hằng vũ đại thần sáng tạo ra chúng ta, làm sao có thể ba?" Cổ thông ngáp. Đột nhiên, cổ thông cảm giác hình ảnh thay đổi. Xuất hiện tại một cái lạ lẫm quen thuộc phòng ngủ ở trong, vang lên bên tai một cái ôn hòa thanh âm quen thuộc nói, "Lão tang, chúng ta rốt cục lần nữa gặp mặt." "A, con nhỏ ngươi lão nhị, tiểu gia chẳng qua là thất tình rồi, ngươi đem ta đùa thảm như vậy, thật thê thảm." Diêu Đốt hỏi một chút, "Thế giới kiêu hội có thật không vậy?" "Đương nhiên." "Lão nhị, ta yêu ngươi chết mất, ta muốn với ngươi ở sinh hậu tử." "Lan, hết trơn bộ."